như thế thần s ắ c mặt ngưng trọng diêu chiến gật đầu nếu là vị này đại ma vương dù là tu vi không có khôi phục chém giết thanh giao cũng là rất nhẹ nhàng hay vẫn là không đúng vị này đại ma vương chém giết thanh giao tiền bối vị kia tiểu sư thúc hoặc là c h ấ n tiên tông người khẳng định cũng phát hiện tung tích của h ắ n có thể vì sao một điểm động tĩnh đều không có c h ấ n tiên tông làm như mười đại tông môn một t r ò n g đối đại ma tu từ trước đến nay đều không k h á c h khí hơn nữa đại ma vương cũng không phải vật gì tốt, cả hai làm sao có không bình an gì phải hai thể vô vật tốt, sao làm sự. đại ma vương bị phong ấn tám ngàn năm không nói trước có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực tiêu tính toán khôi phục đến tông sư cảnh có thể dựa vào một người tiêu diệt c h ấ n tiên tông sao mà phong trưởng lão hỏi không thể d i ê u chiến lắc đầu một cái truyền thừa vạn năm tông môn tiêu tính toán n ế u không tế cũng không phải một cái tông sư có thể tiêu diệt một khi chiến đấu đại ma vương vị trí t i ê u bị tiết lộ đến lúc đó đại diễn châu hội vọt tới vô số cường giả vây công ngươi cảm thấy hắn còn có thể chạy thoát mặc phong trưởng lao ánh mắt lóe lên cho nên đại ma vương chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ về phần trấn tiên tông tông chủ cùng đại trưởng lão bọn người vẫn lạc đúng là suy yếu nhất thời điểm một mình đối mặt ma vương t i ê u tính toán có thể chiến thắng cũng rất khó bảo toàn toàn bộ lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới đặt thành hiệp nghị biến thành hợp tác cũng không phải là không được cái này diêu chiến chấn động toàn thân sau một lúc lâu đẻ xuống nội tâm khiếp sợ có thể nhưng cũng chỉ là này suy đoán muốn chứng minh cũng rất dễ dàng chỉ cần có thể tìm được vị kia đại ma vương xác định hắn và vị kia tiểu sư thúc hoặc là c h ấ n tiên tông người cùng một chỗ là được rồi m ặ c phong trưởng l ã o đạo đúng vậy a diều chiến nhìn qua nếu như là thật sự làm sao bây giờ cùng ma tu hợp tác dĩ nhiên vi phạm với tông môn liên minh quy định chỉ cần báo cáo thanh vân tông đại d u y ê n châu còn lại cựu đại tông môn t i ể u sẽ đi qua điều tra đến lúc đó trấn tiên tông t i ể u tính toán bất diệt vong cũng sẽ ngã xuống nhất liệu tông môn mặc phong trưởng lão khe nói chỉ nếu không có mười đại tông môn thân phận cái gọi là tiểu sư thúc cái gọi là trưởng lão còn không phải muốn giết cứ giết diêu chiến miệng hà khai nói không ra lời nếu thực như thế trấn tiên tông tương đương triệt để đã xong tốt rồi ngươi nói sân nhỏ ở đâu ta ta sẽ đi ngay bây giờ dò xét một phen không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt m ạ c phong trưởng lão hỏi diêu chiến một chỉ tự tại cái hướng kia ân không nói thêm lời m ạ c phong trưởng lão nhẹ nhàng nhoáng một cái thẳng tắp bay đi một lát sau một tòa yên tĩnh phủ đệ xuất hiện tại trước mắt dọc theo vách tường đã bay một vòng m ạ c phong trưởng lão ngừng lại con mắt n h a o lại đường đường tông môn tiểu sư thúc không ở tại dưỡng tâm điện trấn tiên phong không phải phải ở đến như vậy thiên địa phương như nói không có không thể cho ai biết bí mật rất khó lại để cho người tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra vị tia đại ma vương tựu giấu ở chỗ này ma tộc cường giả tu luyện hội phong thích ma khí trong tông môn nhiều người nhiều miệng gây chuyện không tốt tin tức tựu tiết lộ ra ngoài rồi phóng tại như vậy thiên địa phương vừa mới tốt chúng ta đây còn đi vào sao trước đường h ộ i vô luận đại ma vương hay vẫn là c h ấ n tiên tông người cũng không phải chúng ta có thể địch nổi ở chỗ này chờ à ta không tin bọn hắn không đi ra chỉ cần đi ra chẳng khác nào đã có chứng cớ dừng lại một lát mặc phong trưởng l ã o đạo đã trấn tiên tông giáng quan g minh chính đại cùng đại ma vương hợp tác khẳng định không dễ dàng như vậy tìm đến thứ hai hơn nữa vô cùng có khả năng trong sân sớm đã bày ra thiên la địa võng hay vẫn là ở bên ngoài chờ ô n cây lợi thỏ an toàn hơn một ít vâng gặp vị này mạc trưởng lão không đến nửa c a n h giờ t i ể u phân tích ra nhiều như vậy diêu chiến tràn đầy bội phụ làm như chính đạo tông môn lại cấu kết đại ma vương trấn tiên tông lần này thật sự đã xong chương ba mươi mốt khảo thí tô ẩn ăn xong bữa sáng tô ẩn mới nhớ tới đêm qua cứu đến đại ma vương đổi qua đi nhìn thoáng qua nhìn không được tán thưởng khôi phục thực vui vẻ một đêm không thấy không những không có chết hô hấp tim đập ngược lại càng thêm ổn định hiển nhiên bình phục một mảng lớn đổi lại người bình thường ngày h ô m qua loại thương thế dù là chữa bệnh điều kiện lại tốt muốn giảm b ấ t sinh tử nguy cơ không có một tuần đều rất khó làm đến thằng này mấy canh giờ t i ể u biến thành như vậy không hổ là tu luyện giả sự khôi phục sức khỏe thật sự quá mạnh mẽ hay là muốn tu luyện lần nữa cảm khái tô ẩn đột nhiên sửng sốt ta học qua phân biệt dược cùng phối dược cái kia có thể hay không tự tự luyện chế đan dược ngày hôm qua phục d ụ n g đan dược vô luận tinh thuần cấp hay vẫn là đại sư cấp hắn đều cảm thấy pha trộn cho cân đối bên trên có chút vấn đề có chút dược tính nếu không, không thể lẫn nhau bổ dưỡng phản mà xuất hiện áp chế đã như vậy chính mình phối dược sau đó tự tự luyện chế có thể hay không chế tạo ra càng thuần túy đan dược tuy nhiên không biết hắn học phân biệt dược phối dược chi pháp cùng chính thức luyện đan sư so là cao là thấp nhưng có một điểm có thể khẳng định khẳng định không kém chín lần khảo hạch một lần so một lần khó vì vượt qua kiểm tra thế nhưng mà hao tốn không ít tâm tư huyết trước hái thuốc chữa cho tốt thằng này sẽ tìm luyện đan địa phương thử xem biết rõ chỉ là nghĩ cách còn cần tự mình thí nghiệm tô ẩn cũng không nóng nảy trên lưng hái thuốc ba lô đi ra ngoài hắn vừa ly khai anh vũ con lửa con rùa đen lần nữa tụ cùng một chỗ cửa ra vào hai người theo tối hôm qua đến bây giờ một mực cất giấu xem xét đã biết rõ không có hảo ý nếu không đã chết được rồi con lừa lo lắng lo lắng nhìn qua diêu chiến mặc phong trưởng lão vừa xuất hiện chúng sẽ biết vốn tưởng rằng nghỉ ngơi một hồi trở về ly khai như thế nào đều không nghĩ tới trong một đêm không có chút nào phải đi ý tứ lớn như vậy núi rừng lại không phải nhà chúng ta chỉ cần bọn hắn không tiến sân nhỏ muốn tàng ở địa phương nào t i ự u tàng ở địa phương nào anh vũ nghĩ nghĩ nói hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp giải quyết trong sân chính là cái kia bằng không thì bị chủ nhân cứu tỉnh bán ra chúng ta làm sao bây giờ như thế con lừa gật đầu bên ngoài hai người một mực không có vào hẳn là không dám không đủ gây sợ mà cái kia quỷ đồng dạng ra hỏa tiến vào sân nhỏ chủ nhân cũng biết chỉ cần thức tỉnh chúng chẳng phải rất nhanh làm lộ vạn nhất hướng chủ nhân cáo trạng nói thương là chúng đánh chính là thật sự hết con bê rồi cùng cái này so có thể hay không tìm được cá chạch ngược lại là việc nhỏ rồi n g ư ờ i có thể có biện pháp không có anh vũ lắc đầu vẻ mặt y ê u sầu kỳ thật cũng không có khó như vậy chấm tư thoáng một phát con l ừ a nói mục đích của chúng ta là lại để cho hắn không ngừng mật chỉ cần hắn vẫn chưa tỉnh lại không được sao chủ nhân dược có hiệu quả gì các ngươi cũng không phải không biết mặc kệ đa trọng thường chỉ cần phục d ụ n g không dùng được vài ngày có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ hiện tại hắn tự mình ra tay cứu t r ị muốn bất tỉnh cũng rất khó a anh vũ nghi hoặc ta biết rõ chủ nhân y thuật cao minh nhưng cũng không phải không có biện pháp trước kia cùng ta làm một trận sống tiểu hắc bị thương mỗi lần thương nhanh tốt thời điểm liền cố ý chạy ra đi cọ t ư ờ n g một cọ t i ể u máu tươi đầm đ ị a sau đó chủ nhân t i ể u không nhượng nó làm việc cứ như vậy một cái vết thương nhỏ nghỉ ngơi suốt hai tháng n ê n miệng con l ừ a nói ý của ta là có thể mỗi lần tại hắn nhanh tỉnh lại trước đánh một trận tơi bời lại để cho hắn một mực vẫn chưa tỉnh lại như vậy sẽ không sợ bán ra an toàn cái này không tốt lắm đâu sửng sốt một chút anh vũ lần nữa nhìn về phía cách đó không xa l á o mạ suy nghĩ một chút lão quy vẻ mặt thành khẩn nhẹ gật đầu đây là ta sống bên trên trăm năm qua b à i kiến tốt nhất chủ ý được rồi gặp hai vị hảo hữu đều cảm thấy như vậy có thể anh vũ cuối cùng nhất nhẹ gật đầu t i ể u theo như ngươi nói xử lý bất quá ngươi chân quá nặng đi dẫm mạnh một cái hố không thể ra tay hay vẫn là lão m ạ n đến nó không phải l ĩ n h nộ tia trước áo nghĩa sao chỉ cần tên kia có tỉnh lại dấu hiệu t i ể u điện thoáng một phát vừa lúc là nội thương nhìn không ra cứ làm như thế con l ừ a gật đầu không nghĩ tới khiến nó ra tay lão m ạ n có chút lo lắng ta chưa từng thương hơn người không quá hội không có việc gì luôn luôn mới bắt đầu thử một lần sẽ rồi nhiều thử mấy lần ngươi sẽ phát hiện rất nghiện con lửa lời thề son s á t đạo l ã o quy gật gật đầu ba thú rất nhanh đi vào nằm ở trên giường đại ma vương trước mặt k h i sâu một hơi lão mạn rồi đột nhiên hé miệng tia chớp gào thét lôi điện bạo kích hồ quang điện t â m liên、Giang、giác a n g g i ẩm ẩm đùng từng đạo lôi điện không ngừng rơi vào đại ma vương trên người hấp thu phương thuốc bên trên thánh nguyên c h â n ý vừa mới khôi phục một ít cực nhạc như là trực tiếp rơi vào lôi bạo vòng xoáy、Mà、mẹ nó lại xảy ra chuyện gì trước mắt một hắc đại ma vương tràn đầy phát n g ộ n g lần nữa hôn mê bất tỉnh ta đặc sao lại làm cái gì tại sao phải đối với ta như vậy ta không phục ta không muốn nằm ở trên giường rồi ta muốn đứng lên cái này là ngươi nói vị kia tiểu sư thúc ẩn tiên cư bên ngoài mặc phong trưởng lão nhìn chằm chằm ly khai tô ẩn mày nhíu lại thành phiền phức khó chịu vô luận từ nơi này xem thiếu niên này cũng chỉ là người bình thường hắn là thần cung cảnh thất trọng cương giả một thân tu vi so ngâu nguyên trưởng lão cũng cao hơn mình dù vậy đều chết sống nhìn không ra cái này ngụy trang cũng thật tốt quá a chính là hắn bên cạnh nướng thanh g i a o tiền bối bên cạnh ca hát d i ê u chiến gật đầu người ở chỗ này chờ ta cùng đi lên xem một chút lại nhìn k ỹ liếc thủy trung phát hiện nhìn không ra đối phương tu vi mặc phong giao đại nhẹ nhàng n h o n g một cái bay vút mà đi xem ra tông chủ đoán không sai thằng này mượn nhờ h u n h hỏa tàm y đem tu vi che lại rồi phải nghĩ biện pháp dò xét cha rõ ràng bằng không thì không biết nên làm như thế nào rồi thiếu niên vừa đi vừa hái thuốc tốc độ cũng không khoái theo một hồi mặc phong trưởng lão nghi hoặc chi ý càng đậm hắn cũng ngụy trang qua nhưng thực lực mạnh người sẽ đối với cảnh vật chung quanh đối với mình nhưng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm n ộ rất nhiều cử động trong lúc vô tình có thể bộc lộ ra cùng người bình thường bất đồng giống như đã giết người đ a u phủ gặp thi thể thái độ dù là ngụy trang lại tốt c ũ nhưng g cùng người sẽ n b ì t h ờ b ấ trước động. Nhưng t mắt thiếu niên này vô luận hắn như thế nào quan sát đều cùng người bình thường giống như lúc không sai chút nào làm sao làm được chẳng lẽ lại không phải ngụy trang mà là thật không có tu vi một cái ý nghĩ x n g ra ngay sau đó lắc đầu không có khả năng mười năm trước vì tranh đoạt vị này tiên thiên đạo thể mười đại tông môn h u y ề n nào rất hùng như thế thiên tư khổ tu mười năm nói với ta một điểm tu v i đều không có trêu chọc ta chơi đâu chỉ có thể dùng yêu đan khảo nghiệm cổ tay khẽ đảo một miếng thú đan xuất hiện tại lòng bàn tay m ặ c phong trưởng lao á n h mắt hiếp lại ly khai tông môn thời điểm tông chủ từng cho hắn một miếng yêu đan có thể dùng đến khảo thí người khác tu vi trước khi còn nghĩ đến không dùng đến hiện tại xem ra nhờ có mang lên rồi tinh thần khẽ động một đạo hùng hồn chân nguyên hướng yêu đan bên trong quán thâu mà đi chương ba mươi hai hàn dương thảo đây là một đầu huyện thu lưu lại yêu đan chỉ cần đem chân nguyên d ó t vào có thể sinh ra h u y ễ n cảnh công kích loại công kích này thẳng đối với ý thức có thể nhẹ n h õ n khảo thí ra đối thủ chính thức tu vi dưới tình huống bình thường c h ầ m mê h u y ễ n cảnh mười cái hô hấp có thể khôi phục tu vi đạt tới tông sư sơ kỳ tám cái tông sư trung kỳ sáu cái hậu kỳ bốn cái đ ỉ n h phong nếu như lưỡng cái hô hấp thậm chí càng thiếu tuyệt đối là chuyển thừa cảnh cao thủ xa không phải bọn hắn phong lôi tông có thể trêu chọc trong nội tâm đầy tính toán thời gian chân nguyên trong cơ thể sôi trào ông một tiếng nhẹ minh màu đỏ nhạt hào quang lập tức hướng cách đó không xa tô ẩn bay đi thời gian nháy con mắt liền đem hắn bao phủ ở bên trong đang muốn tính toán thời gian chỉ thấy thiếu niên bị con mũi quáy nhiễu bình thường k h o á t tay háo mang theo nghi hoặc hướng chính mình chỗ ẩn thân nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục hái thuốc cái này không có khả năng m ặ c phong trưởng lão sửng sốt cái này miếng yêu đan cấp bậc cực cao tông sư cảnh cường giả gặp được đều lâm vào huyễn cảnh Hắn một chẳng lẽ cái này miếng yêu đan sử dụng lần số nhiều đã vô dụng lại thí nghiệm mấy lần phát hiện đối phương không bị chút nào ảnh hưởng ngược lại là chính mình liên tục chân nguyên tuân ra đã mệt m ỏ i thở hừng hộp mặc trường lao tâm tính có chút sụp đổ loại này huyên thu lưu lại yêu đan sử dụng lần số nhiều hoàn toàn chính x á c hội mất đi hiệu quả có thể tông chủ đã cầm cho mình có lẽ không có vấn đề a chẳng lẽ lại vị này tiểu sư thúc tu vi vượt qua truyền thừa cảnh làm sao có thể mười tám tuổi tông sư cường giả toàn bộ đại lục đều không sao cả bài kiến vượt qua truyền thừa lại càng không có rồi nói sau thật sự là lợi hại như vậy hắn mặc dù dùng đặc thù thủ đoạn che giấu khẳng định cũng có thể bị phát giác không có khả năng đến bây giờ đều bình an vô sự đối với diêu chiến thử xem nếu như hắn có thể lâm vào huyễn cảnh không cách nào đi ra đã nói lên yêu đan không có vấn đề trong nội tâm khẽ động liên tục thử mấy lần đều không có hiệu quả lại để cho đối thủ của hắn bên trong bà bối sinh ra hoài nghi xoắn suýt một hồi không tại theo dõi quay người hướng ẩn tiền cư phương hướng bay vút mà đi nếu như yêu đan không có vấn đề nói rõ vị này tiểu sư thúc thực lực thâm bất khả chắc đi qua tìm phiền thoái tương đương tại tìm chết có vấn đề cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác dò xét trở lại trước khi ẩn thân địa phương đã tìm được đợi tại nguyên chô diêu chiến mặc trường lão gặp trước mắt vị này vừa theo sau hơn mười phút bỏ chạy trở lại vị này phong lôi tông đệ tử tràn đầy nghi hoặc đừng nói chuyện xem ta nắm chặt yêu đan mặc phong lực lượng bắt đầu khởi động ông diêu chiến cứng ngắc tại chỗ tựa như rơi vào một cái làm hắn khủng bố địa phương da mặt run rẩy thân thể run rẩy hữu dụng a mặc phong sửng sốt rất rõ ràng vị này trưởng giáo đệ tử đã lâm vào huyễn cảnh trong thời gian ngắn không cách nào thanh t ỉ n h chẳng lẽ thật sự đã vượt qua truyền thừa cảnh nuốt nổ h nước miếng mặc phong trưởng lão đồng tử co rút lại thực sự loại này tu vi đừng nói ngân sĩ thanh hình giao tựu i tính toán tông chủ đến, đến rồi cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết như vậy trải qua trấn tiên tông không phải thực lực suy yếu mà là trở nên càng cường đại hơn rồi sau nửa canh giờ diêu chiến khôi phục lại đầu đầy mồ hôi như là đánh nữa một hồi trận chiến toàn thân suy yếu mặc t r ư ở n g lão xảy ra chuyện gì ánh mắt có chút mê ly mặc dù thanh tỉnh như trước có chút không dám tin tưởng không có việc gì tiếp tục xem ta còn có chút chưa từ bỏ ý định mặc t r ư ở n g lão tiếp tục bắt đầu khởi động lực lượng ta chưa kịp nói chuyện diêu chiến lần nữa lâm vào h u y ế n cảnh trước mắt vô số dương nhanh múa vuốt quái vật vọt lên lập tức ra mặt vặt mẹo như là điên cuồng xem r a vị kia tiểu sư thúc thật sự tại ngụy trang rốt c u ộ c xác nhận xuống m ặ t phong trưởng lão toàn thân lệnh như băng tuy nhiên không cách nào xác định đối phương chính thức tu vi nhưng có thể một trăm phần trăm cam đoan nhất định đạt đến hắn xa xa không kịp tình trạng bằng không thì không có khả năng dễ dàng như thế viễn cảnh thậm chí ngay cả cảm giác đều không có hiện tại xem ra ngân sĩ thanh giao t i ể u tính toán không phải bị hắn giết cũng cùng có Có cam Chỉ cần có thể chứng hắn quan không này, như nào minh hắn thiết hệ. thể, thủ thế thể mật tâm. bao và đại ma Một mạnh, mình ra. sao sao đau vương với, vậy, cường như phương như ngượn người. nào. nghĩ xông không đàn, không sánh không giết cấu kết, thực lực cái thực lực mạnh, sao không phải mình có yêu kết, thế thì thể phải so Đối Đại ý đã sợ duyên châu mười đại tông môn đều đối với ma tu căm t h ủ đến tận xương thủy một khi cho bọn hắn biết rõ vị này tiểu sư thúc cùng đại ma vương cấu kết bị nhằm vào thẩm phán chỉ là vấn đề thời gian thu vi lại cao đều vô dụng cứ làm như thế nghĩ vậy lần nữa giấu kỹ thân hình chỉ cần có thể chứng minh cực nhạc đại ma vương cũng ở tại cái nhà này tự có thể nói rõ hai người có liên hệ cấu kết ma tu tội danh dù thế nào đều đào thoát không hết rồi đang tại hái thuốc tô ẩn đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người đối với hắn tiến hành nhìn xem có thể tìm tầm vài vòng cái gì cũng không phát hiện chẳng lẽ lại cảm giác sai rồi xem ra cái này rừng cây không có trong tưởng tượng cái kia sao an toàn được rồi dược cũng hái không sai biệt lắm sớm chút trở về đi t ô ẩn quay người hướng về đi đến mới đi vài bước đột nhiên ngừng lại theo hắn cách đó không xa nham mít xuống một cây tươi đẹp đoá hoa giấu ở vô số trong bụi cỏ đón gió chập trờn t à n mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát chẳng lẽ là hàn dương thảo con mắt sáng n g ờ i hắn tuy nhiên học qua phân biệt dược có thể phân biệt rõ ngàn vạn dược liệu nhưng cấm địa vắng vẻ gieo trồng dược vật số lượng có hạn rất nhiều dược cũng chỉ là biết rõ danh tự dược tính cũng không thấy tận mắt qua thật giống như trước mắt gốc dược liệu này tản mát ra hoa m â u đơn giống như hương khí cánh hoa có đỏ tươi có trở nên trắng tựa như t i ê u dương chiếu rọi tại tuyết trắng phía trên cho người một loại lạnh tấu xương rồi lại ôn hỏa như xuân ảo giác cùng sách vở bên trên ghi lại hàn dương thảo giống như đúc vật này là tốt nhất thuốc chữa thương trước khi thu thập cái kia chút ít tới vừa so sánh v ớ i hiệu quả kém đầu chỉ gấp đôi đã có cái này gốc dược phối hợp thêm thích hợp phụ dược có lẽ có thể cho vị kia đồ tôn rất nhanh khôi phục lại tràn đầy kích động đi vào trước mặt đang muốn ngắt lấy chợt nghe đến một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên tiểu hữu c h ầ m đã lập tức chứng kiến một cái lao giả đồng dạng lưng con ba lô sáu mười mấy tuổi bộ dáng một thân vải thô áo gai không biết tiền bối có gì phân phó tô ẩn hơi cảnh giác nơi này tuy nhiên không tại trấn tiên tông tông môn trong phạm vi nhưng cũng là hắn đất q u ò n hạn tình huống bình thường có rất ít người tới đột nhiên toát ra một cái lao giả ngăn lại chính mình ngắt lấy dược liệu muốn không nên hiểu lầm ta hái thuốc đi ngang qua nơi đây gặp tiểu hữu ý định tay không ngắt lấy hàn dương thảo sợ đúc hạ sai lầm lớn lúc này mới nhịn không được nhắc nhở nhìn ra hắn cảnh giác lao giả cười cười sai lầm lớn nhẹ gật đầu lao giả vớt tròm dâu nói Đã tiểu hưu chương ó t ể một n g ờ i đi ra Thảo, nhất kiêng đúng là ba mươi điểm, h ba này, phân biệt dược tính thấy hắn quả thật không hiểu lão g i ả lắc đầu nghi hoặc nhìn qua hái thuốc là luyện dược trong đơn giản nhất bộ phận dựa theo đạo lý chỉ cần học tập cũng sẽ không phạm loại này sai lầm không biết tiểu hữu lao sư là ai lại không có cáo chi những sự tình này lao sư tô ẩn gãi gãi đầu một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi truyền thụ hắn dược lý tàn nghiệm gọi lý thời khíu trên bia mộ đánh dấu tên là dược thánh lúc ấy rất kỳ quái chuyên môn hỏi qua tiện nghi sư h ì n h cũng điều tra rất nhiều tư liệu toàn bộ đại lục đều không có gọi cái tên này người càng không có dược thánh xưng hô thế này cùng chức nghiệp cho nên không cần nghĩ cũng biết là lập bia hậu nhân vì lấy lòng hồ ghi nói sau thật sự là dược thánh mà nói hội không truyền thụ luyện đan không truyền thụ trị bệnh cứu người chỉ truyền thụ trị liệu heo mẹ phương pháp tại hắn xem ra thang này t i ể u tính toán đối với dược lý tinh thông cũng nhiều nhất là cái bác sĩ thu ý ỉ cùng hắn nói ra mất mặt còn không bằng không nói cũng đúng hơi chút nổi danh luyện dược sư lại để cho hậu bối hái thuốc làm sao có thể không đem quy tắc giảng thoáng một phát lắc đầu lão giả hai tay chắp sau lưng mang theo dạy bảo hương vị đã ngươi không hiểu ta liền cùng với ngươi nói một chút ta vâng tô ẩn gật đầu vẻ mặt khiêm tốn gặp bộ dáng của hắn lão giả hết sức hài lòng v ố t tròm dâu nói hàn dương thảo dễ cây sinh trưởng tại âm hàn c h i địa đoá hoa vẫn sống tại liệt dương bên trong một cây dược liệu dung hợp thâm dương hai chủng thuộc tính cho nên ngắt lấy thời điểm phải chú ý bằng không thì dễ cây một khi ly khai bùn đất hàn khí không có nơi phát ra dương thuộc tính sẽ chiếm cứ thượng phong hai hai trung hòa từ đó làm cho dược tính đại ngã tô ẩn giật mình đồng thời mang theo nghi hoặc đã dễ cây cách mặt đất thời điểm nóng lạnh hai chủng lực lượng sẽ xuất hiện giao hòa ngắt lấy thời điểm n g h ĩ biện pháp ngăn chặn không được sao vô c h i hất lên ống tay háo lão giả trên mặt không vui dược liệu dược tính thiên biến văn hóa nam ánh sáng mặt trời dinh dưỡng hời nước đều có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng ngăn chặn âm dương trao đổi nói đã d ậ y chưa vấn đề nhưng ta hỏi ngươi dược tính nhận sâu dược vật ở trong không h á i hai xuống như thế nào rõ ràng tìm được đường danh giới làm ra tốt nhất ngăn chặn phải biết rằng một khi không thành công chẳng khác nào hủy một cây dược liệu kiếm củi ba năm thiêu một giờ cái này tô ẩn sửng sốt âm dương hai chủng thuộc tính như thế rõ ràng dù là dấu ở dược liệu bên trong cũng có thể rất dễ dàng phân biệt ta loại thủ đoạn này lần thứ nhất khảo hạch thời điểm là hắn có thể làm được một trăm linh chính xác sẽ không xuất hiện một tia sai lầm như thế nào nghe đối phương ý tứ rất khó chính xác cách làm là ở chỗ này chờ đến buổi trưa dương khí nhất thịnh âm khi yếu nhất chi tế dùng dây đỏ thắt ở dược liệu ánh mặt trời bóng mở đường danh giới bên trên đợi đến lúc giờ tí dương k h í yếu nhất thời điểm tại dây đỏ chỗ chặt đứt lao giả nói như vậy trải qua âm dương hai chủng thuộc tính t i ể u cũng không giao hòa rất tốt đem hai chủng thuộc tính bảo vệ giữ lại thật là phiên phức không nghĩ tới ngắt lấy một cây dược liệu phải đợi suốt sáu canh giờ tô ẩn lắc đầu hỏi nếu như có thể tìm được â m dương r a hội chỗ đem hắn ngăn chặn trực tiếp ngắt lấy cũng không sao chứ lý luận như thế nhưng quá khó khăn lao giả lắc đầu dược liệu làm là một m cái chính thể âm dương hai chủng thuộc tính là quán thông không mở ra dưới tình huống làm sao có thể tìm được mà một khi mở ra t i u phá hủy trong đó dược tính thất bại trong g à n g tất rồi không có khoa trương như vậy chứ lắc đầu tô ẩn hít sâu một hơi dùng cái mũi ngửi thoáng một phát bụi cỏ này âm dương chỗ giao hội ngay ở chỗ này nói xong ngón tay đưa tới nhẹ nhàng sờ dẫn theo hàn dương thảo tự n ổ người không nghĩ tới nói nhiều như vậy vị trẻ tuổi này còn trực tiếp hái thuốc lao giả khí sắc mặt đỏ lên đang muốn quắt lớn vài câu đột nhiên đồng tử co rút lại vẻ mặt không thể tin được cái này làm sao có thể hàn dương thảo một khi âm dương giao hội đoá hoa sẽ lập tức mất đi tươi đẹp sắc thái hỏa hứng chỗ biến thành màu xám màu trắng chỗ hơi có vẻ ảm đạm thiếu niên này nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay ngắt lấy vốn tưởng rằng đ ó a hoa sẽ lập tức suy bại nằm mơ đều không muốn đạo như trước tươi đẹp đến cực điểm cùng trường trên mặt đất không có gì khác nhau nói cách khác hắn chẳng những đã tìm đúng âm dương giao hòa chỗ thật đúng là ngăn chặn rồi làm sao làm được mặc dù là hắn đám chìm luyện dược mấy trăm năm đều làm không được rất đơn giản a thấy hắn ngạc nhiên tô ẩn lắc đầu đơn giản trên c h á n gân xanh nảy loạn lão giả nghĩ đến cái gì vội vàng đem trên người ba lô để xuống lật ra thoáng một phát lấy ra một cây màu xanh biết dược liệu gốc dược liệu này ở bên trong có một chỗ ẩn chứa lại để cho thần kinh thư trì hoãn dược tính ngươi có thể tìm ra sao đây là an thần thảo a tại đây phiến trên phiến lá ngươi từ nơi này cắt đứt mà nói có thể giữ lại cả gốc dược liệu 70% phần trăm dược tính tô ẩn tiện tay tại trên phiến lá vẽ lên cái phạm vi bán tín bán nghi lão giả lấy ra lưới dao đem cái này phiến diệp tử dựa theo đối phương lời nhắn nhủ phương vị cắt xuống dưới sau đó đặt ở trong miệng nhai nhai sắc mặt lập tức trở nên trắng bệ h không sai chút nào dược liệu dược tính nương theo thực vật sinh trường phân phối cũng không đều đều thật giống như nhân thể mỡ củng cơ bắp hàm lượng đồng dạng không bình quân đồng dạng nguyên nhân chính là như thế luyện đan thời điểm dù là biết rõ dược tính pha trộn cho cân đối xuất hiện chút nào độ lệ đều sẽ ảnh hưởng đan dược chất lượng nhưng dù ai cũng không cách nào xác định một cây dược liệu đến cùng vị trí này dược tính càng đủ lại ẩn chứa số lượng có bao nhiêu làm không được một trăm phần trăm chính xác có thể trước mắt vị thiếu niên này t h u ầ n miệng t i ể u nói ra cái này gốc c a n thần thảo dược tính tập trung chi địa thậm chí liền số lượng đều nói không sai chút nào cái này cũng có chút đáng sợ tận mắt nhìn thấy đều có chút không dám tin tưởng cái này gốc đâu cố nén kích động lại lấy ra vài cọng dược liệu tô ẩn nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát rất nhanh đem dược vật bên trong dược tính phân bố nơi nào lại chiếm so bao nhiêu nói rõ chi tiết một lần đem đối phương theo như lời dược liệu toàn bộ cắt thoái cẩn thận nhấm nuốt lao giả rất nhanh phát hiện đồng dạng cùng đối phương nói không sai chút nào nói cách khác thiếu niên này chỉ nhìn thoáng qua không cần phá hư dược liệu bản thân có thể nhẹ n h õ n phân biệt ra được dược tính bao nhiêu cùng phân bố người lại nhịn không được lao giả hơi run rẩy nhìn qua ngươi đây là trời sinh đối với dược liệu thân cận có thể cảm thụ ra dược tính phân bố truyền thuyết có ít người trời sinh đối với dược liệu mẫn cảm người khác phân biệt không đi ra dược tính hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt trước mắt vị này sẽ không phải thì có loại thiên phú này à đương nhiên không phải không nghĩ tới hắn có thể như vậy m u ố n tô ẩn lắc đầu trên đời không có miễn phí công chưa nào có không cố gắng tự không công có được năng lực ta vừa mới bắt đầu cũng không phân biệt ra được đến cũng là hao tốn gian khổ cố gắng mới làm được điểm ấy cố gắng cũng đúng lại thiên tài khẳng định cũng cần học tập thần s ắ c ngưng tụ lao giả gật đầu trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn ngươi tuổi không lớn cái kia theo bắt đầu học tập đến nhẹ nhõm phân biệt ra được đến dược tính phân bố hào tốn bao lâu g i à thiên phú nhớ lại thoáng một phát tô ẩn trên mặt lộ ra đắng chát đại khái mười ngày a mười ngày lao giả thoáng một phát cứng ngắc tại chỗ ngươi xác định không có nói sai không phải mười năm chương ba mươi b ố thẩm phi luyện đàn quán theo nguyên vẹn thảm thực vật nội ngắn ngủn một cái hô hấp phân biệt ra được dược tính phân bố không chút nào t r i n h lệch mặc dù đại lục cao cấp nhất luyện đan sư đều rất khó hoàn thành a ê u tính toán trước mắt vị này có thiên phú lại chịu cố gắng không có mười năm tám năm cũng không thể nào làm được mười ngày cái quỷ gì mấu chốt nhất chính là người đặc sao bộ dạng này xấu hổ đáng chát biểu lộ có ý tứ gì lao giả trong mắt đỏ hoe có chút phát điên hán được xưng là đại diêm thành đệ nhất luyện đan sư dong rủi luyện dược chức nghiệp mấy trăm năm đều làm không được điểm ấy một cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên nhẹ nhõm làm được không nói còn vẻ mặt đ ắ n g chát khổ cọng lông tuyến a nên khổ không phải là ta sao kỳ thật cũng không trách tô ẩn cái này bức biểu lộ lúc trước tàn niệm lý thời khíu truyền thụ hắn dược lý thời điểm lại để cho hắn năm ngày hoàn thành dược tính phân tích kết quả kéo dài tới m ộ ư ơ i ngày mấu chốt nhất chính là vị này dược thánh nói hắn ba ngày có thể nhẹ nhõm làm được nguyên nhân chính là như thế hắn vẫn cảm thấy chính mình tư chất bình thường rất mất mặt không phải hắn ốc mà là một xuyên việt đến cái thế giới này liền cùng với rất nhiều tàn n i ệ m cùng một chỗ ba mươi sáu vị thánh giả luôn miệng nói truyền thụ hắn chỉ là trụ cột nhất thứ đồ vật thập phần đơn giản còn nói hắn tư chất bình thường vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không đúng dần dà thực cảm thấy học không coi vào đâu rồi cho nên dù là hiện tại ly khai cấm địa đều không có kịp phản ứng cấm địa ba mươi sáu đạo tàn n i ệ m lần nữa hiện ra đến tên kia đi ra ngoài vài ngày rồi cũng không biết có hay không ý thức được hắn nếu không không phải phế vật hay vẫn là chư thiên vạn giới đều phải tính đến siêu cấp thiên tài hắn thông minh như vậy có lẽ rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận a đến lúc đó chúng ta thật sự thật xấu hổ chết người ta rồi theo như hắn mà nói t i ể u là xa chết gặp được như vậy một đệ tử chúng ta cũng hết cách rồi không nói mà khác t i ể u nói phân biệt rõ dự tính ta học được suốt ba mươi năm mới làm được không sai chút nào tốc độ này đã được s ơ n g t r ư thiên đệ nhất kết quả thang này mười ngày t i u hoàn thành nếu như không nói khoác nói ba ngày hoàn thành ngươi cảm thấy ta lão sư này còn có thể có mặt truyền thụ xuống dưới uy tín ở đâu hoàn toàn chính xác nói như vậy sư đạo tôn nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ đừng nói những thứ này ba mươi sáu cái chức nghiệp chúng ta đều bảo lưu lại mấu chốt nhất bộ phận không có truyền dược thánh không có đem cho người chữa bệnh phương pháp truyền thụ Kiếm, kiếm t hắn, không không hắn lúc này không có tự bảo vệ mình năng lực ngàn vạn không xảy ra chuyện gì ai đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn thực h k ô nếu g b i t có lực phải áp hay không q á l ớ như c ỉ mong tin có Có thể rất ta t hội, đi đi. qua đi. Có lẽ ở n hắn g có tô h thành ể c n g ẩn tại đây nhất định sẽ minh bạch chính mình bị lừa được đáng tiếc không ở chỗ này càng không biết học tập thứ đồ vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà làm như bị lừa bịp nhân vật chính giờ phút này chính nhìn trước mắt ra mặt c o r ú n lao giả nhịn không được vào đầu bộ dạng này biểu lộ có ý tứ gì chẳng lẽ cũng hiểu được ta thiên tư rất kém cỏi không biết tiểu hữu ở đâu ra luyện đan quán thăng t r ư ớ c cưỡng chế ở nội tâm phiền muộn cùng phát điên lão giả nhịn không được nhìn qua đại diêm thành nổi danh luyện đan quán tổng cộng t i ự u nhiều như vậy ra lợi hại như vậy thiên tài như thế nào chưa từng nghe qua luyện đan sư tuy nhiên địa vị không thấp nhưng muốn đạt được càng nhiều nữa dược liệu bán ra càng nhiều nữa đan ăn dược cũng cần nhân mạch vì vậy liền có luyện đan quán một đám luyện đan sư tạo thành tiểu nhân tổ chức c ù n g tô ẩn kiếp trước luật sư hội sở đồng dạng có chuyên gia phụ trách phục vụ đối ngoại giao tiếp còn chân chính luyện đan sư chỉ cần an tâm luyện dược là được nghe được hỏi thăm tô ẩn vẻ mặt không có ý tứ ta chỉ học được dược lý còn không biết luyện đan sẽ không s ừ n g sốt một chút lão giả tràn đầy kích động cái kia có hứng thú hay không đến chúng ta thẩm phi luyện đan quán chỉ cần ngươi tới muốn học luyện đan ta có thể tùy thời dạy ngươi thẩm phi luyện đan quán đúng vậy đại diêm thành xếp hàng thứ nhất luyện đan quán bên trong có một trăm bốn mươi ba vị chính thức luyện đan sư ta là quán trưởng thì ra là thầm phi lao giả vội hỏi phân biệt dược là luyện đan trong trụ cột nhất một câu vị này như thế thiên tài một khi bắt đầu học tập tất nhiên đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó bọn h ắ n luyện đan quán cũng có thể thanh danh lan truyền lớn gặp trước mắt vị này dĩ nhiên là chính thức luyện đan sư còn muốn truyền thụ h ắ n luyện đan tôi ẩn t r ầ n chờ một chút nói ta rất muốn học tập nhưng chỉ có ban ngày có rảnh luyện đan mục đích là vì tu luyện tự nhiên muốn làm hậu người trải ra đầy đủ thời gian nói sau thân phận đặc thù không có thực lực trước lưu ở bên ngoài qua đêm quá nguy hiểm cái này đơn giản chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tới cái gì cũng tốt nói thẩm phi vội hỏi vậy xin đa tạ rồi không nghĩ tới đối phương như thế nhiệt tâm tô ẩn cung kính không bằng tuân mệnh tiểu hữu dược lý nắm giữ quen như vậy luyện thật muốn đến chúng ta luyện đan quán là vinh hạnh của chúng ta thấy hắn đồng ý thẩm phi nhẹ nhàng thở ra mỉm cười lấy ra một miếng ngọc bài đưa tới ta thường xuyên đi ra hái thuốc không có khả năng thời khắc đều tại luyện đan quán nếu như không có gặp ta mượn ra cái này tự nhiên sẽ có người tiếp đãi an bài cho ngươi quan sát học tập thậm chí luyện đan tô ẩn vội vàng tiếp được lại nói vài câu nói cho luyện đan quán vị trí cụ thể thẩm phi lúc này mới quay người lý khai thấy hắn đi xa tô ẩn không hề ngừng hướng ẩn tiên cư phương hướng đi tới trở lại sân nhỏ đem ngắt lấy dược liệu rửa giấy sạch sẽ lấy ra nấu dược nối đất nhiều hơn hàn dương thảo trước khi phương thuốc khẳng định không thể dùng chị heo phương thuốc dùng chỉ là chút ít bình thường dược liệu hiện tại có hàn dương thảo loại này chữa thương b ả o bối tự nhiên cần một lần nữa thiết kế phối dược đem dược liệu bày đặt tại trước mặt hít sâu một hơi trong nháy mắt mấy chục loại dược liệu dự tính toàn bộ xuất hiện tại trong óc chỉ chữa thương mà nói từng đạo thánh nguyên chân ý từ ngón tay tán giật đi ra rất nhanh hơn m ộ ư ơ i gốc dược liệu bị nhặt được đi ra những dược vật này có đã đoạn một đoạn có chỉ để lại vài miếng diệp tử thoạt nhìn không trọn vẹn không được đầy đủ dược tính nhưng lại tính toán tốt tốt nhất phối hợp một điểm không nhiều lắm một điểm không ít để vào n ồ i đất châm lửa cháy một lát sau nồng đậm mùi thuốc trôi nổi đem chọn cái tiểu viện đều bao phủ ở bên trong vô số thực vật hoa cỏ đều tại liều mạng hấp thu càng ngày càng nhanh cũng càng ngày càng tươi đẹp ba thú đồng dạng tràn đầy hưởng thụ chủ nhân vô luận đánh đàn viết chữ hay vẫn là phối dược đều ẩn chứa đặc thù hàm xúc thú vị ở bên trong chăm chú quan sát có thể có chỗ càng ộ từ đó làm cho thực lực càng ngày càng mạnh không biết mình phối dược cũng có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh tô ẩn rất nhanh ngao tốt rồi dược đi vào đại ma vương ở lại gian phòng búng miệng tới đi vào hô phục d ụ n g dược vật ma vương sắc mặt theo trước khi ngâm đen dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt có lẽ rất nhanh có thể khôi phục thừa dịp hiện tại có rảnh Đi luyện đàn luyện quán nhìn xem, chương ó có lẽ t ể luyện thuần càng tình đang ăn chế ra d ợ dược c tác Biết triệt vật phát rõ d để huy còn phải cần phải khoảng thời một g ba mươi lăm đại ma vương thần p h ụ trong hôn mê đại ma vương ung dung tỉnh dậy giờ phút này hắn cảm thấy ổ bụng nội tựa như có hỏa diễm đang không ngừng tiêu đốt trước khi bị thương tiêu hao bổn nguyên cùng thân thể đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng khôi phục đây là làm sao vậy chấn động toàn thân tràn đây không thể tin được đi vào cái nhà này sẽ không qua qua một ngày ngày tốt lành không phải hôn mê t i ể u là tại hôn mê trên đường hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi có người cho hắn t r ị thương ba con yêu thú h ẳ n không thể chơi chết chính mình về phần vị kia chủ nhân thấy thế nào cũng chỉ là người bình thường chắc hẳn cũng cầm không đi ra như vậy chân quý dược vật chuyện gì xảy ra mặc kệ trước khôi phục nói sau Biết phải thời thứ rõ lúc này không phải muốn những thứ này đại i tinh tới giờ, miệng rời khôi ể m đậm một ma thần tốc thu, rất thánh tràn toàn thân, vết thương đứt cốt, toàn động, nhanh, nồng nguyên chân ngập canh cùng sương như ban buồn nguyên cũng đã nhận được bổ sung. khẽ hấp chưa phục khí, đầu, đã được đ bộ ra dược lực lúc ý bổ ma vương kích động địa run dày vốn tưởng rằng như thế trọng thương t i ê u tính toán có đầy đủ bảo vật không có một hai năm công phu đều khó có khả năng triệt để khôi phục như thế nào đều không thể tưởng được trong cơ thể nước thuốc quá mức l g u y tiên ngắn như vậy thời gian tự khôi phục hơn phân nửa có thể đ o á n được bất quá lưỡng ba phó không chỉ có bị con lửa mới đánh chính là thương có thể tốt bị chấn áp tám n g h n năm hao tổn cũng có thể được đến bổ sung tiên dược tuyệt đối là tiên dược nếu không trước đ ừ n g vội ly khai vốn còn muốn lấy một khi có thể hành động tự lập tức đào tẩu hiện tại ngược lại có chút trần trở có thể phóng thích thánh nguyên chân ý phương thuốc rất nhanh chữa thương tiên dược vô luận từ nơi này xem cái này vắng vẻ phủ đệ đều cất d ấ u bí mật kinh người nếu như có thể tìm được căn nguyên đông sơn tái khởi dễ dàng bất quá nghĩ tới cái kia ba con yêu thú đáng sợ lại bắt đầu do dự vô luận con lửa anh vũ hay vẫn là con r ù a đen hắn cũng không là đối thủ mấu chốt nhất chính là con dâu mối không tiến căn bản không nghe giải thích một khi chứng kiến chính mình tỉnh lại t i ể u sẽ ra tay ngẫm lại đều cảm thấy tâm nhét đang muốn suy tư đến cùng nên làm cái gì bây giờ lần nữa nghe được tiếng bước chân chuyển đến hắn phục dược rất nhanh sẽ khôi phục đại hát trước khi đi liên tục giao đại đề phòng dừng lại ngoài ý mớn chủ nhân không có trở lại trước lại điện ba lượn anh vũ thanh â m vang lên ba lượn nhiều hơn a con rùa đen sửng sốt một chút đại hát nói đề phòng dừng lại tiết lộ bí mật của chúng ta càng nhỏ tâm càng tốt ý của hắn là một mực điện thẳng đến chủ nhân trở lại mới thôi hay vẫn là ta thật vất vả mới khuyên ngăn trở anh vũ thanh nhâm mang theo bất đắc dĩ được rồi con đen rùa đắp lại. một mực điện r a mặt run lên đại ma vương thiếu chút nữa chửi mẹ cái này ni mã là người làm sự tình may mắn thằng này không tại bằng không thì lại đừng muốn đã tỉnh lại không được phải cải biến tình huống trước mắt bằng không thì về sau chỉ có thể chết trên rừng rồi trong nội tâm phiền muộn cửa phong két một tiếng một quy một chim đi đến hô biết do tiếp tục nằm xuống t i ê u tính toán hôn mê cũng sẽ không bỏ qua đại ma vương lại nhịn không được toàn thân ma khí kích động mạnh m à hướng ra phía ngoài p h ó n g đi nguy rồi đã tỉnh lại càng hoảng sợ anh vũ đang muốn lao ra ngăn trở chỉ thấy con rùa đèn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa móng nuốt hướng phía dưới chối xuống b à n h còn không có kịp phản ứng đại ma vương t i ể u từ không trung truy lạc trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất、Châm. các h m c ngươi không phải lo lắng ta nói ra bí mật của các ngươi sao ta không nói là được rồi đánh ngất xịu ta không có người cho các ngươi chảo cá c h ạ c mấu chốt nhất chính là nếu như ta một mực hôn mê bất tỉnh khẳng định cũng sẽ lại để cho người hoài nghi gặp lao quy móng vớt lần nữa ép xuống mà đến đại ma vương dọa sắc mặt trắng bệnh ngự khí rôn rợn không nhanh chút nói thực sự không có cơ hội mở miệng dừng lại tiến công lão quy một đôi mắt nhìn về phía anh vũ do nó quyết đoán cái này nghiêng đầu anh vũ nhay con mắt kỳ thật nó cũng nghĩ không thông bất quá đối phương nói tựa hồ có chút đạo lý cá chạch các loại đều là chuyện nhỏ chấm ủ nhân đều phối dược cho hắn ăn hết, còn phối cho hết, đều dược mực một b t tỉnh à nói, n h ấ tư định sẽ hoài nghi. n hoài h sẽ vậy vật đi, cùng ước, của thành sùng vật của ta kết trở ta, ký khế một khi không nghe lát ờ i hoặc là đ n h lệnh chủ cái gì lệnh ra chủ ý, anh l i ề trực tiếp đem người gạt người đem bỏ. Chầm tư một lát, anh vũ đạo tại cấm địa thời điểm nghe tàn nghiệm đã từng nói qua sùng vật các loại chỉ cần ký kết khế ước có thể biết rõ đối phương nhất cử nhất động không cần lo lắng làm phản làm sùng vật của ngươi cực nhạc r a mặt run rẩy thiếu chút nữa không có tại chỗ tức chết ta đường đường đại ma vương đặc sao cho s ủ n g vật làm s ủ n g vật không sĩ diện hay sao không muốn tôn nghiêm hay sao hôm nay t i ê u tính toán nói toạc t i ề n bị điện chóng mặt bị đang sống đánh chết tại đây cũng không có khả năng đồng ý không đồng ý cũng được lão mạ n dựa theo đại hắc nói xử lý một mực điện điện đồng ý mới thôi anh vũ đạo t ố t lao quy gật gật đầu chẳng muốn nhiều lời miệng hà khai từng đạo lôi đình lập tức hội tụ đi ra còn không có rơi chợt nghe đến lo lắng thanh âm vang lên coi như các ngươi hung ác ta đ ã ứng rồi đại ma vương cắn nát đầu ngón tay một giọt máu tươi lập tức hướng không trung bay đi rơi vào anh vũ mi tâm hào quang lập lòe lực lượng bắt đầu khởi động khế ớt thành tuy nhiên không cam lỏng ai có thể lại để cho đánh không lại đâu thực có can đảm giả m ộ n hai người này thực khả năng đưa hắn gật bỏ máu tươi tiến vào trong cơ thể anh vũ lập tức cảm thấy trong đầu nhiều ra một đạo linh hồn ấ n ký đúng là trước mắt vị này đại ma vương một khi đối phương có lý có thể tươi mát cảm nhận được hơn nữa nhẹ nhõm đem trì gạt bỏ nếu là ta sủng vật rồi muốn nghe lời của ta hiện đang tiếp tục nằm ở trên giường trang bất tỉnh chờ chủ người đến lại tỉnh mặt khác chủ nhân còn chưa bắt đầu tu luyện không có gì tu vi ngươi ở trước m ặ t h ắ n tốt nhất không muốn bạo lộ thực lực anh vũ giao đại vâng lên tiếng đại ma vương tràn đầy bi lương bị phong tám nghìn năm vốn tưởng rằng lần này trốn tới có thể lần nữa tung hoành chư thiên lại để cho sở hữu tông môn đều thần phục làm mơ đều không nghĩ tới trực tiếp biến thành sùng vật sùng vật tâm tính thiện lương mệt mỏi chịu khổ trong khổ mới là người trên người làm sùng vật cũng không có gì cũng không phải làm cháu trai tự mình an ủi một câu đại ma vương đang muốn trở về phòng tiếp tục nằm trong nội tâm khẽ động một cái ý n g h ĩ x u n g ra thang này chính miệng xác nhận chủ nhân không có tu vi lần trước ma khi không có xâm chiếm thành công hẳn là đối phương có bảo vật gì có thể chống cự ma khí đã như vậy dùng linh hồn đoạt xá đâu một cái ý nghĩ x n g ra nếu như nói trước khi còn có chút hoài nghi thiếu niên kia có phải hay không ngụy trang phạm nhân nghe được anh vũ xác nhận đã một trăm phần trăm khẳng định không đối phó được nịch thiên ba thú đối phó cái người bình thường có lẽ rất đơn giản a một khi thành công ta chính là cái này bà con yêu thú chủ nhân cái gọi là khế ước cũng tựu i không còn tồn tại đến lúc đó còn không muốn như thế nào giáo h ấ n Tự như thế như nào giáo hấn. giáo đại ma vương hô hấp r ồ n r ậ p người bình thường đoạt xá dễ dàng chỉ cần thành công toàn bộ thiên hạ đều là của ta khắc khắc đang tại hưng phấn đột nhiên cảm ứng được cái gì mãnh liệt quay đầu đi lông mi dương lên tại hắn cảm ứng ở bên trong có người lặng lẽ lẻn vào sân nhỏ rồi không chỉ có là hắn anh vũ cùng lão quy cũng phát hiện đồng dạng nhìn sang mặc trường lão bên trong giống như có linh khí chấn động tựa hồ có người tại chiến đấu ân mặc phong trưởng lão nhẹ gật đầu vị kia tiểu sư thúc trước khi đã đi ra còn có người chiến đấu nói rõ bên trong hoàn toàn chính xác còn ẩn giấu những người khác chúng ta đây làm sao bây giờ d i ê u chiến nhìn qua người ở chỗ này chờ ta lặng lẽ nấp đi qua nhìn xem k h t sâu một hơi mặc phong trưởng lão nhẹ nhàng nhoáng một cái thẳng tắp hướng sân nhỏ b a y đi tốt nồng đậm ma khí mới tiến vào sân nhỏ lập tức cảm nhận được không đúng mặc phong trưởng lão con mắt meo lại đang muốn ẩ n tàng thân hình lặng lẽ quan sát t i ể u chứng kiến một đứa bé con bộ dáng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt cực nhạc đại ma vương đồng tử co rút lại mặc phong trưởng lão toàn thân lạnh như băng người tên cây có bóng tuy nhiên đã sớm suy đoán đ ã đến nhưng tận mắt thấy như trước khiếp sợ không thôi theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy khủng hoảng thang này quả nhiên tại đây c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc thực cùng đại ma vương liên thủ rồi chương ba mươi sáu trần h i ể u nguyện làm sao bây giờ cực nhạc đại ma vương cũng không nghĩ tới đột nhiên toát ra một vị thần cung cảnh cừng giả s ừ n g sốt một chút nhịn không được cho anh vũ truyền âm hắn chỉ là súng vật hãy để cho chủ nhân làm quyết định cho thỏa đáng đánh chết tự là chúng ta bất tiện lộ diện anh vũ truyền âm nói vâng nhẹ gật đầu đại ma vương cũng không nói nhảm thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại mạc phong trưởng lao trước mặt bàn tay d ơ lên trực tiếp đánh ra biết rõ mình không phải là đối thủ m ặ c phong trưởng lão bàn tay s ờ yêu đan xuất hiện tại lòng bàn tay một đạo màu đỏ nhạt hào quang lập tức mạnh v ọ t qua h u y ễ n cảnh hiển hiện trốn xoay người rời đi m ặ c phong trưởng lão trong nháy mắt chạy ra khỏi sân nhỏ nắm lên còn cất dấu diêu chiến thẳng tắp hướng xa xa bay đi đáng giận một thời gian nháy con mắt đại ma vương tỉnh táo lại sắc mặt đỏ lên hắn nếu như không có bị thương không có hao tổn bổn nguyền tri lực loại trình độ này huyễn cảnh căn bản không làm gì được rồi nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chúng chiêu rồi hơn nữa tại con r ù a đen anh vũ nhìn xem dưới tình huống tốt mất mặt khí sắp nổ tung thân thể huyền không đang muốn đuổi theo ra đi chợt nghe đến anh vũ thanh n ầ m vang lên chạy bỏ chạy rồi không cần đuổi ngươi trở về nằm a xâm nhập sân nhỏ ra hỏa m à thôi cũng không phải tội ác tài trời không cần phải đuổi tận giết tuyệt nói sau cái này đại ma vương giống như thực lực cực kỳ cái bắp vạn nhất đuổi theo mau không có giết đối phương ngược lại bị đối phương chém giết chủ nhân tới hỏi thăm người đi đâu nên trả lời thế nào vâng nhìn ra ý nghĩ của nó đại ma vương hơi có vẻ p h i ề n m u ộ n ta thực không kém là các ngươi quá mạnh mẽ được không khí phách tiêu điều đang muốn đi quay về chỗ ở giả bộ bất tỉnh t i ê u cảm thấy một c h cực lớn dòng điện lập tức lan tràn mà đến trực tiếp rơi trên đầu b à n h thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất sắp tiêu tan trong ánh mắt t h ấ y được lao quy chính ghé vào cách đó không xa vẻ mặt đờ đẫn vì cái gì trong mắt đỏ hoe có chút muốn khóc ta đặc sao đều đánh mất tôn nghiêm biến thành thú sùng rồi vì cái gì còn điện ta như vậy t r o n g mặt càng giống lao quy ngữ trọng sâu xa vì an toàn đại ma vương run rẩy ta đặc sao thảo sớm biết như vậy như trước bị điện không làm thú sùng được không ô ô tâm tính thiện lương mệt mỏi ta về sau không t r i n h phạt thiên hạ không báo thù được không cầu các ngươi buông tha khoảng cách c h ấ n tiên tông không biết rất xa không trùng mặc phong trưởng lão ngừng lại sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở hổn hển tuy nhiên nhìn thấy đại ma vương trong nháy mắt t i ể u làm ra chính xác nhất cử động nhưng vẫn là bị đối phương trưởng phong đánh trúng hơn nữa thiêu đốt tinh huyết trốn chạy dĩ nhiên bị trọng thương một ngụm máu tươi phun ra điều tức nửa ngày lúc này mới chỉ hoan qua khỉ đến mặc t r ư ở n g lão đến cùng xảy ra chuyện gì diêu chiến nhịn không được hỏi lập tức đưa tin cho tông chủ tự nói trấn tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc cùng cực nhạc đại ma vương cấu kết đổ sát ta t h ú sủng ngân xí thanh giao lại để cho hắn hãy mau đem tin tức bẩm báo mười đại tông môn lại để cho bọn hắn chủ trì công đạo m ặ c phong trưởng l ã o đạo vâng thân thể cứng đờ diêu chiến đồng tử co rút lại đã dám nói như vậy đã nói lên đã xác định trấn tiên tông mười đại tông môn một t r ò n g vậy mà thực cùng ma tu làm cùng một chỗ tin tức một khi truyền ra tất nhiên lọt vào vô số tông môn vây công không cần nghĩ cũng biết trần tiên tông lần này t r i ế t đề đã xong trần hiểu nguyệt là thẩm phi luyện đan q u á n trước sân khấu đối với công việc này nàng hết sức hài lòng luyện đan sư địa vị cao lại có tiền vô luận đi đến nơi nào đều bị người tôn trọng tuy nhiên nàng chỉ là nhân viên phục vụ nhưng chỉ cần nói ở chỗ này công tác tự được người kính ngưỡng rất có mặt mũi sắp thay ca rồi nhìn đồng hồ dội lưng một cái trần hiểu nguyệt đang muốn đi về hướng hậu trường chỉ thấy một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên vẻ mặt mê mang đi đến mỉm cười chạy ra đ ó n c h à o xin hỏi vị công tử này n g ư ơ i tìm ai ta tìm thẩm phi thiếu niên dừng lại một chút đạo vị này dĩ nhiên là là tìm tới tô ẩn tuy nhiên thẩm phi tuổi rất lớn nhưng hắn bối phận cực cao nghĩ tới nghĩ lui cũng không tốt hạ sưng hô chỉ có thể trực tiếp hô lên nghe hắn gọi thẳng thẩm phi đ à n sư danh tự trần hiểu nguyệt lộ ra không vui c h i sắc bất quá vẫn là cố nén tức giận giải thích nói thẩm lao đi ra ngoài hái thuốc đôi ế n nay chưa h về. k n học, học mi thanh c Học h luyện n tù nhíu trần hiểu n g u y ệ t càng thêm không vui thẩm phi luyện đan quán làm như đại diêm thành cao cấp nhất luyện đan sư hội tụ chỗ gần đây không thiếu mộ danh người mỗi cách vài ngày có thể gặp được mấy cái muốn đến học bất quá nơi này đừng nói không dễ dàng nhận người tự tính t o á n chiêu cũng không phải cái gì a m i u a cầu có thể vào trước mắt vị thiếu niên này tuy nhiên lớn lên phong nhã nhưng trên người không có chút nào chân nguyên chấn động xem xét t u biết không một điểm tu vi cứ như vậy cũng muốn học luyện đan nói đùa gì vậy lại không có trước khi dáng tươi cười trần hiểu nguyệt mang theo lạnh lùng thật sự không có ý tứ chúng ta tại đây không phải chuyển thụ luyện đan địa phương ta có thứ cổ tay khai đảo tô ẩn đem ngọc bài đưa tới có cái gì cũng không được tràn đầy không kiên nhẫn trần hiểu n g u y ệ t đang định cự tuyệt đương thấy rõ trong tay đối phương thứ đồ vật đồng tử co rút lại sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi thẩm lão lệnh bài như thế nào hội trong tay ngươi thẩm lão là cái này luyện đan quán người sáng lập cũng là cả đại diêm thành số một số hai luyện đan sư dưới tình huống bình thường đại duyện hoàng thất thỉnh hắn luyện đan đều cần tốn hao không ít một cái giá lớn còn không phải nhiều lần đều có thể thỉnh đến nguyên nhân chính là như thế đại biểu thân phận của hắn lệnh bài thập phần chân quý t i u tính toán hắn con ruột đều không có lấy được như thế nào cho như vậy một thiếu niên buổi sáng hôm nay gặp được không nên cho ta ta cũng không nên cự tuyệt tô ẩn đạo trần hiểu nguyệt im lặng không nên cho còn không tốt cự tuyệt giả bộ như vậy thật sự được không nào chan đầy bất đắc dĩ cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua không biết vị công tử này luyện đan thuật đặt đến cái gì cấp bậc cấp bậc tô ẩn s ừ n g sốt luyện đan sư còn có cấp bậc sao da mặt run lên trần hiểu nguyệt thiếu chút nữa không có ngất đi liên luyện đan sư cấp bậc cũng đều không hiểu sẽ tới học tập luyện đan không có nói đùa a mấu chốt nhất chính là thẩm lão lại vẫn đem ngọc bài cho hắn cố nén p h i ề n muộn giải thích nói luyện đan sư cũng gọi là luyện dược sư cùng tu luyện đồng dạng chia làm chín cái cấp bậc nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm cao nhất thẩm lão cựu làm ộ t vị ngũ phẩm cấp bậc luyện đan sư như vậy a tô ẩn trong mắt tràn đầy hâm mộ hắn chỉ biết phân biệt dược phối dược đối với luyện đan rốt đặc cán a i tiêu toán học tập cũng không biết cần tốn hao bao lâu mới có thể đạt tới nhất phẩm mà buổi sáng cái kia cả kinh một trợt lao đầu vậy mà đạt đến ngũ phẩm thật là đáng sợ thật đúng là người không thể xem bề ngoài vị công tử này không biết muốn học mấy phẩm trần hiệu nguyện hỏi ta chưa bao giờ học tập qua luyện đ à n xem trước một chút nhất phẩm như thế nào luyện chế a tô ẩn nghĩ nghĩ đạo được rồi bên này thỉnh nếu như không có ngọc bài nói ra như vậy vô c h i mà nói trần hiểu n g u y ệ t đã sớm hâu người đuổi ra ngoài rồi mà bây giờ chỉ có thể nắm bắt cái m ũ i dẫn đường nhất phẩm luyện đan sư chỗ địa phương tại luyện đan quán ở chỗ sâu trong đi một hồi nữ hài lần nữa xem đi qua luyện đan chia làm phối dược nhóm lửa rèn luyện dược liệu thành đan không biết công tử muốn xem cái nào khâu phức tạp như vậy t ô ẩn sửng sốt một chút nói ta muốn nhìn một chút như thế nào luyện chế tụ khí đan tụ khí đan trần hiểu nguyện trước mắt một hắc cái đồ chơi này luyện đan học đồ đều có thể thành công không tính là chính nhi bắt kinh đan g dược bởi vì lợi nhuận không lớn chính thức luyện đan sư cực nhỏ ra tay một cái cầm trong tay thẩm lão lệnh bài tới học tập luyện đan người muốn xem cái này sẽ không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu a cái gì cũng sẽ không lại có thể lại để cho thẩm lão cam tâm tình nguyện xuất ra ngọc bài dựa vào cái gì trong n g a y mắt chân hiểu nguyện tràn đầy phiên muộn nếu như nàng có thể được đến an tâm học tập mười năm nội khẳng định cũng có thể trở thành một vị chính thức luyện đan sư cho như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu còn không có tu vi ra hỏa quá lãng phí rồi chương ba mươi bảy tô ẩn l ợ i bình hai người rất nhanh đi vào một cái rộng lớn gian phòng hôm nay minh ngọc đan sư luyện chế tụ khí đan chứng kiến chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta nhưng không muốn ồn ào cũng không muốn tùy tiện nói lời nói luyện đan sư ghét nhất đúng là bị q u ấ y dày trần h i ể u nguyệt sớm dặn dò nói tô ẩn gật đầu vào bên trong nhìn lại một cái cự đại lô đỉnh bày ở phong ốc chính giữa một cái khoảng bốn mươi tuổi trung nhân nhân đang tại cách đó không xa phân lấy dược liệu thấy bọn họ tiến đến trung nhân nhân nhữ nhữ mày hơi không vui trần hiểu nguyệt đi tiến lên đây giải thích vài câu lao sư cho hắn ngọc bài nghe xong giải thích vị này gọi minh ngọc trung nhân nhân tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía tô ẩn tựa hồ tràn đầy không thể tin được hắn là thẩm phi luyện đan sư nhập môn đệ tử biết rõ vị này lao đầu tính tình cùng bản tính liền hắn loại thiên tài này đều không được đến ngọc bài mà cái này chỉ có mười bảy mười tám tuổi thoạt nhìn không có gì tu vi ra hỏa lại lấy được chuyện gì xảy ra vâng trần hiểu n g u y ệ t gật đầu được rồi tuy nhiên không giải minh ngọc đan sư hay vẫn là khoát tay háo đã lao sư có thể thưởng thức khẳng định có chỗ hơn người ta đây t i ể u luyện chế tụ khí đan cho hắn nhìn xem xem hắn có thể học bao nhiêu nói xong không hề để ý tới hai người tiếp tục phân lấy dược liệu Mỗi một c ân y đều c ẩ tô h phân biệt, rõ. Sau đó tiến hành phối tính, hành pha cho như thiếu h ậ n tiến cân nặng. cân nam, nặng, tiến trộn cân luyện đan Đây cây biệt đối với mỗi liệu đối, một trụ cột, thiếu một ít rõ, sau sức đều đó là dược, dược dược xem k n niên Trần Nguyệt giọng Ấn. g giải được. Đi trước thích. thiếu Hiểu vào mặt, Tô Hạ ẩn gật đầu nhìn một hồi lông mi nhăn lại phối dược hắn biết rõ cấm địa h ọ c qua phân biệt dược liệu dược tính nam sức nặng sau đó tiến hành phối hợp chỉ là trước mắt người này làm quá thô giáp đi à nha không nói mặt khác nửa đêm hoàng cùng thanh la làm hai chủng dược liệu dược tính tương khắc phóng cùng một chỗ rất dễ dàng trung hòa mà đối phương khác nhau đều cầm thanh bồng thảo cùng mười nhiệt mục dược tính tuy n h i ê n gần nhưng dung hợp cùng một chỗ sẽ biến thành mặt khác một loại thuộc tính cùng tụ khí đan cũng không phối hợp cái này cũng gọi là phối dược đùa dân a nếu như mình làm như vậy nhất định sẽ bị lý thời k cứu tại chỗ m a n g chết chân đều có thể cắt đứt không đúng hắn là chân chính luyện đan sư làm sao có thể ngay cả ta một cái không có học qua luyện đan người đều không bằng tuy nhiên n g h i hoặc hay vẫn là nhịn ở tính tình tiếp tục nhìn xuống minh ngọc đan sư đối với phối dược có rất sâu nghiên cứu ngắn ngủn mười năm nội đã chế biến ra mười bảy cái mới tinh đan phương rồi mặc dù tại toàn bộ đại diêm thành đều là cực có danh tiếng tồn tại có thể tận mắt thấy hắn phối dược tuyệt đối là phúc khí thấy hắn nhũ mày còn tưởng rằng không hiểu trần hiểu n g u y ệ t tràn đầy kính ngưỡng đạo phúc khí tôi ẩn ra mặt run lên thoáng một phát n h ư n ế u như đối phương chỉ là dược liệu loạn s ư ớ n g loạn cầm cũng thì thôi dược tính sức nặng k h ô n g chế không cho phép phối dược thủ pháp thô giáp không chịu nổi dược liệu tùy ý chất đống căn bản mặc kệ dược tính c ó thể hay không trung hòa những này chính mình chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy sắp nổ ra ngươi vậy mà nói với ta phúc khí xác định không có trêu chọc ta chơi chẳng lẽ luyện đan sư phối dược cùng ta học bất đồng chỉ có làm cho loạn thất bát ao mới có thể luyện chế ra đan dược một cái ý nghĩ s n g ra cũng không phải là không được bằng không thì lý thời khiếu vì sao không biết luyện đan phối dược sau khi hoàn thành t ự là cho lô đỉnh nhóm lửa chớ xem thường đạo này chỉnh tự làm việc không ít người t ự là hao tổn tại đây chậm chạp không thành được chính thức luyện đan sư không biết trong lòng của hắn suy nghĩ trần hiểu nguyện tiếp tục nói nhóm lửa tô ẩn nhìn lại lúc này minh ngọc đan sư đã đem dược liệu phối chế hoàn tất đi vào lô đỉnh trước mặt con ngón búng ra hô một đoàn hỏa diễm từ ngón tay bay ra lập tức đem lô đỉnh phía dưới than đá nhen nhóm chân khí phun dũng rơi vào lửa than bên trên hỏa diễm dần dần theo màu vàng nhạt biến thành màu lam nhạt nhiệt độ rất cao ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến cực lớn lô đỉnh đã bị đốt thấu hồng t à n mát ra từng đạo cực nóng khí lãng lợi hại tô ẩn tán thưởng phối dược h ắ n có lòng tin so với đối phương làm rất tốt điểm ấy tự làm không được rồi dù sao còn không có tu luyện không cách nào t h u ố c d ụ c chân nguyên đương nhiên không cần lửa than dùng tuổi cũng đem hắn chém thành tóc ti phẩm chất mà nói đồng dạng có thể cho h ỏ a diễm thiếu đốt như thế hung mãnh thậm chí nhiệt độ rất cao hô minh ngọc đan sư đem dược liệu một miếng miếng để vào trong đó gặp được cực nóng lô đỉnh nhanh chóng hòa tan trong phòng lập tức mùi thơm ngát sông vào múi đây là luyện dược sư chiết xuất dược lực quá trình trần hiểu n g u y ệ t tiếp tục nói tô ẩn lần nữa nhữ mày hắn không có học qua rèn luyện c h i ế t xuất nhưng đối với dược tính nắm giữ vô cùng thuần thục có chút dược là cần nhiệt độ cao h ò a tan mới có thể chắt lọc dược tính thật có chút cũng không cần không nói mặt khác t i ể u nói đối phương vừa mới bỏ vào lô đỉnh một hương hoa tính c h i ề u cùng cực nóng lô đỉnh tiếp xúc ẩn chứa hơi nước sẽ bị lập tức bốc hơi là có thể kích phát ra một ít dược tính nhưng chín mươi phần trăm sẽ không công tổn thất còn có hoàng lang hương sớm phóng trong nước cua được ba phút dược hiệu khẳng định phát huy rất tốt đối phương thoạt nhìn tại rèn luyện trên thực tế lại đem không ít dược vật công hiệu triệt để phá hủy bất quá những điều này đều là hắn cái này người thường cách nhìn có lẽ luyện đan sư thủ pháp bất đồng rèn luyện hơn mười phút đồng hồ minh ngọc đan sư đem lô đỉnh đắp lên chân khí cổ động khống chế được hỏa diễm không ngừng biến hóa đây là rèn dược lực hội tụ thành đan trần hiệu nguyện đạo lại rằng có hơn mười phút đồng hồ ngay tại minh ngọc đan sư sắp mặt càng ngày càng trắng có chút không kiên trì nổi thời điểm lô đỉnh bắt đầu sao động vê anh một tiếng vang thật lớn nắp đỉnh mở ra mười viên thuốc bay ra rơi vào đối phương lòng bàn tay đúng là tụ khí đan xem cấp bậc cùng trước khi tại đại diêm thương hành mua được không sai chút nào dĩ nhiên đạt đến cấp bậc đại sư thì ra là thế đem chọn cái quá trình nhìn một lần tô ẩn hiểu được còn tưởng rằng nhiều sao thần bí phức tạp náo loạn nửa ngày tự là đem sở hữu dược vật dược tính dung hợp cùng một chỗ cuối cùng nhất áp s ú c thành đan đối phương phương pháp thoạt nhìn khoa học trên thực tế lại đem chín mươi phần trăm đã ngoài dược lực lãng phí một cách vô ích khó trách đan dược bên trong khí tức hỗn tạp các loại pha trộn cho cân đối đều mang theo cực lớn độ lệ nếu như có thể đem sở hữu dược tính hoàn mỹ dung hợp t i ê u tính toán không cần lô đỉnh cuối cùng cháy cũng có thể có thể a vị bằng hữu kia xem hết ta luyện đan không biết có cảm tưởng gì không ngại lời bình thoáng một phát đang trầm tư một thanh âm tại vang lên bên thai tô ẩn ngừng đầu đúng là vị k i u minh ngọc đan sư giờ phút này luyện hết đan g dược dĩ nhiên đi tới trước mặt lợi bình tô ẩn xưng sở vội vàng khoát tay ta lần thứ nhất xem người luyện đan xem như thường dân cái gì cũng đều không hiểu sao dám nói lung tung lão sư có thể đem ngọc bài cho ngươi nói rõ đối với thiên tư của ngươi thập phần coi trọng như thế nào cho ngươi lợi bình thoáng một phát ngược lại không muốn minh ngọc đan sư cười nạo lão sư đem không để cho hắn ngọc bài cho vị này hắn muốn xem xem rốt cuộc là thực sự thiên phú hay là giả tô ẩn vào đầu không biết trả lời như thế nào có thể được đến lao sư y ê u ái tổng không biết cái gì đều không có nhìn ra à nếu thực như thế ta thực hoài nghi lao sư có phải hay không bị người lừa lần nữa cười lạnh minh ngọc đan sư tiếp tục nói ta đang muốn giải thích đột nhiên nghĩ đến cái gì tô ẩn bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy như thế nào đần như vậy khó trách trước khi chính mình vẫn cảm thấy đường đường luyện đan sư vì sao phối dược như vậy dắt rút rưởi hiện tại xem ra là cố ý làm như vậy dùng để khảo nghiệm hắn nhãn lực tại cấm địa thời điểm những tàn k i a n i ệ m cũng không thường xuyên khảo nghiệm sao v u ờ n cười hắn còn cảm thấy luyện đan sư như thế nào sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm náo loạn nửa ngày đều là nguy trang suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra tô ẩn trầm tĩnh lại nếu là khảo nghiệm tự nhiên muốn biểu hiện nhiều đem đối phương phối dược lúc xuất hiện vấn đề toàn bộ nói một lần cho hắn biết chính mình vẫn có một chút trụ cột như vậy cũng không tính phụ người ta một mảnh hào tâm chương ba mươi tám nguy trang mệt mỏi quá ta đây đã nói làm tinh tường tình huống tô ẩn không tiếp tục xấu hổ ngược lại lộ ra chân thành vui vẻ thấy hắn đáp ứng trần hiểu nguyệt vẻ mặt im lặng minh ngọc đan sư cố ý cho thằng này xử n g a n g chân muốn cho cái ra vai phủ đầu cái gọi là lời bình ngươi một cái cái gì cũng sẽ không liền luyện đan đều lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa có tư cách sao hiển nhiên là muốn cho ngươi khó chịu nổi a lúc này thời điểm chỉ cần thành khẩn nhận sai thì xong rồi kết quả nếu không không chối tử còn đáp ứng mặt thật là lớn không nghĩ tới thẩm lão nhiều như vậy đệ tử ưu tú bất truyền ngọc bài ngược lại cho cái kẻ ngu lắc đầu trần hiểu n g u y ệ t trong nội tâm thở dài minh ngọc đan sư hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương hội đáp ứng s ừ n g sốt một chút lộ ra nghiền ngấm vui vẻ cái kia tại hạ tửu i lắng nghe các hạ lời b à n cào k i ế n rồi ân biết là khảo nghiệm tô ẩn lại không có che giấu cùng che lấp vài bước đi vào lô đỉnh trước mặt tiện tay cầm lấy vừa mới luyện chế tụ khí đan nhẹ nhàng ngửi một n g ụ m dược vật bên trong các loại dược tính trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện tại trong óc ta liền từ phối dược bắt đầu nói đi hai tay c h ấ p sau lưng tô ẩn chậm rãi dạ bước tuy nhiên xem đã dậy chưa bất luận cái gì tu vi nhưng chẳng biết tại sao t à n mát ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng khí độ như tiên như thánh phối dược danh như ý nghĩa phối hợp dư ợ c vật lại để cho dược lực rất tốt phát huy tác dụng nếu là luyện chế tụ khí đan tự nhiên muốn dùng linh khí sung túc là chủ yếu điều kiện tiên quyết vừa rồi ngươi sử dụng dược liệu ở bên trong có một căn m ộ ư ơ i năm tả hữu thân trầm mục linh tính nhất sung túc có lẽ t i ể u là cái gọi là thuốc chủ yếu a vâng minh ngọc đan sư vốn không muốn trả lời nhưng cảm nhận được đối phương trên người phát ra khí thế hay vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu thân trầm mục hấp thu linh khí càng nhiều càng nặng m ư ơ i năm tả hữu linh khí nhiều hội tụ tại rễ cây chỗ muốn hắn phát huy tác dụng lớn nhất phối dược lúc cần đem đối ứng dược liệu để đặt rễ cây vị trí mà ngươi đặt ở rễ cây phía trên trên lệnh bình luận cựu hương hoa vị cam tính liệt dùng để dẫn phát thanh bổng trong cỏ dược tính thích hợp nhất hơn nữa ngươi lại dùng tại thân trầm mục bên trên đem bên trong linh khí ngạnh xanh xanh hao tổn m ộ ư ơ i bảy làm cho một căn m ộ ư ơ i năm thân trầm mục hiệu quả cùng một căn tám năm tương tự trên lệnh bình luận hoàng lăng hương so sánh rất thưa thớt đoán không sai hẳn là sở hữu dược liệu ở bên trong hơi đát thích nước ngươi lại trực tiếp bỏ vào nóng dược lo đan lại để cho hắn dược hiệu tổn thất sáu mươi mốt phần trăm còn lại dược tính lần nữa bị tử đinh hương trung hòa đi một tí nếu như sớm dùng nước ngâm những điều này tránh được miễn nói cách khác bốn lượng dược liệu chỉ cần nửa lượng cựu đầy đủ không công lãng phí dùng nhiều tiền tiêu b u n g phí trên lệnh bình luận ngân mục thảo dược tính toàn bộ tập trung ở trên phiên lá cánh hoa có y ê u ớt độc tính mà ngươi không có đem cánh hoa h á i hai xuống ê u tiến hành l u y ệ n chế cứ việc điểm ấy độc tính sẽ không ảnh hưởng đan dược người sử dụng lại hội làm cho cả dược vật linh khí tổn thất bảy phần trăm trên lệnh bình luận trên lệnh bình luận trên lệnh bình luận trên lệnh bình luận ngữ nhanh chóng càng lúc càng nhanh tô ẩn súng máy bình thường không ngừng nói ra đối phương vừa rồi phối dược thật sự quá rác rưởi rồi xem hắn có chút nhớ nhung nhả giờ phút này biết rõ đối phương là tại khảo nghiệm không tiếp tục cố kỵ một bên dọc theo lô đỉnh giả bước một bên mở miệng ngắn ngủn hai phút đã nói mười bảy tám đầu cái này mới vừa rồi còn cảm thấy thằng này là người ngu trần hiểu nguyện tú mục trận tròn cảm giác cái cảm sắp rơi trên mặt đất tuy nhiên nàng không phải luyện đan sư nhưng ở luyện đan quán chờ đợi đã nhiều năm đối với một ít dược tính dược lý hay vẫn là biết biết không ít đối phương theo như lời cái kia chút ít coi hắn kiến thức rõ ràng tìm không ra chút nào vấn đề chẳng lẽ thực nhìn ra nhiều như vậy làm sao có thể Minh Ngọc đan sư theo ế yếu, chế chế nhưng mà một vị đạt tới tam phẩm luyện đan sư, tại thẩm lao rất nhiều trong hàng đệ tử, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, lại cũng không yếu. Khí đan loại này học đồ đều có thể luyện chế đăng vài chục năm nay, luyện chế số lần, không có một ngàn hồi, cũng ít nhất phẩm thẩm thực phải khí học thể chục hồi, h sư, lược, mà một tam mặc một vài đạt tới tại rất tử, tủ ít trở t vị về. đệ lại loại lao lực đều số có có dù đồ không có người đã từng nói qua cái gì như thế nào đến nơi này ra hỏa trong mắt đều là sai hay sao hắn nói đúng hay không lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía cách đó không xa luyện đan sư chỉ thấy hắn khuôn mặt trắng bệnh không ngừng run dày run làm như tam phẩm luyện đan sư vô luận nhãn lực hay là đối với dược vật lý giải tự nhiên không phải một cái phục vụ viên có thể so sánh với đối phương không hiểu nổi chính xác hay không hắn nhưng có thể phân biệt ra được một ít vô luận theo dự tính hay vẫn là pha trộn cho cân đối dựa theo đối phương theo như lời cân nhắc một phen vậy mà tất cả đều không sai chút nào chẳng lẽ lại thật là đúng là tự tự luyện chế một miếng học đ ồ đều có thể hoàn thành tụ khí đan đơn giản phối dược bên trên xuất hiện mấy chục chỗ sai lầm toàn thân cứng ngắc minh ngọc đan sư cảm giác mình nhiều năm như vậy khổ tu đều đã học được con lửa trên người kiên định tín nhiệm tùy thời đều sụp đổ trước tiên là nói về nhiều như vậy a đem phối dược bên trên xuất hiện vấn đề nói một phần mười tô ẩn vịn cái cảm lâm vào trầm tư nói nhiều như vậy có lẽ không sai biệt l ắ m a chỉ là có thể thông qua khảo hạch là tốt rồi lại không phải là vì khoe khoang bất kể thế nào nói tại không có tu vi trước hay là muốn thấp điều một ít cẩn thận nhớ lại thoáng một phát phát hiện nói đều là chút ít trụ c ố t nhất dễ dàng nhất phát hiện vấn đề có lẽ thỏa mãn đối phương khảo hạch yêu cầu cũng không c h ư n g dương tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu hướng cách đó không xa luyện đàn sư nhìn sang đây là phối dược bên trên vấn đề về phần châm lửa ta đối với cái này khâu hiểu rõ không nhiều lắm nhưng bản thân là một chủ sư thường xuyên nhóm lửa nấu cơm coi như hiểu rõ một ít tô ẩn tiếp tục nói ngươi cái này lô đỉnh là thanh m á n h cương luyện chế mã thành có thể thừa nhận được hai độ đã ngoài lịch diễm vừa rồi ngươi dùng chân nguyên thuốc dục lửa than phóng thích nhiệt độ tuy nhiên rất cao ngọn lửa lại quá phận tán nhiệt khí theo lô đỉnh bốn phía tán giật một bộ phận lớn làm cho lô thể nhiệt độ không đủ trên l ệ c h bình luận h ỏ a diễm nương theo ngươi chân nguyên phát ra cứ việc xuất hiện biến hóa nhưng tốc độ không đủ nhanh lô đỉnh nhiệt độ biến hóa tự xuất hiện vấn đề trên l ệ c h bình luận trên lệnh bình luận liên tục nói bảy đầu rõ ràng nhất tô ẩn trên mặt lộ ra không có ý tứ cùng xấu hổ đối với châm lửa ta là sự thật giải không nhiều lắm tự nhìn ra như vậy mấy cái miệng hà khai minh ngọc đan sư cùng trần hiểu nguyện cảm giác muốn chết không hiểu tìm khắp ra nhiều như vậy t r ê n l ệ n h bình luận m â u chốt đầu bếp cái quỷ gì cùng luyện đan châm lửa có nửa xu quan hệ sao chính khiếp sợ nói không ra lời thiếu niên thanh âm tiếp tục vang lên về phần đằng sau rèn luyện ta coi như có chút hiểu rõ cứ việc không có rèn luyện qua dư vật lại đối với dược tính dược lực biết biết không ít minh bạch như thế nào mới có thể dung hợp rất tốt cho nên cái này khâu ta đại khái nhìn ra một trăm hai mươi chỗ không đúng như vậy đi trước tiên là nói về hai mươi chỗ so sánh dễ làm người khác chú ý trên thực tế hắn nhìn ra hơn hai trăm chỗ sai lầm địa phương vì thấp điều giảm bớt một nửa sau đó chỉ nói ra hai mươi chỗ tuy nhiên bị chém thành một phần mười nhưng kết hợp trước khi đưa ra t r ê n lệnh bình luận có lẽ đã đủ rồi a đương nhiên cố ý nói hơn một trăm cái cũng là vì phòng bị đối phương nói không quá quan có thể thuận lợi nói ra còn lại một trăm cái chút nào đều không lộ vẻ đột n ộ t ai nhìn ra quá nhiều vấn đề cũng phiền thoái tôi ẩn thở dài một tiếng cho tới giờ khác này xem như rốt c ụ c minh bạch ngâu nguyên bọn người khổ cực rõ ràng cái gì đều không có cảm nhận được lại muốn phối hợp chính mình giả ra đột phá lĩnh ngộ mừng rỡ bộ dạng nguy trang mệt mỏi quá chương ba mươi chín tôi ẩn luyện đan thượng trong nội tâm cảm khái tô ẩn đang định đem nhìn ra vấn đề nói ra tranh thủ thông qua đối phương khảo hạch chỉ thấy minh ngọc đàn sư sắc mặt ngầm đen xem đi qua đã đủ rồi không cần phải nói rồi mười một tuổi tiếp xúc luyện đ à n học tập vượt qua năm mươi năm sớm đem cái nghề nghiệp này sắp nhập vào tánh mạng cho tới nay đều cảm giác mình thiền tư rất tốt luyện chế thủ pháp cũng rất cao minh như thế nào đều không nghĩ tới tại trong mắt người khác đều là sai thực sự tiếp tục nghe tiếp tín ngưỡng sụp đổ cuối cùng đan cũng sẽ không luyện nói nhiều hơn nữa đều vô dụng ai cũng không biết thật giả cũng không cách nào phán định thật giả trừ phi ngươi có thể dựa theo ngươi nói luyện chế ra đan dược hàm răng cắn chặt minh ngọc đan sư hử lạnh một tiếng mặc dù đối phương nói rất có lý nhưng đối với luyện đan mà nói chưa hẳn áp dụng lý luận cùng sự thật khác biệt rất lớn trừ phi có thể luyện chế ra đan dược hơn nữa cấp bậc so với hắn luyện chế cao hơn nếu không đều là lý luận xuông ta tô ẩn cười khổ một tiếng lắc đầu ta chưa bao giờ luyện qua đan không luyện qua t i ể u dám ăn nói bừa bãi không cách nào thực tế ngươi cái gọi là vấn đề t i ể u là không trung lâu các đều là giả minh ngọc đan sư cười nạo h như xem vở hài kịch đồng dạng nhìn qua hơi nghiêng trần hiểu n g u y ệ t cũng nhẹ nhàng thở ra cũng đúng không thể thực tế lý luận muốn nói bao nhiêu thì có bấy nhiêu bất quá đều là chút ít ngụy biện mà thôi còn tưởng rằng là cái cao thủ náo loạn nửa ngày là cái gạch tinh thiếu chút nữa t i ể u bị gạt ta nói phù hợp dược lý dự tính thế nào lại là giả tô ẩn n h ư mày minh ngọc đan sư cười lạnh lão sư đem ngọc bài cho ngươi ta cũng hy vọng là cái thực thiên tài mà không phải chỉ biết nói x u ô n g lưới dài thế hệ nếu như chỉ biết hồ ngôn l o ạ n ngữ kính xin đem ngọc bài trả lại cho lão sư đừng làm cho lão nhân ra ông ta thành danh trên trăm năm cuối cùng ngược lại lưu lại cái thức người không rõ bị người lừa gạt mà nói trôi liên cái học đồ cũng không phải tự tùy ý đánh giá chính mình lá gan thật là lớn đã như vậy vậy hãy để cho ngươi bêu xấu biết rõ cái gì là trời cao đất rộng đừng cầm lao sư ngọc bài giả danh lừa bịp hứa mất thanh danh của hán thử một chút cũng được bất quá xem bộ dáng của đối phương hôm nay không luyện đ à n chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tô ẩn trầm ngâm một chút nói phía trước ba b ư ớ c cũng có thể tự là thành đan còn chưa nghĩ ra như thế nào làm cho phối dược gian luyện thậm chí châm lửa cũng có thể dùng trước học qua thí nghiệm tự là thành đan việc này hắn không có tu vi cũng không cách nào khống chế đa khí thật muốn l u y ệ n chế cũng chỉ có thể tùy cơ ứ n g biển đến rồi vậy thì bắt đầu a minh ngọc đan sư bàn tay lớn bãi xuống biết rõ chối từ bất quá tô ẩn không nói thêm lời đi vào phóng dược cái giá đỡ trước mặt đem đối phương vừa rồi đã dùng qua dược liệu lấy đi qua học xong ba mươi sáu loại kỹ nghệ sớm đ ã đã gặp qua là không quên được đối phương vừa rồi dùng loại thuốc này tài mỗi một bước cái dặn gì giờ phút này toàn bộ hiển hiện tại trong óc tựa như thu hình lại đem bên trong dược tính giống nhau trong hội cùng tìm ra nguyên bản hơn ba mươi loại dược liệu chỉ còn lại có hai mươi loại rồi lại thu thập một phen dược vật có còn lại diệp tử có còn lại dễ cây đại bộ phận cũng bị ngắt lấy mất dùng điểm ấy dược tựu muốn luyện chế tụ khí đan minh ngọc đan sư cười lạnh đối phương còn lại dược liệu liền hắn sử dụng một phần năm đều không có luyện chế đan dược hay nói dỡn a đang muốn nhìn đối phương qua một sẽ như thế nào xấu mặt chỉ thấy tuyển hết dược liệu thiếu niên ngừng lại hơi xấu hổ thanh â m vang lên các ngươi tại đây có tuổi sao tuổi đúng vậy a ta dùng cái này châm lửa ngươi muốn dùng cái đồ chơi này luyện đan minh ngọc đan sư trần h i ể u nguyện thiếu chút nữa không có ngất đi tuổi thiêu đốt mây trăm độ mà thôi luyện đan thật hay giả muốn nói trước khi còn đối với hắn một ít lý luận có chút nhận đồng hiện tại xem ra thuần túy quỷ kéo đan dược đều là thảo mộc điểm nóng c h ả y cũng không cao dùng tuổi châm lửa hiệu quả chưa hẳn so lửa than trên l ệ n h tô ẩn đạo lời nói mặc dù nói như vậy nhưng nguyên nhân chủ yếu là hắn không có tu vi lửa than không cách nào k h ô n g chế về phân tuổi học tập đầu bếp kỹ năng nhiều năm như vậy k h ô n g chế hỏa đại hỏa nhỏ hay vẫn là rất dễ dàng tuổi không có bên kia cái kia cái bàn tạm thời không cần nếu như ngươi muốn ứng dụng có thể bổ đường tuổi lửa trong nội tâm đã không ôm hy vọng rồi minh ngọc đan sư tiện tay một chỉ đã thằng này muốn nêu xấu cái kia sẽ thanh toàn hắn đến lúc đó cũng tốt hướng lao sư giao đại cho hắn biết ngàn chọn vạn tuyển làm cái kẻ ngu trở lại được rồi quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn hoàn toàn chính xác do tinh khiết mộc chế tạo tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đi vào trước mặt cổ tay khai đảo một thanh đao bổ t u ổ i xuất hiện che liếc trong mắt trần hiểu n g u y ệ t có chút không muốn đi nhìn xem quần áo cử chỉ như một đại gia tộc công tử kết quả tiện tay xuất ra đao bổ t u ổ i còn đã làm đầu bếp đại ca n g ư ơ i đến cùng đang làm gì như thế nào càng xem càng không giống cao thủ ngược lại như một làm việc lặt vặt hạ nhân không chỉ có là hắn minh ngọc đan sư cũng vẻ mặt im lặng lại là củi lại là đao bổ củi loại người này cũng có thể luyện đan thành công hắn sẽ đem đầu cắt bỏ cho lửa đá t u khi bọn hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm cách đó không xa thiếu n i ê n động trong tay đao bổ củi run lên hóa thành một đạo sắc bén bạch quang ông trong phòng nhẹ minh một tiếng nguyên bản hình thành cái bản Thời gian nháy con mắt, nháy gian ra con vụn vỡ đây ế biến n thành mấy trồng chất phẩm chất không đợi tủi. chất chất phẩm mấy đ là kiếm pháp mặt mũi tràn đầy đùa cợt minh ngọc đan sư đột nhiên s ừ n g sốt đồng tử có rút lại cùng d â u giống như lớn nhỏ muốn cười nhạo lối ra mà nói ngạnh xanh xanh dấu ở cổ họng rốt cuộc phun không ra vô dụng bất luận cái gì chân nguyên trong nháy mắt đem bàn gỗ chém thành nhiều như vậy m ả n h vỡ mỗi một đống phẩm chất hoàn toàn giống nhau đây là cái gì kiếm pháp cựu tính toán chấn tiên tông thần cung cảnh cương giả cũng rất khó làm đến điểm ấy a chẳng lẽ không phải nói bậy người ngông cuồng mà là cao thủ chân chính một cái ý nghĩ xông ra minh ngọc đan sư thân thể run rẩy vừa rồi gặp đối phương không có tu vi không có thực lực vẫn cảm thấy tại ăn nói lung tung hiện tại xem ra kiếm thuật cao minh như thế lại làm sao có thể nói bậy trần hiểu n g u y ệ t cũng sửng sốt trên lưng mồ hôi lạnh chảy dòng may mắn thấy hắn không có tu vi không có mở miệng khinh thị nếu không một đ a o bổ u ổ i xuống làm sao có thể chạy thoát không biết hai người khiếp sợ vừa bổ hết tuổi tô ẩn v i ệ n cái cảm thành phẩm cái bàn tự là so bên ngoài cây cối tốt bổ nhiều hơn chỉ dùng một thành lực t ự bổ chỉnh tế như vậy không tệ tướng một tuổi toàn bộ đem đến lô đỉnh trước mặt đem dược liệu chuẩn bị cho tốt tô ẩn lần nữa sầu mượn t h à n h đan việc này như thế nào làm cho hiện tại không muốn ra biện pháp qua một hồi đồng dạng luyện chế không đi ra không có tu vi tự không cách nào khống chế đan khí hội tụ cũng i ể u không khả năng thành đan đây là khó giải nan đề nếu như trước khi thì có viên đan dược bộ dáng thứ đồ vật cuối cùng thành đan thời điểm chỉ cần đem đan khí dẫn vào trong đó được hay không được thành công đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra c h ầ m ngâm một lát tô ẩn cổ tay khe đảo một túi bột mì xuất hiện tại lòng bàn tay truy cập trang w e b tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, tô ẩn luyện đan hạ cái này là tự mình chỗ loại lúa mì nghiền nát đi ra bột mì trong giới chỉ đựng không ít lấy ra một ít trộn lấy nước trong rất nhanh cùng thành mì vát trần h i ể u nguyệt minh ngọc đan sư hai người lần nữa ngậu trẻ tuổi nhào bột mì ngươi xác định đây là tại luyện đan như thế nào cảm giác hoa phong càng ngày càng lượt ra ta không có học qua thành đan sẽ không khống chế đan khí chỉ có thể sớm đem đan sớm làm ra đến nhìn xem có thể hay không đi thấy bọn họ bộ dạng này biểu lộ tôi ẩn tràn đầy không có ý tứ thành đan hắn thật sự sẽ không nhưng dùng mặt trắng văn vê thành viên thuốc bộ dáng dùng để chịu tải đạn khí có lẽ có thể thành công rất nhanh văn vê ra mười miếng trẻ trôi nước lớn nhỏ m ị vắt bắt đầu đi lúc này lô đỉnh nhiệt độ đã chậm lại tôi ẩn cầm lấy tủi nhen nhóm hỏa diễm hưng hực ánh lửa lập tức đem lô đỉnh bao phủ ở bên trong mặc dù không có lửa than cực nóng nhưng ngọn lửa lớn nhỏ đều đều nhiệt độ vừa phải cái này gặp đối phương thực dùng tuổi luyện đan minh ngọc đan sư cao mày khi thấy hỏa diễm nhen nhóm về sau biến s á c nắm đấm không tự chủ được x i ế t chặt hắn là luyện đan sư đối với hỏa diễm vẫn cảm nhất có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu đốt tại lô đỉnh bốn phía hỏa diễm nhiệt độ tất cả đều giống nhau không sai chút nào hỏa diễm chia làm lớp ngoài cùng của ngọn lửa tâm ngọn lửa cùng trung tâm ngọn lửa ba bộ phận trong đó nhiệt độ cao nhất chính là lớp ngoài cùng của ngọn lửa theo thứ tự vào trong giảm dần trên lý luận chỉ cần có thể khống chế tốt hoàn toàn có thể cho lô đỉnh cùng ngọn lửa tiếp xúc mặt nhiệt độ toàn bộ giống nhau nhưng lý luận t i u là lý luận lô đỉnh lớn như vậy diện tích lại để cho gió nhẹ đều có thể ảnh hưởng hỏa diễm cháy chỗ nhiệt độ đồng dạng vốn là là không thể nào hoàn thành sự tình nguyên nhân chính là như thế bình thường luyện đan sư luyện đan lô đỉnh cùng hỏa diễm tiếp xúc độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày không cao hơn hai trăm i n h độ tự tính toán hợp cách hắn cũng là như thế nhưng đối phương dùng càng khó khống chế củi vậy mà thật sự đem nhiệt độ khống chế hoàn toàn giống nhau đây rốt cuộc làm sao làm được mặc dù tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được không nói mặt khác chỉ bằng vào cái này châm lửa cựu đã đạt đến tông sư cấp bậc liền lao sư đều so ra kém trước khi còn cảm giác đối phương nói hắn châm lửa làm được rất kém cỏi là vũ nhục hiện tại mới hiểu được không những không có nói sai còn đánh giá cao tiếp tục xem đi hòa diễm cháy một hồi lô đỉnh nhiệt độ lần nữa được đưa lên thiếu niên c ầ một, càng càng càng càng tiến một tiếng nhẹ minh lỗ đỉnh phía trên xuất hiện một đạo do mùi thuốc hình thành vòng tròn tựa như trắng loan đám mây yên tĩnh lơ lửng đây là đan hương vân khí cái này điều này sao có thể chấn động toàn thân minh ngọc đan sư quá mức kinh ngạc có chút khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể đan hương vân khí tràn đầy không giải trần hiểu nguyệt xem đi qua b ợ ngôi run r ậ y minh ngọc đan sư giải thích kỳ thật đan dược không chỉ có chia làm bình thường tinh thuần đại sư ba cái cấp bậc lại hướng lên còn có cái gọi là hoàn mỹ chỉ có điều loại này cấp những dược vật khác trăm năm khó gặp đừng nói đại diêm thành rồi Coi Cản Đại như là ta h h Thành những à n Nguyên Đại đ ị phương này định khó sư, này luyện đàn sư, đều rất khó luyện đều tiêm rất cũng h Chẳng hắn chế Hiểu ế đến. đến ra Trần run Ta đàn đặt đồng luyện này. Nguyệt dạng lên. dược, cấp bậc c lẽ, chỉ là suy đoán căn cứ trên sách ghi lại hoàn mỹ cấp bậc đan dược xuất thế trước khi sẽ có đan hương vân khí sinh ra tựa như vòng tròn kéo dài không tiêu tan có lẽ t ự u là cái này minh ngọc đan sư đạo hắn cũng chỉ xem qua sách vở ghi lại cũng không thấy tận mắt qua trước mắt đám mây có chút tương tự mới nhịn không được hô lên cái này trần h i ể u nguyệt nói không ra lời cho rằng đối phương là cái thanh đồng nam mộng cũng muốn không đến dĩ nhiên là vương giả bên trong vương giả v a n h nương theo dược liệu toàn bộ để vào lỗ đỉnh đan vân hương khí cũng càng lúc càng nồng nặc cách đó không xa thiếu niên cổ tay k h ẽ đảo đem trước khi niết tốt mì vắt ném vào vân khí rồi đột nhiên co rút lại đỉnh lô lắc lư một cái v a n h mở ra vèo m ư ờ i viên thuốc bay ra yên tĩnh huyền nổi giữa không trung mỗi một miếng đều hiện ra màu vàng kim óng ánh phía trên vân khí v ầ n quanh tựa như dài ra cánh hoàn mỹ cấp bậc nuốt nổ nước miếng minh ngọc đan sư hàm răng run dày nếu như vừa rồi không xác định giờ phút này đã khẳng định xuống đại sư cấp bậc đan dược chính hắn có thể luyện chế cũng luyện qua rất nhiều lần cũng không phải dáng vẻ ấy dùng một phần năm dược liệu t u ổ i châm lửa phối hợp bột mì rõ ràng luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược Cái này. Đến cùng chuyện cái cái có gọi gọi vi, này, đến Hắn không, không khẳng định đều là trang. là là là xảy đều gì tu ra? sẽ một cái ý nghĩ sâu ra không có tu vi không có luyện qua đăng người có thể tìm ra hắn luyện đan bên trong nhiều như vậy sai lầm có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc dược vật đừng nói dỡn không cần nghĩ cũng biết nhất định là vị này thất điều cố ý giả heo ăn thịt hổ rất nhiều đại lão đều ưa thích làm như vậy thật giống như hắn lao sư đều là ngũ phẩm luyện đan sư rồi còn thiên muốn đích thân đi hái thuốc nếu nói đến ai khác hái dược dược tính bảo tồn không tốt có lẽ vị này cũng đồng dạng rõ ràng rất cường đại lại giả vờ qua lại có tu vi bộ dạng bằng không thì không lợi hại mà nói lao sư như vậy rất nghiêm túc một người làm sao có thể đem ngọc bài đơn giản tống suất b u ồ n cười chính mình vậy mà tưởng thật m ở miệng trâm trọc mất mặt chính hận không thể tìm một cái lỗ chui vào chợt nghe đến thiếu niên thanh nhâm vang lên ta cái này tính toán thành công sao minh ngọc đan sư muốn khóc đây là cô y châm chọc ta à? ta sai rồi được hay không được thành công thành công l i ê n vội vàng gật đầu cái này đều không gọi luyện đan thành công cái gì gọi là hắn luyện chế những rác rưởi kia sao đừng thật xấu hổ chết người ta rồi được không vậy là tốt rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đem lô đỉnh bên trong đ a n khí sắp nhập vào mì vắt chỉ là hắn tạm thời toát ra nghĩ cách không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi nói như vậy có phải hay không tỏ vẻ mình đã học xong luyện đan không phải nói cái đồ chơi này học rất khó sao đang tại nghi hoặc đột nhiên sửng sốt một chút gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến một đạo linh khí lập tức theo không biết tên địa phương lao qua chui vào thân thể của hán nguyên bản đóng chặt lỗ chân lông như là tại nên đón những linh khí này đồng dạng rất nhanh mở ra lại không có trước khi cự tuyệt cùng chán ghét cái này tô ẩn chấn động toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra không tiến hành b à i xích có phải hay không đại biểu có thể tu luyện đã dùng hết sở hữu thủ đoạn nhìn nhiều như vậy công pháp bí tịch đều không có thành công luyện cái đan là được rồi đến cùng chuyện gì xảy ra quay đầu hướng minh ngọc đan sư cùng trần hiểu nguyệt nhìn lại tựu thấy bọn họ đối với dũng mánh vào trong cơ thể mình linh khí không phát giác gì thật giống như không có cái gì cảm giác chẳng lẽ lại loại này linh khí chỉ có hắn có thể chứng kiến nếu thực như thế loại này rốt cuộc là cái gì lại từ gì mà đến trong n g a y mắt tô ẩn tràn đầy mê mang cấm địa tại tô ẩn luyện thành đan dược lập tức một đạo tàn niệm đột ngột xuất hiện dược thánh lý thời khiếu hắn lúc này tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía phương hướng dưới chân núi không nghĩ tới cái thứ nhất lĩnh ngộ dĩ nhiên là đan dược không hổ là tiên thiên đạo thể nhanh như vậy tự tìm tới chính mình đường hô nhắc tới một tiếng tàn niệm biến mất như là chưa bao giờ xuất hiện qua chương bốn mươi mốt đan vân cấp đan dược tô ẩn luyện đan đồng thời đại duyễn châu đại duyễn hoàng thành hoàng đế bạch chiêm thanh hoàng hậu phi vân phong nhìn chằm chằm trước mặt lão giả trong mắt mang theo chờ đợi mặc lão ngươi muốn ta chuẩn bị tam nhãn thiểm thất tinh n g u y ệ t hoa thảo cựu diệp hòa mục ta phái người tìm năm năm hiện tại toàn bộ làm cho đều tiểu nữ nguy tại sớm tối có thể hay không khôi phục phải dựa vào ngài không tiếp tục một quốc gia đế chủ ngạo khí bạch chiêm thanh không người đến cùng đã có những vật này ta có thể nếm thử hoàn mỹ cấp bậc đan ăn dược một khi thành công tiểu công chúa chứng bệnh có lẽ là có thể giải quyết nhưng loại này cấp những dược vật khác quá khó khăn mặc dù là ta cũng không có thể bảo chứng bị hắn gọi mặc lao lao giả nhẹ gật đầu thanh vân tông mặc thanh thành lao sư mặc quên đại duyên châu một vị duy nhất thất phẩm đỉnh phong luyện đàn sư chết sống c ó số chỉ cần mặc lao hết sức là tốt rồi bạch chiêm thanh ôm quyền gật gật đầu mặc quên không nói thêm lời thủ đoạn run lên một cái phong cách cổ xưa lô đỉnh xuất hiện tại trước mặt thượng phẩm linh khí hạ nguyện truyền thuyết vì luyện chế cái này binh khí một vị bát phẩm đúc khí sư hao tốn năm ngày năm đêm khí thành thời điểm chính trực trăng sáng n ô lên cao nguyên hoa chiếu dọi thượng diện như là t h ầ n v ậ t bởi vậy được gọi là muốn luyện chế hoàn mỹ cấp bậc đan dược không chỉ có đối với dược liệu yêu cầu cao phối dược châm lửa rèn luyện thành đan đồng dạng một điểm sai lầm cũng không thể có nếu không chắc chắn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ một bên sửa sang lại trên bàn dược liệu m à quên một bên mở miệng đối với hắn nói xong trên trăm loại chân quý dược liệu đã bị phân lấy đi ra dựa theo đặc biệt chỉnh tự bày đặt cùng một chỗ làm xong những n à y lão giả cũng không sốt ruột châm lửa mà là đi vào hơi nghiêng bồn u bạc trước mặt đem tay cẩn thận rửa sạch mấy lần bóp nát một miếng lau phủ sau đó đem chuẩn bị cho tốt tiệm quần áo mới thay đổi một lần nữa trải v ố t tóc h á n đang làm cái gì gặp vị này chậm chạp không l u y ệ đan ngược lại trang trí hình dáng hoàng hậu phi vân phong đôi mi thành tú d ơ lên dựa theo tình huống bình thường b ệ hạ hội thấy vậy c ứ n g giả nàng một cái nữ tắc người ta bất tiện ra mặt nhưng con gái bệnh thật sự quá lo lắng rồi chờ đợi vài chục năm rốt cục chứng kiến hy vọng như thế nào nhịn được đây là tại thỉnh đan đạo thần s ắ c mặt ngưng trọng bạch chiêm thanh trầm rãi nói đan đạo phi vân phong nghi hoặc truyền thuyết từng chức nghiệp đều có thủ hộ đạo cùng p h à m nhân tín ngưỡng thần linh đồng dạng muốn luyện chế ra siêu việt chính mình cực hạn thứ đồ vật biện pháp tốt nhất tựu i là đưa bọn chúng hình chiếu m ờ i đi ra ở một bên tòa c h ấ n làm như vậy chẳng những có thể dùng chấn áp tâm ma còn có thể cường hóa tư duy lại để cho xác suất thành công gia tăng thật lớn làm như một châu đế vương bạch chiêm thanh đối với rất nhiều bí mật biết rất nhiều phi vân phong gật gật đầu không hề hỏi nhiều tiếp tục hướng trong điện nhìn lại lúc này lão giả đã làm xong toàn bộ chuẩn bị mặt mũi tràn đầy thành khẩn đối với chính đông p ư ơ n g quỵ dạm xuống đất yếu ớt thanh âm chậm rãi vắng lên thất phẩm luyện đan sư mà quên hôm nay trùng kích hoàn mỹ cấp đan g dược cung thỉnh đan đạo trợ rút nói xong lấy ra tế bái vật phẩm đồng dạng dạng nhen nhóm mỗi một t r ù n g đều dị thường chân quý ở bên ngoài có thể nộ g nhưng không thể cầu nhưng ở chỗ này chỉ là tế phẩm mà thôi liên tục đốt lên chín dạng ông trong phòng không khí ngưng trọng lên ngay sau đó một đạo tinh thuần đến cực điểm linh khí rất nhanh hội tụ tạo thành một đạo hư hảo bóng người Thấy không rung rõ bạo, lại cái h không o loại người một d m nhìn thẳng áp bách cùng nguyên bách h ác ê m Cái này là đan đạo hình Trưng phi vân phi thân hình run nhẹ nhẹ.、Cái、này to chiếu. phi phi Cái mắt, lần à l đầu tiên chứng kiến đại biểu một cái chức nghiệp kỹ nghệ hình chiếu dung nhập thiên địa mang theo tự nhiên thánh khiết khí tước cho người một loại quý bái cảm giác hình chiếu không có bất kỳ biểu lộ vung tay lên một đạo tóc ti phẩm chất thánh nguyên chân ý rơi xuống chui vào mạc quên trong cơ thể con mắt sáng ngời mặc quyên lập tức cảm thấy tinh khí thần đều đã có thật lớn bổ sung trở nên thần thanh khí minh con ngón búng ra một đoàn hỏa diễm hướng lô đỉnh phía dưới bay đi châm lửa bàn tay lớn lăng không một cây gốc dược liệu không sai chút nào tiến vào lô đỉnh không hỗ là có đan đạo hình chiếu c h â n thủ mặc lao luyện đan thực lực viễn siêu bình thường dĩ nhiên có thể so với bát phẩm luyện đan sư rồi nắm đấm xếp chặt bạch chiêm thanh tràn đầy kích động mặc quyên luyện đan năng lực chỉ là thất phẩm đình phong nhưng đã có đan đạo hình chiếu vậy mà phát huy ra có thể so với bát phẩm đàn sư năng lực xem dạng lần này hoàn mỹ cấp bậc đan dược có hy vọng thành công rồi nương theo dược liệu dần dần tiến vào lô đỉnh đan hương càng lúc càng nồng nặc sắp thành công rồi bạch chiêm thanh phi vân phi tất cả đều kích động địa run r à y chỉ cần cái này lô đan dược luyện thành bọn hắn tiểu nữ nhi chẳng khác nào được cứu rồi ầm ầm dược liệu toàn bộ bỏ vào lô đỉnh đan khi ở bên trong hội tụ chấn động thanh âm càng ngày càng văng rội huyện như lôi đỉnh kính xin đan đạo hư ảnh giúp ta gặp đan dược chỉ kém một bước cuối cùng có thể thành công mà quên lần nữa quỳ dạp xuống đất đối với cách đó không xa hư ảnh chiều bái bất quá lần này không được đến đáp lại tràn đầy nghi hoặc nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thoáng qua lão giả ra đầu lập tức nổ tung chỉ gặp không có bất kỳ biểu lộ mang theo thần linh khí tức đan đạo hình chiếu giờ phút này như là trong gió lạnh giống như c h i m cút co lại thành một đoàn nhìn về phía một cái phương hướng không ngừng run rẩy cùng trước khi ngạo mạn hoàn toàn bất đồng hô hư ảnh q u ỳ dạp xuống đất ngay sau đó trên đầu xuất hiện vết rách c h ậ m dài hướng phía dưới lan tràn càng lúc càng lớn ba ảnh một tiếng từ đó nổ tung đan đạo hư ảnh q u ỳ xuống bạo tạc đồng tử co r ụ t lại nguyên bản tâm tình trầm ồn m à quên sắc mặt trở nên trắng bệnh lực lượng trong cơ thể lại không có khống chế ở lô đỉnh một tiếng kịch liệt nổ vang tại chỗ bạo tạc đương đương thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư luyện chế đan dược nhiều năm như vậy vậy mà thật lô rồi đại d u y ễ n hoàng thất chuẩn bị nhiều năm chân quý dược liệu cũng ở đây một tiếng trong lúc nổ tung hóa thành cho bụi luyện đan thất bại p h ú c lọt vào cán trả mà k q u ê n một ngụm máu tươi phun ra khuôn mặt trắng bệnh đến cùng xảy ra chuyện gì không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại này biến cố bạch chiêm thanh run rẩy nhịn không được xem đi qua phi vân phi càng là sắc mặt trắng bệnh lại không có chút máu mới nhìn đàn ế n vọng, lần nữa lại để cho bọn hắn thất vọng. Chẳng n hy cho thất lại lẽ cái để y tiểu ữ nhi, thật sự như thế mệnh Quyên nhìn thật thế khổ. hồi, Điều tức một sự Mạc vân ề phía phương hư ảnh hướng, thanh vừa rồi đàn đạo quỳ lệ m có chút k í h sợ cấp ù n khẳng khẳng, hẳn là có người. Luyện chế ra đàn vân g chế là có c ra đan dược đan vân cấp hoàng đế hoàng hậu đồng thời s ứ n g sở s ư n g hô thế này bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua mỗi người đều cho rằng hoàn mỹ cấp đan dược là cái thế giới này cực h ạ thật tình không biết Còn có viễn siêu cấp bậc này, cái kia chính cấp dược. dược có Chỉ cấp dược khác, chỉ có có Mạc được, cũng có viễn này, đan vân cấp đan dược. Loại đan dược này, vừa xuất hiện, liền có đan vân diễn biến luyện đan này những tồn trong truyền có có người luyện thành. Quyên không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, có thể sự thật cứ như vừa vật vậy siêu kia Loại đại loại tại sao sự xuất thuyết, thật là là, làm ra. thể thể thể đạo. đã xảy cứ loại đan dược này rất lợi hại phi vân phi nhịn không được hỏi đâu chỉ lợi hại nếu như có thể tìm được một miếng dù là chỉ là cấp thấp nhất tụ khí đan đưa cho tiểu công chúa phục d ụ n g bệnh của nàng trứng cũng có thể lập tức tiêu trừ mạc huyên thần sắc mặt ngưng trọng đạo cái này sắc mặt một hồng phi vân phi tràn đầy kích động đã có người luyện ra chúng ta nếu là có thể mua lấy một miếng vẫn là không phải tựu i được cứu rồi đó là tự nhiên mạc huyên gật gật đầu bất quá có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan g dược đối với luyện đan l i n h n ộ sớm đã siêu phàm nhập thánh phàm tục c h i vật muốn mua như thế nào vào khỏi pháp nhãn cái này hai người nói không ra lời như vậy đi nếu như các ngươi yên tâm đem tiểu công chúa giao cho ta ta mang nàng đi cái hướng kia tìm tìm một cái xem có thể hay không tìm được cái này vị cao nhân vi công chúa cầu đến dượt vận trầm tư một lát mạc huyên đạo vậy làm phiền mặc lão rồi phi vân phi còn muốn nói chuyện bị bạch chiêm thanh đánh gãy ân gật gật đầu mạc huyên nhìn về phía vừa rồi phương hướng thì thào thanh âm chậm chạp vang lên đó là trấn tiên tông phương hướng đến cùng người nào luyện chế ra lợi hại như vậy đan dược chẳng lẽ là cực nhạc đại ma vương chương bốn mươi hai không cách nào nói chuyện trấn tiên tông cao tầng vẫn lạc tại bích lạc hải hắn làm như thanh vân tông tông chủ lão sư đã sớm nhận được tin tức cho nên cái phương hướng này tựu i tính toán có người luyện chế ra đan vân cấp đan dược cũng tuyệt không phải bọn hắn như vậy tính toán ra tựu i vô cùng có khả năng là từ bích lạc hải đào tầu đại ma vương rồi thang n à y bị phong ấn tám ngàn năm nghe đồn không ít hội không biết luyện đan thật đúng là không rõ lắm bất quá hy vọng lớn nhất thật sự là hắn có thể cầu đến đan dược tỷ lệ cơ hồ là không nhưng là có thể nghĩ biện pháp chém giết đoạt lấy đến ánh mắt lóe lên mặc quên lông mi d ơ lên chẳng yêu trừ ma là mỗi một vị tu luyện giả trách nhiệm bất kể là không phải đối phương luyện chế thành công mình cũng có lẽ đi xem đi suy nghĩ cẩn thận những n à y mặc lao không nói thêm lời đợi một canh giờ tả hữu một cái gầy yếu thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt đại d u y ễ n hoàng thất tiểu công chúa bạch ý nguyên đi thôi nhàn nhạt nói một tiếng dưới chân trường kiếm h i ể n hiện hai người thẳng tắp hướng c h ấ n tiên tông phương hướng bay nhanh mà đi mê mang thời gian không dài tô ẩn liền tỉnh táo lại giờ phút này còn không phải thất thần thời điểm vừa mới dũng mánh vào trong cơ thể linh khí tinh thuần đến cực điểm mang theo tiên linh thần thánh hàm xúc thú vị không nhanh chóng hấp thu hóa thành tu vi tựu vô cùng có khả năng như vậy tiêu tán đóng cửa tinh thần khẽ động toàn thân lỗ chân lông huyện đạo lập tức khép lại giờ phút này hắn như cùng một cái c h í n h thể linh khí lại vô pháp tiết lộ ra ngoài tứ cực tâm quyết tử khí trước thân công ngũ hành chiến pháp lục mạch chân kinh vân hải quyết lục huyền công trong nội tâm khẽ động những ngày này chứng kiến trên trăm bộ đồ công pháp hiện hiện tại trong óc tập trung tinh thần dựa theo thượng diện vận chuyển phương thức khống chế linh khí ccc công pháp một vận chuyển thân thể lập tức g h é t bỏ không ngừng cự tuyệt mà ngay cả tiến vào trong cơ thể linh khí đều lười được núp ních tựa như bị khinh nhờn chẳng lẽ những cách dùng này quá thấp cấp rồi không đủ tư cách tô ẩn trong nội tâm thăng ra một đạo hiểu ra ni mã hán thân thể này tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch ghét bỏ công pháp thấp cũng thì thôi ngươi một cái linh khí cũng ghét bỏ quá l ừ a được ca khó trách trước khi như thế nào tu luyện đều không có biện pháp thành công những t ả n t i ê n n i ệ m cũng nói không có phù hợp pháp quyết náo loạn nửa ngày một cái thân thể một cái linh khí đều có cá tính như vậy có thể t i ê u xem qua những cấp thấp này phát quyết cao cấp không có học qua a vô dụng phát quyết muốn cái này linh khí làm sao dùng đặc sao vẫn không thể tu luyện trong nháy mắt tô ẩn có chút hầm được rồi được rồi nhìn xem có thể hay không đem nó xua đổi u đến đan điền vị trí dù là không thể rèn luyện thành chân nguyên cũng được bằng không thì huyệt khiếu lỗ chân lông vừa mở ra sẽ phát ra mất ít nhất trước đem đạo này linh khí thu ẩn núp đi nếu không sớm muộn gì đều chạy trốn bất quá xem nó lười biếng bộ dạng khẳng định không dễ dàng như vậy đan dược đã luyện thành không bằng về trước đi đến thẩm phi luyện đan quán mục đích đúng là học tập luyện chế tụ khí đan hiện tại đã hội rồi cũng luyện chế thành công m ộ mươi miếng cần phải trở về nghĩ vậy bàn tay một chảo đem đan dược thu vào làm xong những này nhớ tới cái gì chứng kiến hơi nghiêng minh ngọc đan sư cùng trần hiệu nguyệt tràn đầy xấu hổ dùng người ta dược liệu người ta lò đan người ta cái bàn luyện chế ra đan dược chính mình lại muốn lấy đi có phải hay không quá không mà nói ta đang muốn hỏi thăm thoáng một phát cần tiền trả giá cả bao nhiêu tự cảm thấy linh khí theo khỏe miệng tràn ra một tia vội vàng c â m miệng l ừ a bịp hiện tại còn không thể nói chuyện nếu không thật vất vả nhiều ra đến một đạo linh khí sẽ tiêu tán hơi sốt ruột chính không biết như thế nào hỏi thăm đối phương đối diện minh ngọc đan sư như là nhìn ra ý nghĩ của hắn vội hỏi những điều này đều là ngài luyện chế mà thành có thể tùy thời lấy đi dù sao thành phẩm không có nhiều nghe hắn nói như vậy tô ẩn nhẹ nhàng thở ra tràn đầy cảm kích nhìn thoáng qua làm cái muốn rời đi thủ thế thỉnh minh ngọc đan sư liền vội vàng con người thấy hắn xem hiểu còn nhanh như vậy lại để cho hắn ly khai tô ẩn cảm kích gật đầu nhấc chân đi ra ngoài thận mau trở về nghĩ biện pháp đem linh khí luyện hóa bằng không thì một khi tiêu tán muốn khóc cũng không kịp rất nhanh ly khai luyện đan quán tìm được đổi con lửa tăng thêm tốc độ hướng ẩn tiên cư phương hướng bay nhanh mà đi thấy hắn ly khai gian phòng an tĩnh không biết bao lâu trần hiểu nguyện cắn răng phá vỡ trầm mặc minh ngọc đan sư vừa rồi vị kia chẳng lẽ là cái cao thủ giờ phút này nàng cũng kịp phản ứng nếu thật là người bình thường làm sao có thể luyện chế ra liền thẩm lão đều luyện chế không đi ra đan dược đ ầ u chỉ minh ngọc đan sư cười khổ lắc đầu ánh mắt lộ ra kính sợ chi ý không có gì bất ngờ xảy ra thực lực chân chính so về lao sư đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần chân h i ể u nguyện xứng sở điều đó không có khả năng a thẩm lao thế nhưng mà thần cung cảnh cường giả so với hắn còn mạnh hơn đại diêm thành loại địa phương nhỏ này thực sự mạnh như thế người xem ra ngươi không có nhìn kỹ thấy nàng hoài nghi minh ngọc đan sư thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi ta hỏi ngươi hắn trẻ tuổi cùng luyện đan trong quá trình có từng vận dụng qua chân nguyên chân h i ể u nguyện g ẩ n ngơ nghĩ một lát không khỏi lắc đầu không có luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc tụ khí đan liền chân nguyên đều không nhúc nhích dùng qua phần này khống chế lực cùng thực lực nên mạnh bao nhiêu cái này chấn động toàn thân chân hiểu nguyện đồng tử co rút lại hán không nói còn không có ý thức được vừa nói như vậy lập tức hiểu được luyện chế loại này cấp bậc đang ăn dược đều không sử dụng chân nguyên chỉ bằng vào thân thể có thể khống chế phần này tu vi chỉ sợ sớm đã phản phát quy chân đạt tới thậm chí siêu việt tông sư cảnh đi à nha bằng chứng ấy tuổi thì có loại thực lực này đại diêm thành như thế nào chưa từng nghe qua trần hiểu nguyệt hay vẫn là không thể tin được cụ thể là ai có phải hay không đại diêm thành ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ngược lại là nhớ tới một người vừa vặn tới xứng đôi ánh mắt loay lên minh ngọc đan sư đạo ai mười năm trước trấn tiên tông từng tốn hao vô số tâm huyết nên đón một vị tiểu sư thúc chuyện này ngươi có từng nghe nói qua sự kiện kia huyên náo lớn như vậy tự nhiên nghe qua nếu Hiểu kịp phản khả chính thiên thể, linh h ngươi nói tiên tiên Nguyệt u ứng, con trần tròn, là, này cùng năng y mắt kịp vị có đạo là, là vô vị t trấn tiên mạch tiên tông tiểu sư thúc. Ấn. Nếu như Nếu là hắn mà nói vì sao phải chạy đến nơi đây học tập luyện đan trực tiếp cho thấy thân phận trấn tiên tông luyện đan sư đều sẽ trực tiếp chạy tới giáo sư a n g ư ơ i vẫn chưa hiểu thở dài một tiếng nói minh ngọc đan sư nói một cái có thể không cần chân nguyên có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược cao thủ ngươi cảm thấy thực không biết luyện đan đều là ngụy trang che giấu tu vi hóa thân người bình thường có khả năng là một loại đặc thù yêu thích cũng có thể là vì ma luyện tâm tình ngươi cẩn thận nhớ lại thoáng một phát hắn vừa mới bắt đầu là không phải là không muốn luyện đan mà là tại của ta lần nữa ép hỏi xuống mới động tay trần hiểu n g u y ệ t gật đầu hắn vốn không muốn triển lộ chính mình tông sư cấp bậc luyện đan kỹ nghệ kết quả ta không biết phân biệt không phải lại để cho hắn động thủ chỉ sợ đã để lại ấn tượng xấu minh ngọc đan sư cười khổ may mắn vị này tiểu sư thuốc rộng lượng bằng không thì một cái tắt đem hắn đập thành bánh thịt cũng không ai dám nói nửa cái không chữ nhìn ra hắn kính sợ cùng lo lắng trần h i ể u n g u y ệ t tan ủi hắn trước khi đi không phải không nói gì sao có lẽ cũng không sinh khí không nói lời nào mới là đáng sợ nhất hay sao cũng biết hắn vì cái gì không nói sao trần h i ể u n g u y ệ t lắc đầu là vì hắn biết rõ ta đoán được thân phận của hắn khinh thường đang cùng ta nói chuyện không chỉ có như thế cũng là tại cảnh cáo chúng ta quản tốt miệng của mình không nên nói lung tung ách trần h i ể u n g u y ệ t run rẩy tốt rồi tiền bối như là đã chỉ rõ chuyện ngày hôm nay kể cả luyện đan ta và ngươi đều không thể nói ra đi mặc dù là lao sư hỏi thăm cũng không thể tiết lộ vâng không thì chọc giận vị này tiểu sư thúc chẳng khác nào đắc tội toàn bộ c h ấ n t i ê n tông khả năng toàn bộ thẩm phi luyện đan quán đều bảo vệ không được minh ngọc đan sư thần sắc mặt ngưng trọng lần nữa giao đại vâng trần h i ể u n g u y ệ t gật đầu một cái không nói lời nào thì có nhiều như vậy thuyết pháp cao nhân làm việc quả nhiên khắp nơi thâm ý sâu sắc cũng không phải nàng một cái phục vụ viên có thể tùy ý phỏng đoán chương bốn mươi ba ăn cơm ngủ đánh cực nhạc trấn tiên tông trưởng lão điện hồi bẩm trưởng lão ta lặng lẽ đi theo liều ý sau lưng quan sát một ngày hán ngoại trừ luyện kiếm tự là đi tàng thư kho tra tư liệu cũng không có gì đặc thù tu luyện như cũng là trấn tiên tông công pháp cũng không phải là ma công trần ngự ô n quyền ngày hôm qua bẩm báo hết đ ỉ nhớ phong phái linh khí tin tức về sau, đã bị đi theo hề. không đặc thủ. Như như chầm thể chứng hắn Hắn nhi thăm hắn chính lão tin Cũng ngâu nguyên trưởng lão chầm ngâm một lát, vậy ngươi có thể chứng kiến lặng n gì tư liệu lát, liệu. lẽ là. đi dõi cái đi rồi, đồ nhi lặng lẽ đi thăm dò rồi, tức một tra tư đặc có về vậy sau, đã đồ bị xem dò ý mày, lại thoáng một phát chân ngự trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ mỹ vị bách khoa toàn thư yêu thú thịt nấu nướng kỹ xảo con run tìm kiếm chi pháp sâu gióm nuôi dưỡng sáu vị trưởng lão nhìn nhau nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phát ngậu cái gì đồ chơi không phải nói thằng này tu luyện ma công là ma tộc gian tế sao những sách này cùng ma tộc có nửa lèn sợi quan hệ nhất là cuối cùng hai quyển đây là muốn dưỡng con run cùng sâu xóm không cần nghĩ rồi hẳn là trần ngự bị phát hiện rồi ngâu nguyên trưởng lão lắc đầu cớ gì nói ra lời ấy nhất định là phát giác bị người theo dõi tiện tay cầm lên làm hiểm hộ bên ngoài đang đọc sách trên thực tế một chữ không thấy đi vào nếu không người bình thường ai sẽ đi gặp những sách này n g ô nguyên trưởng lão phân tích đạo cái này mọi người giật mình trần ngự sắc mặt trắng bệnh hắn che giấu vô cùng tốt không nghĩ tới đều bị đối phương phát hiện rồi vị này l i ề u ý lợi hại như vậy đ ấ y sao cái kia làm sao bây giờ đã phát giác trần ngự theo dõi chắc hẳn đoán ra chúng ta hoài nghi hắn rồi hắn biết rõ tựu tỏ vẻ cực nhạc đại mà vương cũng biết n g ô nguyên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng hiện tại mặt lâm tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường thứ nhất thừa dịp đại ma vương làm khó dễ trước khi sớm động thủ nắm giữ quyền chủ động làm như vậy chỗ tốt là xuất kỳ bất ý làm cho đối phương không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị thứ hai an tâm chờ đợi đối phương ra tay tùy cơ ứng biến chỗ tốt là chúng ta khả năng có càng thời gian dài chế định càng kỹ càng kế hoạch đương nhiên cũng có khả năng đối phương sớm làm khó dễ mọi người trầm mặc đi cái đó một đầu đều cực kỳ nguy hiểm ta có khuynh hướng điều thứ nhất Thấy đúng vậy a viên trưởng lao nói có đạo lý hắn toàn thịnh kỳ đại căn châu đại nguyên châu cường đại tông môn đều để kháng không nổi chúng ta lấy cái gì đối kháng đại ma vương ma công cường đại khôi phục nhanh chúng ta tăng lên tu vi tốc độ quá chậm ta cũng hiểu được càng sớm động thủ càng tốt thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh bỏ qua cơ hội sẽ trễ rất nhanh mọi người đạt thành nhất trí tất cả đều có khuynh hướng điều thứ nhất đã tất cả mọi người lựa chọn thừa dịp đại ma vương làm khó dễ trước khi động thủ mà bắt đầu chuẩn bị đi chúng ta sáu người đêm nay cùng một chỗ lẻn vào ẩn tiên cư nhìn xem có cơ hội hay không cứu tiểu sư thúc n g ô nguyên trưởng lao nói vâng chúng người t h ầ n sắc n g h n g trọng đồng thời gật đầu bất kể là không phải muốn đối phó đại ma vương trước tiên đem tiểu sư thúc cứu ra nói sau bằng không thì trấn tiên tông thật sự đã xong con lừa một đường chạy vội đợi trở lại ẩn tiên cứ lúc thiên d i n h i ê n đen tiến vào sân nhỏ con rùa đen cùng anh vũ hân hoan tung tăng như chim sẻ chạy ra đón c h à o không có g i n h phản ứng cái này hai đầu súng vật tôi ẩn thẳng tắp hướng chỗ ở của mình đi tới trước nghĩ biện pháp đem cái này cổ linh khí thu nạp đến đan điền nói sau bằng không thì liền l ờ i nói cũng không thể nói miệng không thể trương như thế nào ăn cơm như thế nào đi vê n ũ a cờ tôi ẩn mặt không biểu tình đi vào phòng con rùa đen cùng anh vũ liếc mắt nhìn nhau nhìn không được nhìn về phía con lửa chủ nhân đây là làm sao vậy dưới tình huống bình thường chủ nhân trở lại đều trước nấu cơm như thế nào hôm nay thần sắc mặt ngưng trọng một câu không nói ta cũng không biết từ chỗ nào cái thẩm phi luyện đan quán đi ra cứ như vậy mà đến một đường không nói một lời đại hắc cũng đầy là kỳ quái chẳng lẽ cái này luyện đan quán có người khi dễ chủ nhân anh vũ ánh mắt lóe lên có khả năng đại hắc gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nếu không chúng ta đem bọn họ đã gì t a trước không n ổ i có thể khai luyện đan quán bên trong khẳng định có cao thủ chúng ta chỉ là vừa là tự nhiên ta ý thức yêu thú thực lực khẳng định không đủ anh vũ lắc đầu nhớ tới một sự kiện nói đúng rồi cái kêu ma quỷ đồng dạng ra hòa tỉnh đón lấy liền đem cực nhạc đại ma vương thần phục sự tình nói rõ chi tiết thoáng một phát người thu sủng mắt to nháy hai cái con lửa tràn đầy hưng phấn không được ta cũng làm cho hắn trở thành của ta thu sủng nói như vậy về sau chủ nhân lại để cho ta kéo mài t à i ruộng có thể cho hắn đi làm không muốn mà nói còn có thể dùng roi chịu biện pháp này tốt anh vũ gật đầu cũng đúng t h ằ n g này thành vì chính mình thu sủng cảm giác không có gì dùng đi theo con lửa sau lưng còn tài giỏi điểm sống không có việc gì chịu đánh một trận ăn cơm ngủ đánh cực nhạc n g ắ m lại cũng không tệ lắm thương nghị xong ba thú quay người đi tiến gian phòng một lát sau trong phòng t i ể u truyền đến cực nhạc đại ma vương kêu thắng thiết thanh âm càng ngày càng thấp nửa giờ sau con lửa cảm thấy mỹ mãn đi ra chỉ cao khí ngang nó hiện tại cũng là có sùng vật con lửa rồi ta ý định qua mấy ngày hồi trước kia kéo mài địa phương nhìn xem đại h á c sinh ra một loại cẩm ý về quê xúc động m ở linh trí đã có sùng vật hồi đi xem thường xuyên lười biếng tiểu h ắ t có hay không bị đánh chết cái kia thường xuyên đánh chủ nhân của hắn hiện tại trôi qua có khỏe không tốt lời nói có thể cho hắn trở nên không tốt không tốt lời nói có thể cho hắn trở nên lại càng không tốt ngẫm lại đều thoải mái qua mấy ngày có rảnh rồi lại để cho cực nhạc cùng ngươi đi anh vũ cùng lá quy đồng thời gật đầu bọn hắn từ nhỏ t i ể u so sánh tự do không có trải qua đại h ắ t nhiều như vậy đau khổ tự nhiên hy vọng h ả o hữu trôi qua rất tốt càng vui vẻ hơn con l ừ a gật đầu chính muốn tiếp tục nói chuyện hai cây đại thai dài đột nhiên chuyển cái loan chỉ hướng sân nhỏ bên ngoài một lát sau hạ r ộ n g có một sóng lớn người muốn vụn trộm lẻn vào sân nhỏ à anh vũ cùng lão quy đồng thời nhìn sang nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng bên ngoài quả nhiên đáng sợ mới đến vài ngày sóng lớn tiểu ba không ngừng ra ra vào vào còn để cho hay không đ i ể u quy nghỉ ngơi tô ẩn không biết ba thú cử động đi vào phòng mà bắt đầu nghĩ biện pháp hấp thu bị nhốt vào trong cơ thể cái kia đạo linh khí nhiều như vậy công pháp đều không được chẳng lẽ cần ta tự nghĩ ra một bộ lại đem chưa thử qua công pháp tất cả đều thử một lần phát hiện linh khí ai cũng không thèm đ i ề u nghĩa đến một bộ cao lạnh bộ dáng tô ẩn nhữ nhữ mày một cái ý nghĩ xung ra rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều cần tự nghĩ ra công pháp vũ kỹ chính mình tuy nhiên không có học qua tu luyện nhưng chấn tiên tông đại bộ phận công pháp đều xem qua rồi hơn nữa học tập qua ba mươi sáu môn kỹ nghệ miễn cưỡng xưng là tinh thông cũng không đủ đã như vậy có thể hay không chính mình sáng chế một môn thích hợp công pháp của mình tiến hành tu luyện chương bốn mươi bốn g h ĩ cách cứu viện tiểu sư thúc thử xem nghĩ vậy tôi ẩn không trần c h ờ chút nào lập tức đem trước khi xem qua sở hữu công pháp toàn bộ theo trong óc điều lấy ra chăm chú phân biệt giống nhau cùng chỗ bất đồng đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm thủ sẽ không ngâm thơ cũng sẽ ngâm sáng tạo công pháp có lẽ cũng không sai biệt lắm chỉ cần thấy nhiều hơn có thể tìm được chút ít quy luật có lẽ có thể tìm kiếm ra một đầu hoàn toàn mới vận hành chân khí lộ tuyến quả nhiên có nghiên cứu nửa giờ tả h ư u h ắ n thật đúng là tìm ra một đầu hoàn toàn mới tu luyện lộ tuyến cùng mặt khác sở h ư u pháp quyết đều bất đồng dựa theo tu luyện quy luật đến cân nhắc không có chút nào vấn đề vận chuyển thoáng một phát con mắt t ỏ a ánh sáng ngồi ở trên giường tô ẩn tinh thần khẽ động hướng trong cơ thể cái kia đạo linh khí lan tràn mà đi tinh thần lực là lúc trước học tập ba mươi sáu môn kỹ xảo lúc trong lúc vô tình đản sinh ra đến nguyên nhân chính là có thứ này mới có thể sử dụng chữ vật giới chỉ trẻ tuổi như vậy tinh tế đương nhiên chỉ là bình thường tinh thần lực cùng thân thức so t r ê n h lệch nhiều lắm hơn nữa không có bất kỳ tiến công năng lực không tính là có thực lực cc cảm nhận được hắn thiết kế lộ tuyến đạo kia linh khí tựa hồ cảm thấy nhận lấy trước nay chưa có vũ n h ụ khí sắc bạo tạc không chỉ có là nó mà ngay cả thân thể cũng hiểu được bị lớn nhất ác ý khinh nhợn trong nháy mắt cả hai đạt thành nhất trí đồng thời kích động p h ú c trong cơ thể chấn động một ngụm máu tươi p h u n tới tô ẩn khuôn mặt trắng bệnh bộ này công pháp đẳng cấp thấp hơn bị thương là chuyện nhỏ thu đả kích mới là thật nghiên cứu nửa ngày còn tưởng rằng đã tìm được tốt nhất lộ tuyến ít nhất sáng tạo ra thiên cấp công pháp náo loạn nửa ngày so hoàng cấp hạ phẩm đều yếu nhược không nhập lưu đặc sao ta như vậy không có thiên phú hay sao trong nội tâm tràn đầy không vui đang định tiếp tục sáng tạo phù hợp phát quyết chợt nghe đi ra bên ngoài con lửa tiếng kêu rồi đột nhiên văng lên ngang ngang ân thanh âm có chút r ồ n r ậ p tựa hồ có chuyện gì t ô ẩn trần c h ờ một chút đành phải ngừng lại đẩy cửa đi ra gian phòng cái này nhìn thoáng qua bên ngoài t ô ẩn trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ tổng cộng sáu người đều xuyên lấy ý phục dạ hành anh vũ phi cao thẩm ấ lấy y xuyên y hay được Đều đem để đi người người phục che lại. Hình thể cũng cố ý dùng bảo vật làm cải cho liếc cuộc Có tiến mặt thể vật biệt rốt t mọi lại, biến, lại ai. phải sân nhỏ dáng. hành, khuôn hình dùng phân không không vào làm là là? bảo h bộ dạ ý ra phi luyện đàn quán gia hỏa ban ngày khi dễ chủ nhân buổi tối lại lặng lẽ sờ đi qua con lửa sắc mặt trắng bệnh những người này quá không biết xấu hổ có khả năng anh vũ cũng biểu lộ ngưng trọng làm sao bây giờ những hắc y nhân này tựa hồ có chút kiên kỵ cũng không có trực không xung tiếp tìm tìm lão mạng ngươi không phải l ĩ n h ngộ lôi đình sao lặng lẽ tàng đến đằng sau phóng điện trước điện bọn hắn không có biện pháp phản kháng nói s a o con lừa đạo lao quy lên tiếng nửa đêm xuyên lấy y phục dạ hành tới khẳng định không phải người tốt loại người này điện giật chết đáng đời hô nhẹ nhàng nhoáng một cái như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại mọi người sau lưng trong đêm tối miệng chậm rãi mở ra từng đạo lôi đ ỉ n h cấp tốc hội tụ giang giác giang giác sáu đạo lôi đ ỉ n h phân tán lấy đã bay đi ra ngoài đối với sáu cái hắc ý nhân đầu trực tiếp bổ xuống dưới cái này sáu vị đúng là c h ấ n tiên tông cận tồn sáu vị cao thủ ý định thừa dịp lúc ban đêm ẩn vào tới cứu đi tiểu sư thúc chẳng ai ngờ rằng vừa mới tiến đến đã bị ba đầu thú sùng phát hiện nguy rồi bị đại ma vương phát hiện n g ô nguyên trưởng lao đi đầu đã nhận ra không đúng trong nội tâm rung động c dãy n tiếng, còn chưa kịp nói một tiêu xong, chưa thấy ruồi nổ tung, toàn thân bị dòng bị n đánh trúng, không ngừng run, run Đạo lấy hướng năm người khác nhìn lại chỉ thấy viên bất dịch trưởng lão bọn người đồng dạng nằm trên mặt đất loạn trừu nguyên một đám bị kinh phong phát tác mới vừa gia nhập sân nhỏ đã bị đại ma vương phát hiện một chiêu đánh chính là bọn hắn sáu người không có chút nào sức phản kháng không hổ là cực nhạc đại ma vương cái này cũng thật là đáng sợ a liều mạng với ngươi trì hoan chỉ chốc lát theo tê dại trong cảm giác khôi phục lại ngẫu nguyên trưởng lão một thành kéo trên mặt khăn che mặt cắn răng hô lên đều bị phát hiện rồi cái gọi là che giấu cũng sẽ không có ý nghĩa dù sao cũng là một lần chết không bằng liều mạng giang giắc giang giác lời còn chưa dứt lại có một đạo lôi điện đánh rất m à xuống sáu người lần nữa run rẩy tựa như lên bờ tiểu lòng tôn lão mạ n g trước không nội không c h u n g lão quy gặp tiềm vào g i a hỏa như thế hung hăng càng quái đang định tiếp tục điện xuống dưới chật nghe đến vang lên bên thai anh vũ thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu vũ chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt cái này mấy cái hình như là trấn tiên tông trưởng lão anh vũ miệng run rẩy nó lúc trước bị trào tới thời điểm b á i kiến ngâu nguyên trưởng lão một mặt cho nên có thể nhận ra trưởng lão miệng hà khai lão quy có chút không dám tin tưởng trấn tiên tông địa phương đường đường trưởng lão x u y ê n ý phục dạ hành lặng lẽ ẩn vào đến người xác định anh vũ ánh mắt lóe lên ta đã cùng đại hát nói khiến nó qua một hồi kêu lên vài tiếng nhắc nhở thoáng một phát chủ nhân nếu như những người này không có địch ý cũng thì thôi có địch ý mà nói t i u tính toán bạo lộ cũng muốn toàn bộ chém giết ân nhẹ gật đầu một chim một quy đi vào tường viện trước mặt ngăn chặn mọi người đường đi đánh mở cửa phòng tô ẩn chứng kiến sáu vị trưởng lão nguyên một đám tóc dựng thẳng lên mặt mũi tràn đầy cháy đen nằm tại chính mình trong sân n h ì n không được nháy con mắt đây là có chuyện gì bọn hắn vì sao đều chạy đến nơi đây hơn nữa cái này bức tạo hình rất rất khác biệt ta phi thường sáu thêm một cùng nghi ngờ của hắn bất đồng ngâu nguyên trưởng lão bọn người lần nữa theo tê dại trạng thái khôi phục lại nhìn rõ ràng cách đó không xa bóng người bộ dáng tất cả đều tràn đầy kích động tiểu sư thúc không chết t ô ngô m nguyên còn có n hy v ọ Lại nhịn không n g được, nguyên bọn người đồng loạt vọt tới trước mặt đem tô ẩn vây vào giữa nguyên một đám nhìn về phía bốn phía tràn đầy cảnh giác ban đêm sân nhỏ yên tĩnh dị thường chỉ có một đầu con lửa đứng tại cách đó không xa vẻ mặt hòa thiện đích nhìn qua đã trung thực lại bình thường không có bất kỳ đặc thù xem ra đại ma vương đánh lén bọn hắn về sau giấu đi thiểu sư thúc ngươi không sao chớ ngô nguyên hạ giọng không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy t ô ẩn sửng sốt một chút hay vẫn là lắc đầu bên này rất tiến tĩnh cũng không có người qua tới q u ấ y giày khẳng định không có chuyện gì a tiểu sư thúc chúng ta tới tiếp ngươi ly khai ngẫu nguyên trong nội tâm ẩn ẩn làm đau trước mắt vị này khuôn mặt trắng bệnh khoe miệng đỏ tươi suy yếu liền lời nói đều nói không nên lời xem xét đã biết rõ nhận lấy thật lớn ngược đãi như thế trọng thương vì để cho bọn hắn an tâm lại dốc sức liều mạng lắc đầu phủ nhận quá cảm động rồi không chỉ có là hắn mặt khác năm vị trưởng lão cũng tất cả đều hốc mắt đỏ lên nguyên một đám nắm đấm xiết chặt khí phát điên một cái vượt qua tám ngàn tuổi lão quái vật liền chỉ có mười tám tuổi thiện lương vô cùng tiểu sư thúc đều không đ u n g tha cực nhạc đại ma vương không lo người tử ta c h ấ n tiên tông cùng ngươi bất cộng đái thiên cùng lúc đó nằm trong phòng cả người lạ thường lâm vào hôn mê cực nhạc đại ma vương đột nhiên không tự chủ được run dày vài cái miệng suối phun bình thường phun ra đại lượng b ậ t máu chương bốn mươi lăm anh vũ hoài nghi thiếp ta ly khai không biết ngâu nguyên trưởng lão bọn người tức giận tôi ẩn sửng sốt một chút tràn đầy nghi hoặc ở chỗ này đợi đến rất tốt ta ly khai làm gì nói sau t i ê u tính toán muốn cho ta ly khai ban ngày quang minh chính đại đến thì tốt rồi cái này hơn nửa đêm xuyên cái y phục dạ hành làm cho cái ly tử bị phỏng làm cái quỷ gì không biết còn tưởng rằng là t r ô n cất yêu g i a tộc đấy muốn mở miệng cự tuyệt sợ linh khí tán giật đành phải lần nữa lắc đầu vẻ mặt cự tuyệt thấy hắn lắc đầu ngẫu nguyên trưởng lão một bên thống mạ đại ma vương không phải người một bên mang theo nghi hoặc tiểu sư thúc có ý tứ là không theo chúng ta đi vì cái gì mặc dù lớn ma vương cường đại vô cùng bọn hắn không hề có lực hoàn thủ nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng phối hợp tiểu sư thúc thực lực nhất định có cơ hội lao ra gặp hắn hiểu được tô ẩn nhẹ nhàng thở ra vì cái gì ngẫu nguyên trưởng lão cắn răng tô ẩn nhũ mày bệnh tâm thần a ta đặc sao mới đem sân nhỏ bố trí tốt hoa màu đều tích thu để cho ta ly khai ta còn muốn hỏi ngươi tại sao vậy chứ tông môn xảy ra vấn đề có thể thật muốn gặp chuyện không may ta một điểm tu vi đều không có cũng không có biện pháp a đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt tuy nhiên một mực dừng lại ở cấm địa cùng c h ấ n tiên tông không có quá nhiều tiếp xúc dù sao theo mười năm trước tự làm môn phái này một phần tử thực cũng bị người đ ổ diệt hầu như không còn làm như tiểu sư thúc khẳng định không thể thờ ơ được rồi cùng lắm thì vừa chết cũng coi như trả c h ấ n tiên tông mười năm đào tạo c h i ân nghĩ thông suốt những n à y tôi ẩn ánh mắt một lần nữa kiên định nhìn chằm chằm vào trước mắt thiếu niên này biểu lộ thấy hắn muốn nói lại thôi muốn nói điều gì rồi lại nói không nên lời ngay sau đó trên mặt lộ ra một vẻ bồi dối lập tức tràn đầy kiên định ta hiểu được hốc mắt một hồng ngâu nguyên trưởng lao cắn răng lần nữa nhìn về phía mọi người chúng ta đi mọi người đồng thời gật đầu đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ tôi ẩn lần nữa ngẩn ngơ cái này đ ặ c s a o lại minh bạch cái gì ta cái gì đều chưa nói à mặc kệ t i ê u tính toán tông môn thật sự bị người vây công không có tu vi cũng giúp không được bề bộn ngược lại sẽ trở thành vì người khác liên lụy biện pháp tốt nhất là mau chóng sáng chế công pháp có thể chính thức tu luyện nghĩ vậy cắn răng xoay người lần nữa đi tiến gian phòng không sáng chế công pháp nếu không ra sửu sửu trấn tiên tông trưởng lão điện ngẫu nguyên bọn người xuất hiện lần nữa nguyên một đám nhịn không được nhẹ nhàng thở ra vốn tưởng rằng cực nhạc đại ma vương hội ngăn trở không nghĩ tới vậy mà đào tẩu như thế thuận lợi là tiểu sư thúc dốc sức l i ề u mạng kéo lại đối phương bằng không thì ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể đủ thuận lợi ly khai thấy mọi người may mắn ngâu nguyên cười khổ một tiếng đạo t i ể u sư thúc mọi người tất cả đều sửng sốt đúng vậy à tiểu sư thúc bị đại ma vương tra tấn không có huyết sắc khoe miệng hiện hồng hẳn là vừa mới ói ra huyết mấu chốt nhất chính là liền lời nói đều nói không nên lời chắc hẳn tất cả mọi người thấy được chưa ngâu nguyên hỏi mọi người gật đầu quá thảm rồi xem bọn hắn muốn khóc ta vừa rồi hỏi t h a m sư thúc vì cái gì không cùng chúng ta đi nét mặt của hắn các ngươi có lẽ cũng đều thấy được muốn nói lại thôi là hữu nan nôn c h i ẩn không cách nào nói ra miệng vẻ mặt bối rối là muốn nói cho chúng ta biết cực nhạc đại ma vương thật lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ thật muốn cùng một chỗ khả năng tất cả đều đi không được ngô nguyên trưởng lao đem chính mình l ĩ n h nộ ý tứ nói ra biện pháp duy nhất chính là hắn ngăn chặn đối phương chúng ta ly khai cuối cùng vẻ mặt kiên định ý tứ không cần ta nói các ngươi có lẽ cũng có thể có thể hiểu hắn là nói hội nghị biện pháp cùng đại mà v ư ơ n g còn nhau chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực t i ể u nhất định có thể đem hắn đánh bại một lần nữa khôi phục c h ấ n tiên tông huy hoàng ta hiểu rồi ta cũng đã nhìn ra mọi người hốc mắt hiện hồng vừa mới nhìn đến tiểu sư thúc biểu lộ chuyển biến nhanh như vậy cảm thấy còn có chút không giải nô trưởng lão vừa nói như vậy lập tức rành mạch rõ ràng không hổ là thần cung lục trọng cường giả lý giải năng lực so với bọn hắn cường đại nhiều lắm tiểu sư thúc bị đặc thù lực lượng phong bế miệng không thể nói chuyện không thể thần thức truyền âm cái này đều có thể đoán ra lợi hại đương nhiên không có nhìn ra được cũng sẽ không thừa nhận tông môn có ngốc nhưng cũng không phải hắn làm sao bây giờ viên bất dịch trưởng lão hỏi tiểu sư thúc đã có thể làm cho đại ma vương không đúng ly khai làm bọn chúng ta đây động thủ nhất định là đã có nào đó ước định có lẽ t h ằ n g này tuy nhiên rất cường có thể phong ấn tra tấn sư thúc chưa hẳn có thể giết được h ắ n trầm tư thoáng một phát ngâu nguyên trưởng lao nói cho nên tiểu sư thúc an nguy trong thời gian ngắn có lẽ không cần lo lắng chúng ta bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện tranh thủ có một ngày có thể tới chống lại mọi người gật đầu đã chúng ta đều bại lộ vị kia liều y làm sao bây giờ một vị trưởng lão nhịn không được hỏi t i ể u giả không biết nói tiếp tục đâm kích đại ma vương ta sợ sẽ đối với tiểu sư thúc làm trầm trọng thêm dù sao chỉ là tiểu nhân vật dâu ria ngâu nguyên trưởng lao nói cũng chỉ có như vậy mọi người thở dài tất cả đều tràn đầy biệt khuất đương đương trấn tiên tông đại duyễn châu mười đại tông môn một trong vậy mà hướng một vị ma tu khuất phục quả thực t i ự u là vô cùng nhục nhã cố gắng tu luyện biết hổ thẹn sao dũng nghĩ đến tiểu sư thúc vi tông môn trả giá vất vả mọi người lần nữa tràn đầy động lực đi nhìn xem đám người kia đến nhanh đi cũng nhanh con lửa có chút m à người nhân loại quả nhiên thay đổi thất thường vừa lại để cho chủ nhân ở chỗ này lại ý định tiếp hắn đi ra ra vào vào đùa nghịch người chơi đâu ta lại để cho lão m ạ n cùng đi qua anh vũ bay đến trước mặt bọn này trưởng lao đến không minh bạch nó có chút không yên lòng lại để cho lão m ạ n cùng qua đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì con lửa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra anh vũ không tại xoắn suýt vấn đề này mà là một cái cánh v ị miệng một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vừa rồi chứ vị trưởng lão bị xét đánh địa phương có chút m à người muốn cái gì đâu con lửa nghi hoặc nhìn qua suy nghĩ một việc dừng lại một chút anh vũ quay đầu nói ngươi nói thực lực của chúng ta có phải hay không không tính quá yếu à ngươi tại sao phải sinh ra loại này không thực tế nghĩ cách con lửa kinh ngạc nói chúng ta chỉ là vừa có trí tuệ bình thường động vật đến bây giờ liền tu luyện công pháp đều không có thậm chí đều không có tu luyện qua như thế nào hội không kém ách anh, anh vũ vào đầu chúng vẫn cảm thấy chính mình rất yếu thì ra là vì vậy nguyên nhân vừa mới khai trí không lâu không có tu luyện công pháp trong cơ thể không có bất kỳ chân nguyên thế nhưng mà lần nữa xem hướng mặt đất anh vũ mê man rồi không biết sáu cái bóng đen thân phận cũng thì thôi trấn tiên tông trưởng lão khẳng định rất cường a có thể t i ể u cường giả như vậy bị lao quy điện thất linh bắt lạc nguyên một đám lôi chấn tử giống như được đứng lên cũng không nổi phải biết rằng lao quy cũng liền cùng với nó tương tự khẳng định đánh không lại đại h c hô chính đang suy tư không khí một hồi lắc lư lão quy xuất hiện tại trước mắt không có bị phát hiện a con lừa hỏi nó không có tim không có phổi cảm thấy chỉ nếu không có ai g i ế t nó kẹp hỏa thiêu là được những thứ khác hết thệ cũng có thể không quan tâm không có lao quy lắc đầu ta vừa rồi cùng đi qua thật sự của bọn hắn là trấn tiên tông trường lão sau khi trở về tiểu tiến vào trường lão điện chỗ đó có cách đâm cơm chế nghe không đủ kỹ càng bất quá giống như nói gì đó cực nhạc đại ma vương thật lợi hại các loại lời nói cực nhạc đại ma vương không phải là trong phòng nằm ra hòa sao anh vũ chen vào nói cái này thứ đồ hư tại chúng trước mặt báo qua nhiều lần danh tự ba thú đều có ấn tượng trước khi vẫn cảm thấy trang bức ngôn luận mà thôi tiểu yếu như vậy gà còn đại ma vương chúng ta đây chẳng phải là ma thần lao quy gật đầu chẳng lẽ lại thằng này có cái gì thân phận đặc thù vốn là kỳ quái nghe nói như thế anh vũ càng phát ra hoài nghi nhịn không được nhìn về phía con lửa nếu không n g ư ờ i đem nó chịu tỉnh chúng ta hỏi một chút chương bốn mươi sáu tô ẩn thành tiên thượng được rồi chủ nhân ở nhà hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng vạn vừa tỉnh dậy loạn hô chủ nhân trách tội chúng ta thì phiền thoái tràn đầy tâm động con lửa cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu chủ nhân trước mặt nhất định phải thận trọng lại thận trọng cũng đúng anh vũ gật đầu vừa rồi gặp lão quy tiện tay đánh chính là sáu đại trưởng lão t i ê u cha gọi mẹ cảm giác mình cũng rất mạnh có chút nhẹ nhàng con lửa vừa nói như vậy mới kịp phản ứng hết thệ đều là chủ nhân cho chúng nếu rất lợi hại chủ nhân chẳng phải càng mạnh hơn nữa chẳng lẽ lại chủ nhân không có tu luyện nhỏ yếu đều là trang hay sao ân quay đầu lại muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát đương nhiên mặc kệ chủ nhân có phải hay không cao thủ lúc ở nhà hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng miễn cho lại để cho hắn cảm giác mình có nhiều việc tô ẩn trở lại gian phòng lại nghiên cứu mấy canh giờ công pháp trời sắp sáng thời điểm rốt cục lần nữa sáng chế một bộ mới phát q u y ế t lần nữa thí nghiệm cùng trước khi đồng dạng lại bị khinh bị vẻ mặt huyết tô ẩn hầm h ự c rồi thiên tư của hắn thực cứ như vậy tranh l ệ n h liên tục sáng chế hai bộ công pháp vô luận thân thể còn là linh khí đều chết sống trứng mắt được rồi nghỉ ngơi một chút một ngày một đêm đều không coi chớp mắt thư giãn một tí có lẽ có thể rất tốt nghĩ đến biện pháp ra khỏi phòng thiên đã sáng rõ trước khi gieo trồng lúa mì lúa nước các loại cây nông nghiệp đã trưởng hơn nửa thước cao theo gió chập trờn tản mát ra đặc thủ mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy bung lỏng chính muốn nhìn một chút dưỡng hoa các loại nghĩ đến cái gì vỗ c h á n một cái cái kia đồ tôn sẽ không chết t ngày hôm qua cho tên kia phục d ụ n g hết nước thuốc t i ể u đi ra ngoài học tập luyện đan rồi về sau nghiên cứu như thế nào đem trong cơ thể linh khí hóa giải một phen bận rộn phía dưới vậy mà đem cái kia tại cửa ra vào nhặt về đến tiểu gia hỏa quên được không còn một mảnh một ngày không ăn không uống lại không có mương thuốc sẽ không phải trực tiếp treo rồi à. vội va đi vào nở rộ đại ma vương gian phòng chỉ thấy thằng này như trước yên tĩnh bình nằm ở trên giường trên mặt ván giường bên trên đều là bọt máu nói không nên lời thê thảm sờ lên mạch đập tô ẩn tràn đầy nghi hoặc không có lẽ a ê u tính toán hắn chỉ học qua bác sĩ thu ý ỉ chỉ trị liệu qua heo mẹ có thể dược lý là tương thông ngày hôm qua luyện đ à n cũng đã chứng minh điểm ấy t i ê u tính toán giảm bớt dược lượng dù sao ẩn chứa hàn dương thảo dược tính một ngày thời gian chẳng những không có một điểm chuyển biến tốt đẹp thậm chí càng nghiêm trọng rồi thực tế trong cơ thể loạn thất b ắ t tao c ũ n g bị điện rồi bình thường như thế nào cái tình huống hàn dương thảo tựu i một cây còn muốn luyện dược cũng không có nếu không cho hắn ăn một viên thuốc thử xem tô ẩn trong nội tâm khẽ động mặc kệ cái này đồ tôn đến cùng tên gì cũng không thể chết tại chính mình tại đây giờ phút này dù là đi hai thuốc cũng không có khả năng vận khí tốt như vậy lại hái đến một cây hàn dương thảo rồi đã như vậy trong tay tụ khí đan đối với hắn hữu dụng hay không tuy nhiên không phải chữa thương đan dược nhưng lại ẩn chứa cực kỳ hùng hồn linh khí đối với tu luyện giả có lẽ sẽ có thật lớn bổ dưỡng dù sao đều như vậy không bằng thử xem cổ tay khe đảo đem ngày hôm qua lấy được đan dược lấy ra một miếng ông đan dược vừa xuất hiện một đạo trắng loan đám mây lập tức hiện hiện tại trước mặt tô ẩn búng đại ma vương miệng đem một hoàn thuốc nhét đi vào thời gian không dài thứ hai sắc mặt hồng nhuận không ít xem ra hữu dụng tô ẩn nhẹ nhàng thở ra chính tính toán muốn không cần tiếp tục ngao chế chút ít chữa thương dược vật đột nhiên nghĩ đến cái gì thân thể cứng đờ đạo kia linh khí là luyện đan xuất hiện có thể hay không cần luyện đan mới có thể nhét vào đan điển xem bộ dáng của đối phương không có thiên cấp công pháp lý cũng sẽ không lý nhưng loại này cấp bậc pháp quyết muốn tìm được độ khó to lớn có thể nghĩ nếu như một mực tìm không thấy chẳng lẽ lại một mực không há muộm không nói lời nào không đi vê đũa cờ t i u tính toán ý chí gánh vác được thân thể cũng gánh không được a có thể hay không luyện đan mới là mấu chốt thử xem nghĩ vậy không do dự nữa cổ tay k h ẽ đảo một cái nổi hơi xuất hiện tại trước mặt hắn không có chế tạo qua lò luyện đan nhưng lúc trước vì phối dược từng chế tạo qua dược đỉnh trước khi đều dùng để nồi sút hầm cách thủy đồ ăn lúc này cầm sử dụng có lẽ vẫn là có thể về phần dược liệu ngày hôm qua buổi sáng hái ngoại trừ nhịn một bộ cho thẳng này ăn hết bên ngoài còn thừa lại không ít luyện không được thuốc chữa thương tụ khí đan hay vẫn là đầy đủ hô tô ẩn bắt đầu phối dược từng đạo thánh nguyên chân ý theo trong cơ thể phát ra đem chọn cái gian phòng bao phủ ở bên trong ngay sau đó trẻ tuổi một đống lớn tuổi phẩm chất đều đều xếp đặt đi ra làm xong những n à y lúc này mới đem dược đỉnh cất kỹ luyện dược đã bắt đầu đan vân cấp bậc tụ khí đ a n tiến vào ổ bụng đại ma vương cảm thấy toàn thân ấm áp lập tức bị một đạo hùng hồn linh khí vân quanh trước khi bị điện bị con l ừ a ẩu đả tạo thành thương thế mắt thường có thể thấy được khôi phục không chỉ có, có linh khí tựa hồ còn cảm ứng được nồng đậm thánh nguyên chân ý không ngừng hấp thu không biết qua bao lâu ý thức lần nữa ung dung tỉnh dậy ân là ba thú chủ nhân trong đôi mắt xuất hiện một thân ảnh đúng là lần trước thí nghiệm qua cái kia không có tu vi thiếu niên giờ phút này đang đứng trong phòng xem lên trước mặt một đống dược liệu n g ẩ n người có thể đoạt xá thành công sẽ thấy không cần sợ h a i cái kia ba cái ra hỏa đến lúc đó hội dùng hết mọi thủ đoạn khiến chúng nó sống không bằng chết cực nhạc hàm răng c ắ n chặt cái kêu ba đầu thú s ủ n g đã đem cha tân chính mình trở thành duy nhất khoái hoạt nơi phát ra rồi nếu không nghĩ biện pháp sớm muộn gì sẽ chết tại trong tay của bọn chúng suy đi nghĩ lại đoạt xá trước mắt vị này là duy nhất hơn nữa biện pháp tốt nhất làm như tung hoành thiên địa đại ma vương mặc dù ký kết s ủ n g vật khế ước phong tỏa một ít ý niệm không bị đối phương phát hiện cũng vẫn có thể đủ làm được nói sau cũng không phải đối với chủ nhân sinh ra sắc ý mà là đoạt xá những người khác Hô! đại ma vương linh hồn theo trong thân thể bay ra đoạt xá t ự là linh hồn tiến vào trong cơ thể người khác nghĩ biện pháp ưu chiếm thức xảo khống chế thân thể của đối phương ma công ở bên trong có rất nhiều như vậy phát m ô n đừng nói chỉ đối phó một người bình thường coi như là đồng cấp bậc cường giả với hắn mà nói cũng không tính việc khó thân thể này là của ta một tiếng gào thét đại ma vương đánh tới đang định tiến vào đối phương trong cơ thể chiếm cứ cái này người trẻ tuổi thân thể cách đó không xa thiếu niên đột nhiên đậu ẩm ẩm nguyên bản thường thường không có gì lạ bình thường thiếu niên lập tức trở nên đỉnh thiên lập địa như là tiên nhân bình thường giơ tay nhấc chân đều tản mát ra cường đại đến cực điểm lực lượng đồng tử co rụt lại đại ma vương sợ tới mức k hôn u mặt trắng bệnh làm như toàn bộ đại lục từng đã là người mạnh nhất một màn này tự nhiên biết rõ trước mắt vị này nếu không, không phải người bình thường lại còn là một vị tiên nhân chân chính một vị đã vượt ra toàn bộ đại lục đã vượt qua pháp tắc cùng đại đạo tiên nhân tại sao có thể như vậy tràn đầy tuyệt vọng la lên đại ma vương còn chưa kịp trốn về thân thể đã bị đối phương một cước dẫm trong b à ảnh vừa mới khôi phục linh hồn trực tiếp nổ thập phần chi chín hồn thể như là bị đại sơn đập t r ú n g biến thành hồn bánh đặc sao đều là lừa đảo đại ma vương khóc con lửa anh vũ nói chúng không có tu vi lần lượt bị đánh đích muốn chết bây giờ nói chủ nhân không có tu vi kết quả ngươi đặc sao tới nói cho ta biết đây là không có tu vi bộ dạng gạt ngươi cũng muốn có một h ạ n độ a không mang theo như vậy khi dễ ma đại nguyên châu đại càn châu những cao thủ kia đều chết ở đâu rồi nhanh lên đem ta t r ả o trở về phong ấn van cầu các ngươi lần sau nếu không chạy đến rồi ta cam đoan ồ ồ ồ ồ ồ chương bốn mươi bảy tô ẩn thành tiên hạ làm tốt hết thể chuẩn bị tô ẩn cũng không biết mình một cước dẫm cực nhạc đại ma vương thiếu chút nữa hồn phi p h á c h tán giờ phút này hắn đang chìm thấm đối với dược vật rèn luyện bên trong cùng suy đoán đồng dạng theo luyện chế bắt đầu trong cơ thể đạo kia linh khí có thể khu động rồi chậm dại hướng đan đ i ể n tới gần một cây gốc dược liệu bị d u n g hợp rèn luyện hỏa diễm tại dược đỉnh t r u n g quanh cháy khống chế được đan khí hướng mị vắt hội tụ thứ hai cũng không ngừng lắc lư như là tiến hành nào đó lột xác nương theo thời gian chuyển rời linh khí rốt cục tiến nhập đan đ i ể n trong chốc lát một tiếng kịch liệt nổ vàng tại trong đầu nổ tung thấy hoa mắt t ông ẩ cả n ư ờ i nghiêng h nhập thế ư là tiến nhập một i i ớ k á c Chống g n g không có cái gì, như là y tĩnh n h c ố chảy đêm trời ố i t o n g lúc đó, bầu t r xuất hiện 36 khỏa âm u hiện khỏa ngôi sao, âm lệnh ê nghiêng n đỉnh đầu chậm dài xoay tròn, linh khí như thẳng toàn Ông, đầu đã được đối chậm khí khỏa quy tìm một dài là tại đã tìm được quy tố, đối với một khỏa tới. Ông, trời xoay tốt, tắp l đất nổ vang ngôi sao như là tràn đầy tùng dầu viên cầu đụng phải bó đuốc bị lập tức thắp sáng hào quang chiếu d ọ i xuống tô ẩn cái này mới nhìn rõ không c h u n g cũng không phải ngôi sao mà là một cái cự đại mâm tròn phân thành ba mươi sáu phần lẫn nhau giao h ò a tựa như một bức cực lớn thái cực đồ chẳng lẽ là ta học tập ba mươi sáu loại kỹ nghệ tô ẩn sửng sốt trong nội tâm thăng ra một đạo hiểu ra ba mươi sáu loại kỹ nghệ tổ hợp thành thái cực đồ chỉ là hắn trong đan điển tại sao có thể có cái đồ chơi này ngưng thần nhìn lại linh khí thắp sáng khu vực như cùng một cái cực lớn cái ao nước một đạo linh khi ở bên trong du lịch như là trong biển rộng nhiều ra một giọt nước không có ý n gian h thể cứ như vậy không có ý nghĩa, không ĩ a Có cứ có một ngờ vậy ý đạo l n hắn h khí, cho hắn cảm giác, đã có được đã vượt q u cái thế giới thế à y lập ự c thức giặc lượng. linh l đan điển, tô ẩn tinh thần khẽ động, Ý tô khỏi khẽ khí, rời rời kia đạo tức bắt ị triệu toàn thân, tay trước. tức ra, đi gian du hoán phía Không đáng Vâng! đưa về lập b đầu v ặ n mẹo một đạo đen kịt khe hở xuất hiện tại trước mặt tàn hồn vừa mới trốn về thân thể đại ma vương thấy như vậy một màn sợ tới mức co lại thiếu chút nữa khóc lên thật là đáng sợ loại thực lực này coi như là hắn toàn thịnh kỳ cũng có thể tiện tay bóc chết con sâu cái kiến đều không tính là xem đã d ậ y chưa chút nào thực lực ra hỏa vậy mà khủng bố như vậy đặc sao ta đôi mắt này có thể móc xuống đường bóng đá rồi lừa đảo một đám lừa đảo cái nhà này con lửa con rùa đen anh v ũ thậm chí cái này chủ nhân đều đặc sao là lừa đảo bị phong tám ngàn năm cái thế giới này như thế nào biến thành như vậy thanh thị sáo lộ sâu ta thôn. phải về nông、thôn. lần sau bị phong ấn trở ra ta chính là cháu trai không biết đại ma vương hoảng sợ tô ẩn đang muốn đạp không mà lên thử xem tha thiết ước mơ phi hành thuật t i ệ u chứng kiến trước mắt dựng đỉnh b à n h một tiếng nổ tung đã mất đi hắn đối với củi lửa k h ô n g chế đan khí cũng không cùng trẻ trôi nước d u n g hợp luyện đan trực tiếp thất bại dầm dầm nương theo luyện đan chấm dứt trên người hắn có thể tùy thời sẽ rách thiên địa lực lượng lập tức mắt thường có thể thấy được suy sụp một phần mười cái hô hấp không đến tự cảm thấy suy yếu vô cùng lại không có chút nào thực lực một hồi run rẩy qua đi trong nội tâm lại vô tạp n i ệ m như tăng như phật tô ẩn sửng sốt như thế nào cái tình huống vừa có tu vi đắc s á t thoáng một phát sẽ không có trời ta đâu vội vàng hướng trong đan điền nhìn lại lập tức chứng kiến trước khi chui vào cái kia đạo linh khí dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn bất quá đại biểu đan đạo khu vực cùng ngôi sao như trước tản ra yếu ớt hào quang cũng chưa tát mà mặt khác ba mươi lăm đạo ưu ám vô cùng c ù n g trước khi đồng dạng cũng không có chút nào biến hóa ta hiểu được không biết qua bao lâu tôi ẩn xem như triệt để làm hiểu xem ra hắn cũng không phải là không có thực lực mà là cần đặc biệt điều kiện đầu tiên phải có cái loại lầy đặc thù linh khí tiếp theo muốn tại luyện đan thời điểm mới có thể điều động mà luyện đan chấm dứt thực lực sẽ thành số 0, một lần nữa khôi phục người bình thường thân phận nói cách khác thật muốn muốn cùng người khác chiến đấu cần trước gom góp linh khí sau đó nghĩ biện pháp luyện đan tôi ẩn ẩn ẩn có chút nhức cả trứng giờ phút này hắn phảng phất thấy được một cái hình ảnh có người muốn giết mình đau không đến trên cổ rồi kết quả mình không thể phản kháng cũng không cách nào phản kháng ngược lại chậm rãi lấy r a dược vật điểm hỏa luyện đan hoặc là cầm lấy dao phay bắt đầu thái thịt nấu cơm lựa bịp người giết hắn chứng kiến như thế trăng b ư ớ c nhất định sẽ cho rằng khiêu khích trực tiếp một đau chặt đến lúc đó chính mình muốn khóc cũng không kịp được rồi Có thực lực là chuyện tiểu tốt, là là luyện dù ba mươi sáu loại kỹ nghệ cụ thể đối ứng cái gì còn không rõ ràng lắm nếu như tất cả đều mở ra lại sẽ như thế nào một cái luyện đan đều lợi hại như vậy rồi lại mở ra mặt khác kỹ nghệ có thể hay không càng mạnh hơn nữa lúc này hắn cũng minh bạch cấm địa học tập ba mươi sáu môn kỹ nghệ cũng không phải yếu như vậy rồi cái gọi là dược lý châm lửa cũng là vì luyện đan làm chuẩn bị chỉ cần dung hợp cùng một chỗ có thể hình thành đan đạo đã như vậy mặt khác kỹ nghệ đâu có thể dung hợp thành cái gì gen sát hẳn là chế tạo trẻ tuổi hẳn là kiếm đạo trị liệu heo mẹ thì là chữa bệnh nếu như phỏng đoán thật sự đã biết rõ vì sao vị kia liều ý ý ý chứng kiến chính mình trẻ tuổi về sau kích động như vậy rồi nguyên lai cũng không phải nói bậy cũng không phải nàng thiền tư rất cao mà là chính mình giàn giải thật là kiếm đạo xem ra phải về cấm địa một chuyến rồi suốt mười năm đám kia tàn nhiệm một mực đều nói học chỉ là bình thường nhất kỹ nghệ không coi vào đâu kết quả càng như thế cao thâm một đám lửa bịp hàng như thế lửa gạt mình vì cái gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này suy đoán đúng muốn kiểm tra đo lường chính xác hay không phải nghiệm chứng luyện đan đã thí nghiệm đã qua có thể thử xem chế tạo hoặc là chữa bệnh chỉ cần lại có thể tiếp dẫn một đạo linh khí mở bước phát triển mới ngôi sao tự tỏ vẻ không có vấn đề rồi biết rõ k ế tiếp nên đi đường tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đem bạo tạc dược đỉnh thu hồi lãng phí một cách vô í c h nhiều như vậy dược tụ khí đan luyện không được quay đầu hướng trên giường đại ma vương nhìn lại chỉ thấy thằng này thương thế trên thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm như thế nào còn không có tỉnh tô ẩn nhữ mày hắn học qua trị liệu thương thế nhưng không có học qua trị liệu tinh thần vạn nhất một mực bất tỉnh chẳng lẽ muốn một mực chiếu cố người sống đời sống thực vật rất phiền toái không nói m ẫ u chốt không có nhiều thời gian như vậy được rồi có thể cho đại hắc tiểu vụ đến dù sao chúng có thể nghe hiểu lời của ta cho ăn cơm các loại có lẽ rất dễ dàng một cái ý nghĩ s n g ra tôi ẩn tự nói tựa như đạo cứ việc cái kia ba đầu còn không phải yêu thú nhưng đã có thể nghe hiểu hắn mà nói hoàn thành rất nhiều sự tình rồi hắn không dành chiếu cố hoàn toàn có thể cho cái này mấy cái tới nam ở trên giường trang bất tỉnh đại ma vương nghe được hắn l ầ m b ầ m lẩu bẩu thiếu chút nữa không điên lên rồi không cần nghĩ khẳng định bị nhìn đi ra rồi bằng không thì không có thể như vậy nói lại để cho con lừa anh vũ tới đó là chiếu cố ta sao là sợ ta không chết ta được rồi không trang rồi ngã bài rồi nghĩ vậy k h ô n g chế được thân thể h ừ một tiếng con mắt chậm rãi mở ra chết thì chết ta dù sao đều như vậy ta cũng không có biện pháp nhưng vào lúc này vang lên bên thai thiếu niên hơi hưng phấn mà thanh âm ngươi có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt đúng rồi ngươi rốt cuộc là ta đồ tôn hay vẫn là chắc trai ba đại ma vương làm sủng vật được không đương ngươi sủng vật sủng vật cũng được tôi a một cái hơn cháu ẩn làm như ngâu nguyên trưởng lão bọn người tiểu sư thúc trần ngự như vậy đệ tử là đồ tôn của hắn mà như vậy đệ tử nhập môn lâu rồi thực lực không tầm thường cũng đều riêng phần mình thu đệ tử cho nên trong tông môn không chỉ có có đồ tôn còn có c h ắ t trai trước mắt nằm ra hỏa mười ba bốn tuổi bộ dạng xem xét đã biết rõ chắt trai khả năng càng lớn ta gặp đối phương hòa ái t h ầ n sắc nhớ tới thiếu niên tiện tay bóp vỡ không gian dấm dẹp linh hồn sợ hãi bờ môi run lên đại ma vương thanh â m phát run chỉ làm đồ tôn được hay không được thực làm chắt trai ta đường đường đại ma vương còn có bối không có bối nhìn xem có thể hay không tranh thủ thoáng một phát làm cháu trai thì tốt rồi tuy nhiên đồng dạng không muốn nhưng có thể bảo vệ tánh mạng a vậy không được muốn xem ngươi là đệ tử của ai nếu như là chính quy tuyển bạt nhập môn bình thường đệ tử chính là ta đồ tôn nếu là trần ngự bọn hắn thu thân truyền cũng chỉ có thể là chắc trai rồi tôi ẩn vẻ mặt thành thật giải thích vô luận ở địa phương nào bối phận đều rất trọng yếu ngàn vạn không thể loạn nếu không thì một loại nhục nhã ta là vì không nhục nhã ngươi mới chịu hỏi rõ ràng không nhục nhã ta đại ma vương muốn khóc cho ta hai lựa chọn một cái là cháu trai một cái là chắc trai ngươi theo ta nói không phải nhục nhã còn muốn như thế nào nhục nhã đ ệ xuống đất dùng sức ma sát sao ta tuy nhiên không có đi qua tông môn nhưng cũng biết ngươi loại đến tuổi này có lẽ rất ít thu sẽ không phải là cái đó vị đệ tử đồ đệ a nói như vậy ngươi chính là ta chắc trai bối phận có thể bảo ta tổ ra ra thấy hắn không nói lời nào tô ẩn nói đối phương không biết mình cũng rất bình thường nhưng là bối phận muốn giải nghĩa sở vẻ mặt nghiêm mặt đại ma vương vội vàng k h o á t tay ta là mới nhập môn đệ tử là đồ tôn không phải chắc trai không cần nói cái này cháu trai ta đương định rồi a xác định đối phương là ai tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nghi hoặc nhìn qua còn không biết n g ư ờ i tên là gì đâu quan trạch quyền cũng có thể bảo ta cực nhạc không dám d â u d i ế m cực nhạc đại ma vương đem vốn tên là nói ra không tệ tô ẩn gật đầu đừng nói một cái tám ngàn năm trước lao quái vật t i ê u tính toán đương kim thế giới người mạnh nhất là ai đại duyễn châu đến c ũ n g có mấy cái tông môn hắn đều không rõ lắm cho nên nghe được danh tự cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng nghe đến đại ma vương trong thai t i ể u không giống với lúc trước quả nhiên biết do ta trong nội tâm lại không có nửa điểm may mắn đối phương khẳng định sớm đã biết do sự hiện hữu của hắn chỉ là chẳng muốn nhiều lời mà thôi cao nhân t i ể u là cao nhân quả nhiên thâm bất khả chắc chỉ là tại sao lại biến thành người bình thường chút nào chân khi đều cảm ứng không đến biểu hiện giả dối khẳng định đều là biểu hiện giả dối ta mới sẽ không mắc lửa ngươi còn có thương không thể ăn ngạnh thứ đồ vật ta đi làm điểm bát cháo cho ngươi gặp thằng này thương thế tốt lên mình cũng biết rõ ràng về sau đường hướng tu luyện tô ẩn tâm tình thật tốt an ủi một câu nhấc chân đi ra ngoài thấy hắn thật sự ly khai cực nhạc đại ma vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh tràn đầy may mắn đồng thời đã ở n g h i hoặc cố ý nói không thể ăn ngạnh thứ đồ vật là lại ám chỉ cái gì chẳng lẽ hắn biết rõ đầu kia ngân x ĩ thanh giao là ta chảo muốn cho ta bắt nữa một đầu quả nhiên tự cho là che giấu vô cùng sâu lại bao giờ cũng không tại đại lao trong quan sát được rồi đương cháu trai coi như cháu trai a ai bảo đánh không lại người ta đâu trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung thời gian không dài thiếu niên lần nữa đi đến trong tay bưng một chén b á t cháo tràn đầy dáng tươi cười uống đi không dám cự tuyệt cực nhạc đại ma vương ôm hẳn phải chết quyết tâm há miệng uống vào chỉ uống một ngụn lập tức sửng sốt thân thể cứng ngắc tại chỗ Tốt nồng đây ậ m thánh h nguyên c n trong cơm, ẩn nồng tiên n ý.、So、trước mắt cơm, chứa hiếm đậm g u ê bên n chân phân người ở bên trong, nhiều hơn trước chủ. Đây ý, so với gấp ở mấy là bỏ thêm bao nhiêu thiên tài địa b ả o sớm biết có cái đồ chơi này đánh chết cũng không toàn ao phân a lại kìm nén không được vội vàng đem bát cháo uống đến trong bụng thánh nguyên chân ý trong người phát ra cả người ấm áp vừa mới bị dấm thành bánh hôn phách cũng đã nhận được khôi p h ủ c ó thể đ o á n được chỉ cần thứ này đầy đủ hắn trở lại chư thiên đình phòng chỉ là vấn đề thời gian nếu như thương thế khôi phục tự ly khai a ta yêu thanh tĩnh mặt khác không muốn đem tin tức của ta nói ra gặp vị này sảng khoái uống xong bắt cháo tôi ẩn nở nụ cười một tiếng dặn dò nói ly khai cực nhạc đại ma vương ngẩn ngơ tràn đầy không thể tin được ta có thể ly khai tuy nhiên nơi này có thánh nguyên chân ý bắt cháo có thể vừa nghĩ tới luân phiên gặp thống khổ tùy thời đều sẽ chết ăn bữa hôm lo bữa mai có thể đi đương nhiên phải đi rồi không đi mới là người ngu đương nhiên có thể tại đây cũng không phải nhà tù muốn đi tùy thời cũng có thể tô ẩn mỉm cười tốt rồi ta còn có việc phải đi ra ngoài một bận ngươi cảm thấy có thể hành động mà nói cựu chính mình ly khai a hắn ưa thích thanh tĩnh nói sau vừa mới phát hiện có thể tu luyện bí mật tạm thời còn không muốn làm cho người khác biết rõ mặc dù đồ tôn của mình cũng không muốn ở lâu vâng cực nhạc đại ma vương tràn đầy kích động tự do ta vừa muốn đến rồi không đi quản sự hưng phấn của hắn t ô ẩn ra khỏi phòng cưới con lửa tiếp tục hướng đại diêm thành đi đến hôm nay nói cái gì cũng muốn thí nghiệm thoáng một phát trước khi suy đoán có phải hay không chính xác về phần chức nghiệp đã nghĩ kỹ chạy chữa liệu tuy nhiên trước khi chỉ cứu chữa qua heo mẹ cùng một ít tiểu động vật nhưng hiện tại đã có trị liệu cực nhạc kinh nghiệm cứu người thành công có lẽ không khó đứng tại cửa sổ trước mặt gặp t ô ẩn đi ra sân nhỏ không có động tĩnh cực nhạc đại ma vương muốn rời khỏi tâm tư lại kìm nén không được cắn răng nhấc chân đi ra ngoài mới đi vài bước chỉ thấy anh vũ lao quy ngăn tại trước mặt ta muốn đi ra ngoài nuốt nổ nước miếng cực nhạc đại ma vương đạo không được ngươi như đi rồi chúng ta đi ở đâu tìm cá c h ạ c h đại hắc còn muốn cho ngươi giúp nó cày ruộng kéo mài đấy anh vũ lắc đầu cực nhạc đại ma vương vội hỏi ra ra ra ra nói ta thương thế khôi phục có thể tùy thời l y khai biết rõ cái này ba đầu thú sủng rất nghe thiếu niên mà nói cắn răng đưa hắn chuyển đi ra chủ nhân nói như vậy anh vũ xứng sở vâng cực nhạc liên tục gật đầu cái kia m à y níu lại nhanh anh vũ có chút sầu mượn nói thật nó không muốn phóng đối phương đi thật vất vả đã có sủng v ậ n tìm được cái thú vị cứ như vậy đi đâu lời nói chẳng phải lại cùng cấm địa đồng dạng nhàm chán chỉ là chủ nhân đều nói như vậy rồi chính mình lại không thể vi phạm n h ì n không được quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng láo quy làm sao bây giờ nghiêng đầu lão mạng suy nghĩ một chút trong thanh âm mang theo trầm ổ n dùng ta sống kinh nghiệm nhiều năm mà nói chỉ cần không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh là được rồi thương thế khôi phục ly khai không có khôi phục cũng không cần ly khai đúng vậy anh vũ con mắt sáng ngời thương thế khôi phục mới có thể đi không khôi phục có thể một mực ở tại chỗ này biện pháp này hoàn mỹ không hổ là sống trên trăm năm gia hỏa kinh nghiệm phong phú mọi sự bất quyết hỏi lão quy khẳng định có biện pháp tốt nhất cái kia thì tới đi nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra anh vũ ngăn chặn đại ma vương đào t à u lộ tuyến nhẹ nhàng cười cười đại ma vương ngẩn ngơ ngay sau đó t i ể u chứng kiến vô số lôi điện phá không mà xuống đồng thời một cái cự đ ạ i cánh che khuất bầu trời vừa mới khôi phục một điểm thương thế lần nữa vỡ tan trước mắt một hắc cực nhạc lại hôn mê bất tỉnh làm gặp thằng này một lần nữa nằm trên mặt đất không hề thét to ly khai anh vũ lao quy thỏa mãn gật đầu tràn đầy vui sướng hoàn mỹ đây mới là một cái sùng vật phải làm chương bốn mươi chín y q u á n kiến thức cưới con lửa t ô ẩn một đường đi về phía trước thời gian không dài lần nữa đi vào đại diêm thành thẩm phi luyện đan quán bên cạnh thì có cái y quán ngày hôm qua đến thời điểm t ự u thấy được không cần lại phiền thoái lại đi tìm đem con lửa đặt ở chuồng ngựa t ô ẩn đi vào y quán không có luyện đan quán như vậy nóng nảy nhưng đồng dạng có không ít người đến xem bệnh chữa thương căn cứ kinh nghiệm lần trước muốn đạt được cái loại nầy linh khí cần chủ động cho người xem bệnh không có sốt ruột đi qua tôi ẩn ngừng tại nguyên chỗ suy tư ngày hôm qua thì hắn chủ động luyện đan hơn nữa thành công mới đã nhận được linh khí ban t h ư ở n g chữa bệnh có thể hay không cũng đồng dạng nếu thực như thế mà nói muốn cho người xem bệnh hơn nữa c h ữ a cho tốt mới có cơ hội nhìn quanh một vòng đại s ả n h bốn phía xếp đặt mười cái gian phòng mỗi cái gian phòng bên ngoài đều treo y sư danh hào trần đoán bệnh giá cả các loại cùng kiếp trước bệnh viện có chút tương tự từng người bệnh người bệnh có thể căn cứ tình huống của mình lựa chọn bất đồng y sư tiến vào bất đồng gian phòng nhìn một hồi đã biết trong đó quy tắc mày n h ắ n lại chữa bệnh không phải sen quốc hơi có sai lầm có thể sẽ người chết bởi vậy muốn cho người xem bệnh phải có học đồ hoặc là y sư thân phận không có loại này tư lịch rất khó lại để cho người tin tưởng t i ê u tính toán trần đoán bệnh đi ra ai không ai dám dùng hắn kê đơn thuốc có thể khảo hạch y sư cực kỳ phiền thoái hơn nữa phải thực tiên chế như vậy trải qua tiểu sư thuốc thân phận sẽ bạo lộ con t ư ở n g rằng t ù y tiện tìm người trị liệu thoáng một phát thì tốt rồi không nghĩ tới phiền thoái như vậy vân phong y sư van cầu ngươi cứu cứu cha ta đang trầm tư chợt nghe đến một hồi ầm ĩ thanh âm vang lên t ô ẩn ngẩng đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một thanh niên tràn đầy sốt u ruột quý gối một vị lao giả trước mặt trong mắt tràn đầy cầu khẩn ngươi là đại diêm thành bác sĩ giỏi nhất ngươi không ra tay hắn t i ể u thật sự hết thuốc chữa ai vân phong y sư là cái tóc trắng râu bạc trắng lao giả nhân từ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ không phải ta không ra tay mà là thật sự không có biện pháp cứu dư huynh cùng ta là bạn cũ nếu như có thể cứu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn ta đều nói trong cơ thể hắn sinh cơ đã triệt để tiêu tán mặc dù ít h u ậ t thông thiên muốn văn hồi cũng không có khả năng rồi trở về chuẩn bị một chút ta không có gì bất ngờ xảy ra giữa t r ư a đều rất khó trông đến sớm làm chuẩn bị gặp thanh niên thất hồn lạc phách đi xa một người trung niên y sư dừng tay lại bên trong trần đoán bệnh nhịn không được xem đi qua lao sư dư lão gia tử thật sự không có biện pháp cứu hắn bị kim thạch xà cán thương độc khí đã tiến vào trái tim cùng xoang đầu cái này hai cái địa phương dược vật tiến không vào được t i ê u tính toán mượn nhờ chân nguyên cũng không có độc khí lan tràn nhanh chị liệu đã không có khả năng rồi vân phong y sư thở dài một tiếng nói như vậy hoàn toàn chính xác hết thuốc chữa chỉ là đáng tiếc một người tốt những năm này một mực làm từ thiện cứu trợ không ít cô nhi sửng sốt một chút trung niên y sư nhịn không được lắc đầu trị bệnh cứu người đầu tiên muốn dược lực có thể phát ra nổi tác dụng độc khí công tâm tiểu t í n h toán càng lợi hại dược thạch cũng đã vô lực hồi thiên y dị thuật càng lớn tác dụng ở chỗ sớm dự phòng đem chứng bệnh theo nảy sinh trạng thái tiêu diệt chính thức lớn lên còn muốn văn hồi t i ể u khó khăn dư huynh là có chút đáng tiếc gật gật đầu vân phong y sư nghĩ đến cái gì nói như vậy đi sở giang n g ư ờ i thay ta đi xem đi dư phủ tiện đưa cái câu đối phùng điếu coi như là ta đối với hắn cả đời làm người tôn trọng đúng rồi đã qua buổi trưa lại đi không có gì bất ngờ xảy ra hắn chỉ có một cái canh giờ tánh mạng sai số không cao hơn một phút đồng hồ đi sớm khó tránh khỏi rước lấy phiền thoái vâng nhẹ gật đầu sở giang tràn đầy bội phục c h i sắc trần đoán bệnh chứng bệnh có thể người bệnh bao lâu tử vong chính xác đến một phút đồng hồ ở trong lao sư y thuật quả thực đạt đến suất thần nhập hóa hoàn cảnh t r ú n g độc hơi nghiêng tô ẩn đem đối thoại toàn bộ nghe vào thai ở bên trong âm thầm gật đầu trước khi cứu chữa động vật mặt lâm tối đa đúng là bị thương cùng chúng độc muốn nói chứng bệnh còn thật không dám nói có thể cứu chữa nhưng cái này vẫn có nắm chắc nếu như có thể chữa cho tốt có phải hay không có thể đạt được cái loại n ầ y linh khí dù sao đối phương tình huống đã như vậy t i ể u tính toán thật sự phạm sai lầm cũng không tính hại người nghĩ vậy không trần c h ờ chút nào vội vã đi theo họ dư thanh niên sau lưng đuổi theo v ì người tốt lành gì không có tốt báo chậm rãi đi về phía trước họ dư thanh niên vẻ mặt thất thần chán nản phụ thân hắn cả đời người tốt lại tuổi thọ không dài mà rất nhiều bại hoại như thế nào đều không chết được thượng t i ê n sao mà bất công ngay tại hắn lúc c ả n g khái một cái nhàn nhạt thanh â m tại cách đó không xa vang lên yên tâm đi người tốt khẳng định có tốt báo bằng không thì thế giới này a i còn làm chuyện tốt sửng sốt một chút họ dư thanh niên gấp vội ngầm đầu lập tức chứng kiến một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên cưới con lửa phong tư chắc tuyệt áo trắng như tuyết vị bằng hưu kia nói là thế nhưng mà sự thật i ự u là như thế biết rõ tự ngươi nói có tranh lệch chút ít kích họ dư thanh niên lắc đầu đang muốn từ đối phương bên người đi qua thiếu niên thanh âm lần nữa vang lên vừa rồi tại uy quán phụ thân ngươi sự tỉnh ta đã nghe được tại hạ bất tài am hiểu trị liệu chúng độc các loại chứng bệnh có lẽ có thể hỗ trợ nhìn xem ngươi s ừ n g sốt một chút họ dư thanh niên nhìn rõ ràng thiếu niên bộ dáng cười khổ một tiếng ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống vân phong y sư là đại diêm thành lợi hại nhất y sư hắn đều hết cách rồi nói rõ phụ thân hoàn toàn chính xác không cách nào cứu chữa rồi đổi lại lớn tuổi một ít người nói như vậy còn có thể tin tưởng vị này bằng t r ư ờ n g ấy tuổi t i ê u tính toán tinh thông lại có thể học được bao nhiêu hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn còn không bằng đừng tưởng tượng rồi không thử thử làm sao biết nhẹ nhàng cười cười tô ẩn nhìn qua dù sao đều như vậy vạn nhất có thể cứu được đâu con a con a con lửa tại hơi nghiêng phát ra tiếng phì phì trong n u i đón ý nói h ù a s ừ n g sốt một chút họ dư thanh niên lập tức cẳng hắn rằng không người đến cùng vậy làm phiền tiên sinh không tệ cái này đã là kém cỏi nhất kết quả đã như vậy lại có cái gì có thể mất đi hay sao đi thôi thấy hắn đáp ứng tôi ẩn nở nụ cười cưới con lửa theo sát tại đối phương sau lưng dư phủ cách cách nơi này không tính quá xa hơn mười phút đồng hồ t i ể u đi tới trước mặt lúc này sân nhỏ một mảnh tiếng khóc hào khí có chút trầm trọng chẳng lẽ đã tới chậm tôi ẩn n h ữ nhữ mày khởi tử hồi sinh thủ đoạn hắn mặc dù học qua lại cũng đều là động vật cùng nhân loại không quan hệ hơn nữa thành công tỷ lệ rất bé chưa đủ một phần mười còn cần phối hợp tu vi mới có thể làm được bởi vậy thực muôn chết rồi chẳng khác nào bạch đến rồi truy cập trang web đ ầ u đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi cứu người hay vẫn là làm đầu heo thịt phụ thân họ dư thanh niên cũng đã nghe được tiếng khóc sắc mặt trở nên trắng bệnh vội vàng vào t r o n g phóng đi rơi xuống con lửa t ô ẩn theo sát tại sau lưng đại sảnh chính giữa trên giường nam thẳng lấy một vị lão giả hai mắt nhắm nghiền vẫn không n ú c ních một đám nam nữ già trẻ vây quanh ở b ố n phía lên tiếng khóc giống cha vài bước quỳ gối trước giường họ dư thanh niên nước mắt ngăn không được c h ả y xuôi xuống không nghĩ tới t i ể u là đi cầu vân phong ỹ sư ngắn ngủn một hồi liền phụ thân cuối cùng một mặt đều không vừa ý t ô ẩn không có ở tiến lên mà là từ xa nhìn lại trên giường lão giả thoạt nhìn năm mươi suất đầu bộ dạng quả nhiên đã đoạn tuyệt hô hấp xem ra thực đã tới t r ư ở n g tràn đầy bất đắc dĩ chính muốn rời đi đột nhiên lông mi nhăn lại không đúng nếu quả thật chết rồi làn da sẽ rất nhanh biến hóa mà không phải dung mạo không sửa làm như đan thanh c a o thủ đối với nhan sắc phân biệt trải qua chuyên môn huấn luyện so thường nhân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tỉ như người bình thường chỉ có thể phân biệt ra được bảy loại nhan sắc mà hắn ít nhất có thể phân biệt ra được ba mươi sáu loại bởi vậy có thể rõ ràng phát giác được trước mắt này là thi thể bất đ ộ n g dưới tình huống bình thường một khi tử vong không có huyết dịch tuần hoàn người làn da hội trong thời gian ngắn trở nên phát xanh nhưng trước mắt vị này dung mạo không có chút nào cải biến thậm chí còn có một chút hồng nhuận phân phớt không giống đã tử vong đương nhiên khoảng cách đôi phương có chút xa còn cần thêm gần một ít mới có thể xem rõ ràng hơn do dự thoáng một phát về phía trước đi tới vị bằng hữu kia phiền thoái ngươi tới một chuyến rồi cha ta đã qua thế lại không cần cứu chữa rồi thấy hắn đi tới họ dư thanh niên kịp phản ứng vẻ mặt bi thương lắc đầu quản g ra đi cho vị này tiểu ca ba o mươi lượm bạc cho rằng xem bệnh kim tuy nhiên chịu bó tay liệu nhưng dù sao vì cứu phụ thân hắn mà đến ân tình xem như nhớ kỹ không cần khoát tay h á o tô ẩn hai bước đi vào trước mặt ta có thể nhìn một chút lệnh tôn người đều chết rồi còn có cái gì có thể nhìn kính xin không muốn q u ấ y giày láo ra thi thể gặp thiếu niên này trực tiếp đi tới quản g i a khi hét lớn một tiếng trong phòng đang tại khóc giống mọi người cũng đều nguyên một đám sắc mặt khó coi người đều chết rồi còn muốn đã chạy tới rõ ràng tại khinh nhởn tâm ý của ngươi ta nhận được còn mời trở về đi đã cắt đứt quản g i a q u á t lớn họ dư thanh niên ánh mắt xa s u ố t khoát tay h á o đã ta đến rồi tổng muốn nhìn mới có thể trở về dù sao đều như vậy tổng sẽ không so hiện tại kết quả càng kém a tô ẩn nói họ dư thanh niên nhịu n h ư mày cuối cùng nhất thở dài một tiếng thỉnh thiếu da dư thương ngươi muốn điều gì phụ thân ngươi đều như vậy còn muốn cho người khinh nhuần sao không thể lại để cho phụ thân ngươi yên tĩnh đi sao quản gia cùng trong phòng mọi người lập tức quát lớn nếu như là vân phong y sư tới bọn hắn khẳng định vui vẻ đồng ý nhưng trước mắt này cái thật sự quá trẻ tuổi hai mươi tuổi không đến có thể biết cái gì y thuật rõ ràng cho thấy đến tìm phiền thoái không để ý tới tràn đầy địch ý mọi người tôi ẩn vài bước đến đến tử vong láo giả trước mặt ngón tay nhẹ nhàng đáp tại cổ tay bên trên lông mi dương lên hắn còn chưa có chết không chết làm sao có thể trong phòng lập tức nổ tung tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy vị lao giả này nói chuyện nói đến một nửa rồi đột nhiên đoạn tuyệt hô hấp như thế nào hội không chết còn có một tia mạch đập tôi ẩn giải thích nói hắn mạch đập thật sự quá yếu đ ớt rồi đừng nói y sư t i ê u tính toán có tu vi tu luyện giả dùng thần thức dò xét đều rất khó phát giác nhưng hắn bất đ ộ n g tu luyện chính là xúc cảm chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc có thể cảm động lây biết rõ đối phương tình huống thông qua tiếp xúc hắn đã biết rõ trước mắt vị này thoạt nhìn chết rồi vô tâm nhảy không có mạch đập, mà trên thực tế huyết dịch nhưng như cũ chạy xuôi cũng không triệt để tử vong chỉ phải xử lý thỏa đáng có lẽ có thể cứu sống kính xin y sư cứu chữa họ dư thanh niên dư thương không người đến cùng tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi nhưng đối phương nói như vậy có lẽ thực có cơ hội muốn cho ta cứu chữa mà nói qua một hồi kính xin chư vị nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm không thể có chút lười biếng cùng tự tuyệt tô ẩn nhìn quanh một vòng trong phòng những người khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau bán tín bán nghi t ố t dư thương gật đầu thấy hắn đáp ứng tô ẩn nói tiếp hiện tại ta mà nói chuyện thứ nhất làm phiền trong phòng nữ tính cùng hài tử toàn bộ ly khai cái này mọi người nhữ mày còn không mau điểm dư thương cắn răng giống lên một tiếng là tuy nhiên không tình nguyện nhưng với tư cách thiếu ra vẫn có thật lớn quyền nói chuyện rất nhanh toàn bộ đại sảnh nữ nhân hai tử tất cả đều đi sạch sẽ chỉ còn lại có mười cái nam tử đem y phục của hắn toàn bộ cởi ra một chút cũng không dư thừa tô ẩn tiếp tục phân phó ngươi đến cùng muốn làm gì một cái lao giả lại nghe không nổi nữa nhịn không được nói người chết vi đại đưa hắn quần áo lấy hết tính toán là rất lớn tiết độc có nghĩ là muốn cứu người muốn mà nói t h ử nghe lời của ta đi làm tô ẩn bàn tay lớn bay xuống giờ phút này hắn mặc dù không có bất luận cái gì thực lực nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí thế lại để cho tất cả mọi người không dám lên tiếng ta đến cắn răng dư thương tự mình tiến lên đem phụ thân nâng dậy đem quần áo từng kiện từng kiện thời tuy nhiên cảm giác được cử động của đối phương rất vớ vẩn nhưng vẫn là chiếu vào làm rất nhanh toàn bộ cởi sạch liền cái quần lót đều không có thửa đi đánh một chậu nước sôi sau đó cầm một cây đao giết heo tới dọc theo giường đi một vòng tô ẩn nói tiếp mọi người lần nữa phát ngộng bất quá vẫn có người đi ra ngoài thời gian không dài bưng bùn nước sôi đã đi tới tiếp nhận đao mồ heo tô ẩn mời đến đem nước rơi ở trên người hắn r ộ i đầu nước người nhịn không được n g ầ n ngơ đây chính là nước sôi người sống đều chịu không được hướng trên thân người chết r ộ i đến cùng m u ố n thật muốn hung hăng nhục nhã mới bằng lòng bỏ qua không chỉ có bọn hắn nghĩ như vậy mà ngay cả dư thương cũng có chút chần chờ như vậy thật có thể đủ cứu chữa phụ thân tôi ẩn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua ngươi có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin không tin mà nói ta lập tức tự đi không q u ấ y r à y nữa cái này trên mặt một hồi xoắn suýt một lát sau dư thương hàm răng cắn chặt một tay lấy nước sôi bưng tới để ta đánh đi nếu quả thật có bêu danh ta nguyện ý một người gánh chịu đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau không phải muốn cứu chữa phụ thân hắn làm sao có thể phiền thoái như vậy đã bị nhóm người mình nghi vấn cắn răng một cái đem nước sôi đối với phụ thân thi thể t u r ộ i tới Xì xì c ì nóng hổi nước sôi người sống đều không chịu nổi huống chi người chết chỉ thoáng một phát thứ hai tựu toàn thân hiện hồng như là bị bị p h ỏ n g trong phòng mọi người thấy đến chết người bị như vậy nhục nhã nguyên một đám sắc mặt tái nhợt bất quá đầy ngập tức giận còn không có phát tiết đi ra lập tức chứng kiến sai sử dư thương làm việc này thiếu niên cầm đao mổ heo đi vào thi thể trước mặt đối với trên đầu tóc u ố t xuôi đi xem động tác cùng cử động tựa như cạo heo mau trong phòng một hồi yên tĩnh trong mắt mọi người l ử a giận rốt cuộc c á t không chế trụ nổi sắp nổ mở nước nóng đao mổ heo cạo n g ư ờ i đây là cứu người sao cái này đặt s a o là làm đầu heo thì ta chú thích kỳ thật nhân loại chỉ có hồng lam lục ba loại xem truy tế b à o mặt khác chứng kiến nhan sắc vi ba màu gốc giao hòa rất nhiều động vật có thể chứng kiến nhan sắc tự so nhân loại nhiều t h như bị bị t ô m có thể cảm giác mười sáu loại s á t thái có thể dùng mắt thường chứng kiến k i a tử ngoại các loại chương năm mươi mốt khởi tử hồi sinh cái thế giới này ngày lễ ngày tết cũng sẽ mổ heo làm đồ ăn đầu heo bên trên m a o rất khó xét trừ bình thường cách làm tựu là dùng mở nước nóng bị phỏng đã xong dùng đao mổ heo một chút cạo vô luận động tác hay vẫn là thủ đoạn đều cùng trước mắt vị này hiện tại làm giống như lúc không sai chút nào nếu như nói cởi quần áo cựu là vũ nhục rồi giờ phút này quả thực cựu là đem vị lao giả này thể diện đẻ xuống đất ma sát vị bằng hữu kia r a mặt phát r u n dư thương cũng có chút đã hối hận phụ thân cả đời người tốt theo chưa bao giờ làm thực xin lỗi lương tâm sự tình sau khi chết lại bị như thế nhục nhã h ắ n cái này làm nhi tử làm thật sự quá mất chức rồi mặc kệ sẽ đối với phương tô ẩn trên tay tiếp tục chỉ nghe ầm á thanh âm không ngừng văng lên lao giả tóc một rún rún bị vớt xuôi đến trên thực tế hắn cũng đầy là khẩn trương trên đầu toát ra mồ hôi tại sao cùng động vật không giống với đâu kim thạch sa độc vừa rồi cảm động lây đã xác định độc tính cùng uy lực dựa theo d ị vãng trị liệu động vật kinh nghiệm căn nguyên ngay tại dưới tóc mặt chỉ cần cạo có thể tìm được có thể vì sao cái gì cũng không phát hiện xem ra bác sĩ thu y thủ đoạn không thể nghiêm khắc bộ đồ đến trên thân người chỉ chốc lát tóc bị toàn bộ cạo sạch sẽ nhưng như t r ư ớ c không tìm được căn nguyên chỗ đã đâm lao phải theo lao nếu như cứu chị không được đám người kia nhất định sẽ đem ta đánh chết lặng lẽ nhìn một tuần tựu i thấy mọi người không ít đã cầm chắc ghế chân cục gạch dưa hấu đao các loại công cụ chỉ cần mình nói chị không được vô cùng có khả năng tại chỗ xông lại đang sống đánh chết người đều chết rồi xông lại nói không chết sau đó các loại nhục nhã xong việc về sau nói sau chị không được đổi lại bất luận kẻ nào đều hội cảm giác mình tại cố ý đùa nghịch người ngăn chặn trong lòng khẩn trương t ô ẩn đầu góc nhanh chóng vận chuyển nếu như là động vật hiện tại khẳng định sớm đã tìm được kịch độc gần nút chỗ đem hắn cứu tỉnh rồi nhưng nhân loại thân thể một chút cũng chưa quen thuộc trong thời gian ngắn phân tích không đi ra qua loa rồi sớm biết như vậy khó như vậy t i ê u sớm nghiên cứu thoáng một phát động vật cùng người khác nhau động thủ lần nữa chết thì chết ta đã đều đến nước này rồi như thế nào đều muốn đem người cứu sống rất nhanh nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra tô ẩn cắn răng quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng thanh niên phái người chảo một đầu heo tới dư thương ngẩn ngơ quá mức a ta như vậy tin tưởng ngươi ngươi thực tại đùa n g h ị c h ta nhanh lên lông mi dương lên tô ẩn trên người khí chất phóng thích ra cho người một loại nồng đậm áp bách tuy ố t t nhiên cảm thấy không đáng tin cậy nghẹn có chút sắc mặt đỏ lên dư thương hay vẫn là quay đầu phân phó một tiếng hai cái thanh niên khuôn mặt tái nhợt đi ra ngoài hơn mười phút đồng hồ sau một đầu vừa bị hố g i ế t heo mẹ bị d ơ lên đi qua để đó ở bên trong a nhẹ nhàng thở ra tô ẩn cầm đao mổ heo đi vào trước mặt đồng dạng dùng mở nước nóng bị phỏng đầu heo chậm rãi cạo mọi người hai mặt nhìn nhau cả cái gian phòng đều đẹ nén phong bạo tùy thời đều bộc phát dư thương thằng này ngươi từ nơi này lấy được không biết qua bao lâu một cái lao giả cũng nhịn không được nữa vâng là trên đường gặp dư thương sắc mặt một hồng tuy tiện gặp được một người ngươi tự tin tưởng hắn lại để cho hắn trị liệu lao giả khí run rẩy trước khi còn cảm thấy ngươi bình tĩnh ổn trọng hiếu tâm mười phần có thể làm tộc t r ư ở n g hiện tại xem ra làm cho người rất thất vọng rồi tiến hành hết phụ thân ngươi tăng sự t i ể u chủ động trào từ g i a a là run rẩy thoáng một phát dư thương gật đầu dựa theo tình huống bình thường hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng thật sự không cam lòng phụ thân cứ như vậy tử vong dưới tình thế cấp bách mới cái gì cũng có gì t hai ể thử khi tuyệt、vọng. Kết quả, thằng này lời thề son sát, khi lời quả, này vọng. son cái ũ n không nghĩ g ra là c lửa bịp hàng. Người thanh ớ trước i đêm ắ n dẫn không đi. đó Gặp cách x thiếu i ê n vẫn còn cạo đầu e o tựa a hồ đ niên g tìm k ế m cảm thấy cuối cùng một chút tín nhiệm, bị phai mở mất, cái cuối cùng chút cái phai Hai i gì, thương Vâng. dư thấy tín tay. thanh n vây vây bị cười lạnh đi ra chính muốn x u n g qua đem cái này biết trời cao đất rộng tiểu tử đánh mất x ỉ u chỉ thấy đang tại cạo đầu heo hắn rồi đột nhiên ngừng lại trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên ta hiểu rồi ầm ầm một tiếng thì t h ả o tự nói thiên địa đều giống như bị tạc khai giống như vô số nồng đậm thánh nguyên c h â n ý theo trong cơ thể hắn tán phát ra đem chung quanh linh khí quáy hôn l o ạ n lên đương nhiên trong phòng đại bộ đều là người bình thường t i ê u tính toán có mấy vị tu lệ giả nhãn lực cùng thực lực cũng không đủ không được không cách nào chứng kiến cũng nhận không xuất ra thánh nguyên c h â n ý mặc dù như thế như trước có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu thay đổi cá nhân giống như niên đổi là cái nhân g ố này g thường, giờ như muốn nói bình n khi phút được, trước rất lại cũng ù n trên ráng xuống tiên nhân bình thường, cao quý không thể xâm phạm. Cả cái gian phòng, g từ trời thể cái xâm quý phạm. cao Cả c trở nên mát nên mẻ đã ế n người chân lông mở rộng ra. Cái này, cũng cực cho Cái điểm, để đ lại mở lỗ ra. nhận ra không đúng dư thương con mắt trợn tròn muốn nói trước khi còn cảm thấy vị này chính là lừa đảo ăn nói bừa bãi hiện tại đã có vài phần đã tin tưởng người cùng heo quả nhiên hay vẫn là không giống với heo trên đầu người mà nói muốn căn cứ hình thể giảm bớt thi thao một tiếng tô ẩn về phía trước hai bước đến đến lao giả trước mặt trong tay đao mổ heo giơ lên đối với thứ hai cái mối t i ể u đâm đi qua người muốn làm gì mọi người hoảng hốt dư thương càng là trực tiếp vọt tới thời q u ầ n áo mở nước nóng cạo tóc cạo đầu heo người nói muốn vì cứu phụ thần ta cũng có thể nhẫn có thể dùng đao trực tiếp đâm t i ể u cũng nhịn không được nữa đây cũng không phải là vũ nhục rồi mà là phân thây sinh tử đại cứu động tác của hắn nhanh thiếu niên động tác nhanh hơn đau mổ heo m ũ i đ a o vẹo thoáng một phát đã rơi vào thi thể dưới mũi phương đinh bị một đau mở ra huyết nhục tình cảnh cũng không xuất hiện ngược lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm vọt tới trước dư thương ngừng lại người khác không biết hắn biết đến rất rõ ràng phụ thân chỉ là người bình thường chưa bao giờ tu luyện qua cho dù chết thi thể cứng ắ c cũng không thể có thể đỡ nổi như thế sắc bén đau mổ heo thậm chí phát ra sắt thép v à chạm thanh â m đinh đinh đinh đinh không để ý tới động tác của hắn tô ẩn động tác cực nhanh lại liên tục đối với tại chỗ đưa bảy tám xuống Xì xì xì liên tiếp sắt thép v à chạm thanh â m sau khi kết thúc một giọt biến thành màu đen huyết dịch theo láo giả dưới môi phương thẩm thấu đi ra mọi người tất cả đều sửng sốt người đã chết là sẽ không đổ máu có huyết dịch chảy ra có phải hay không tỏ vẻ thật sự không chết ý nghĩ này còn không có chấm dứt một cái r ồ n dập tiếng ho khan vang lên ngay sau đó nguyên bản nằm ở trên giường vẫn không n ú c nhích lao giả đột nhiên thoáng một phát ngồi dậy mạnh mà hít một hơi tựa như nín thở hồi lâu sắp nhịn không được rồi cha đi vào trước mặt dư thương hốc mắt thấu h ồ n g lần nữa nhìn về phía hơi nghiêng thanh niên tràn đầy bội p h ụ vậy mà thật sự cứu được phụ thân đến cùng làm sao làm được cùng hắn kích động bất đồng lao giả dư hùng r ồ n dập thở hổn hển mấy ngụm về sau chậm rãi mở to mắt thanh mọi người chung quanh đồng dạng tràn đầy không thể tin được ta không chết cái này cái này hắn rõ ràng cảm nhận được tánh mạng đã đi ra thân thể như thế nào lại sống đến giờ phụ thân là vị này y sư cứu được ngươi dư thương vội vàng giải thích đã cứu ta s ừ n g sốt một hồi dư hùng giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra c h ầ n chờ một chút tràn đầy không giải nhìn về phía mọi người vị tiểu huynh đệ này y thuật cao minh để cho ta khởi tử hồi sinh ta có thể minh bạch nhưng ai có thể nói cho ta biết tóc của ta cùng cái này đầu heo mẹ chuyện gì xảy ra giờ phút này heo mẹ đang cùng dư hùng đồng dạng bình nằm trên mặt đất hai hàng cúc áo giống như thứ đồ vật treo ở trước ngực đầu heo bị trà sát được bóng lưỡng chương năm mươi hai gà ăn mày cái này mọi người sắc mặt đ ỏ lên dư thương cũng nghẹn nói không ra lời nói thật bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu niên đối với heo trà sát một hồi t i ể u lĩnh ngộ cái gì cho phụ thân dùng đao cho người cảm giác giống như tại dùng đầu heo đối lập phụ thân đầu nhưng này lời nói không thể nói ra được à thật muốn chi tiết b ẩ m báo đoán chừng vừa mới sống lại phụ thân hội lần nữa bị tức chết đồng loạt đem con mắt tập trung ở trên người thiếu niên thậm chí nghĩ nghe giải thích của hắn ngươi chỉ là tạm thời tỉnh trong cơ thể độc còn không c ó thanh trừ tùy thời đều tái phát lần nữa tử vong nếu không muốn chết câm miệng tô ẩn bàn tay lớn b a i xuống vâng liên h ộ i vàng gật đầu dư hùng không dám hỏi thăm chết qua một lần mới biết được tánh mạng mỹ hảo có thể sống ai muốn chết ta đi cửa ra vào đào cái vũng bùn cùng chút ít bùn não không hề để ý tới đối phương t ô ẩn quay đầu phân phó nói sau đó lại đi mua cậu khởi thảo ba lượng thiên hùng nửa lượng địa hoàng thảo chín tiền lần này không cần dư thương phân phó lập tức có người đi xử lý thời gian không dài vũng bùn dược liệu tất cả đều chuẩn bị cho tốt ra khỏi phòng t ô ẩn đi vào vũng bùn trước mặt gặp đào vô cùng đại Cùng bùn não h cũng rất nhiều lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu đem đối phương chuẩn bị cho tốt dược liệu đập nát đổ vào trong đó sai người q u ấ y đều nói một tiếng đem dư láo ra tử ném vào đi ném mọi người tất cả đều ngẩn ngơ k heo mới ưa thích tại vũng bùn ở bên trong lăn qua lăn lại a vừa thanh tỉnh t i ể u ném vào đi có phải hay không quá tàn nhẫn cho hắn toàn thân khỏa bên trên bùn một chút cũng không thể thừa động tác nhanh lên bằng không thì kịch độc lần nữa lan tràn đến trái tim còn có thể chết lại một lần nếu thực như thế thần tiên cũng khó khăn dùng cứu chữa rồi gặp không có người nghe lời t ô ẩn lông mi d ơ n g lên vâng đổi trước khi nói như vậy khẳng định cục gạch t i ể u ném đi đi lên nhưng tận mắt thấy hắn lại để cho người chết mà phục sinh tất cả mọi người đã bội phục đầu rạp xuống đất chưa từng có nói nhảm nhiều nâng lên dư hùng trực tiếp ném bảo vừa mới thanh tỉnh dư láo gia tử một đầu dấu chấm hỏi lại không biết làm như thế nào hỏi thăm rất nhanh đã bị bùn nháo khỏa đầy thân thể y kỹ sư đại nhân lão gia nhà chúng ta con mắt khỏa không được vừa mở mắt bùn tự mất quản gia thanh âm vang lên khoe miệng quất một cái tô ẩn nói con mắt không cần khỏa vừa rồi quản gia kia mắng nhất hung hiện tại cũng thuộc hắn động tác nhanh nhất nhất chăm chú xem ra đối với vị lão giả này là phát ra từ thiệt tình tôn trọng thật sự muốn cho hắn còn sống hiện tại còn cần muốn gói kỹ lưỡng bùn dư thương đi vào trước mặt vân phong y sư đều không có biện pháp cứu trước mắt vị này chẳng những khởi tử hồi sinh còn cảm giác phụ thân trạng thái tốt hơn nhiều vị này niên kỷ tuy nhiên không lớn y thuật độ cao nhưng lại làm kẻ khác khó có thể tin cho miệng hắn chọc vào cùng cái ống có thể hô hấp sau đó nằm ở bùn trong hầm lấp lại thượng diện tăng thêm tuổi nhen nhóm trầm tư thoáng một phát tô ẩn nói dư thương nháy con mắt trong sân mọi người càng là hai mặt nhìn nhau như thế nào cảm giác không giống giải độc như là tại làm gà ăn mày tựa hồ loại này mỹ thực cũng là làm như vậy nhanh lên thấy bọn họ lầm bà lầm bầm không đi cứu người ngược lại tại thảo luận ăn tô ẩn lần nữa quát lớn nấu cơm như vậy thần thánh sự tình làm sao có thể cùng cứu người liên hệ cùng một chỗ hơi quá đáng không có quá nhiều trần trờ mọi người rất nhanh liền đem vừa mới thức tỉnh dư lao r a tử bỏ vào vũng bùn dùng thổ lấp lại sau khi làm xong trên kệ tủi tại mặt đất dấy lên đống lửa đùng đúng h ỏ a diễm nhiệt độ càng ngày càng cao phía dưới bùn nháo dần dần cứng lại không muốn ngăn ta ta là con gái tiêu tính toán gả đi ra ngoài rồi cũng có tư cách xem một lần cuối cùng các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón c ú n g ngay một đám không mở to mắt ra mà nhìn bên ngoài vang lên r ồ n dập thanh âm ngay sau đó mọi người t i ể u chứng kiến hai cái cùng dư hùng dung mạo có chút tương tự chính là nữ tử vọt lên tiến đến dư thương tỉ tỉ cùng mội mội sớm đã xuất giá nghe được phụ thân mất tin tức về sau vội vã chạy tới tiến vào sân nhỏ gặp không có người quan tâm phụ thân đời sau ngược lại vây ở trước cửa sửa ấm hai người tất cả đều lộ ra tức giận đồng thời nhìn về phía dư t h ư ơ n g khí muốn băng người phụ thân chết rồi còn có tâm tư nướng tâm thế nào lớn như vậy chứ chà thi thể đâu dạo qua một vòng chỉ phát hiện một đầu heo mẹ nằm trên mặt đất phụ thân thi thể nhưng không thấy rồi đi vào dư thương trước mặt tỉ tỉ đi đầu đặt câu hỏi tại phía dưới này hơi xấu hổ dư thương hướng đống lửa chỉ tới hai người đồng thời ngẩn ngơ phụ thân vừa mới chết không bảo vệ hắn thi thể cũng thì thôi còn đặt ở vũng bùn ở bên trong nướng cái này đặc sao là người làm sự tình xuất sinh cha từ nhỏ đến lớn không có bạc đ á i qua n g ư ờ i đi cũng nhịn không được nữa tỉ tỉ thanh â m lạnh như băng t i ể u tính toán không phải thân nhi tử cũng không trở thành như thế à. á c h dư thương ngẩn ngơ ân cái gì đồ chơi ta không phải thân sinh hay sao thật hay giả ta thế nào không biết đâu sắc mặt khó coi đang muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng chợt nghe đến trong đám người một tiếng rồn rập la lên vang lên mau nhìn bùn đất không đúng cùng đốt đất sứ có chút tương tự mấy người vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến hỏa diễm ở dưới bùn não đã trở nên ngăm đen c h i sắc hơn nữa cho người một loại cứng rắn đến cực điểm cảm giác tựa như sắt thép lại giống như đốt chế tốt gốm xứ không sai biệt lắm nhanh móc ra a trong ô ẩn đi vào t ư bước lên một hối, lấy được ớ c cầm cái mùi trước mặt, một mùi mặt trước thấy t lên lấy nghe hối, h á một phát, đạo. Vâng. Trong đám ạ o Trong Vâng. đ người lập tức đi ra mấy cái tiểu hỏa cầm lấy cái sẻng đem đống lửa làm cho qua một bên bắt đầu đào đất cái sẻng cùng bùn đất đụng một cái lập tức phát hiện không đúng mặt đất vậy mà xuất hiện đ ì n h đ ì n h đang đang thanh âm không giống như là đào đất mà là đang đào thạch đầu hai mặt nhìn nhau mọi người tất cả đều tràn đầy không g i ả i t i ê u tính toán bùn não h bị ngọn lửa nướng hội trở thành cứng ngắc cũng không có khả năng cứng cùng chuyện không năng như Đến gì? khả xảy vậy à. Đến cùng ra chuyện gì? dư thương cũng chẳng quan tâm lại hỏi thân thế của mình nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt muốn đạt được một đáp án trước tiên đem người cứu ra nói sau bằng không thì thật sự buồn bực chết rồi tôi ẩn nói cố nén trong lòng kỳ quái mọi người đồng loạt ra tay thời gian không dài bị bùn đất bao k h ỏ a gọi hoa dư hùng bị đào lên phụ thân không có mặc quần áo các ngươi hai người l ả n g tránh thoáng một phát dư thương khoác tay tỉ tỉ cùng mội mội chỉ cần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ly khai vừa đi ra sân nhỏ dư hùng trên người bùn đất đã bị nạnh g xanh xanh đập nát cầm lấy một khối nhìn thoáng qua đã cùng đồ sứ không sai biệt lắm bùn đất rơi xuống đất dư hùng đi ra lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên nhịn không được bái ngã xuống đất đa tạ ân công ân cứu mạng trên người độc giải không có giải làm như người trong cuộc biết đến rõ ràng nhất vẻ này lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi khó có thể kiên trì đau khổ giống tuyết dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa nói cách khác trước mắt vị này một loạt cử động đem kim thạch xa độc triệt để hóa giải đây chính là liền vân phong y sư đều không thể khu trừ đến cùng làm sao làm được trong nháy mắt tất cả mọi người đồng loạt xem đi qua nguyên một đám tràn đầy không giải cùng tò mò nhìn ra mọi người chờ mong biết rõ bọn hắn muốn biết chính mình như thế nào khởi tử hồi sinh cứu chữa dư láo gia tử tô ẩn cũng không g i ấ u giếm đang muốn giải thích lập tức nhịu nhữ mày chương á c có người t ể hay k năm mươi ba ngũ hành trị liệu pháp a là lúc này mới kịp phản ứng mọi người đồng thời sắc mặt một hồng nhất là dư lão gia tử càng là hận không thể có kẽ đất trôi vào mới vừa rồi bị làm thành gà ăn mày bộ dáng đừng nói tóc trên người có mao địa phương đều bị nhổ cái sạch sẽ giờ phút này tính toán là chân chính sạch sẽ bóng bẩy rất nhanh tìm đến quần áo từng kiện từng kiện mặc dư hùng để cử tô ẩn đi vào chủ vị ngồi tràn đầy cung kính xem ra không nói cho các ngươi nghe các ngươi cũng không mớn lắc đầu tô ẩn chậm rãi mở miệng dư láo gia tử bên trong là kim thạch sa độc điểm ấy vân phong y sư chẩn đoán bệnh vô cùng chính xác dư hùng lâm vào nhớ lại nói là ta h ô m qua lên núi không cẩn thận bị cắn một cái vốn tưởng rằng không coi vào đâu tùy tiện mua chút ít giải độc đa năn hết ai ngờ càng ngày càng nghiêm trọng đêm qua không thể động phái người mời vân phong y sư hán chẩn đoán bệnh qua đi ngắt lời không cứu lại để cho người nhà chuẩn bị hậu sự là thương nhi không đành lòng ta cứ như vậy chết rồi hôm nay lần nữa chạy tới cầu h ắ n dư thương chạy đến y quán cầu người trên đường gặp được trước mắt vị này sự tình hắn đã nghe nói kim thạch xà tuy nhiên không phải yêu thú nhưng độc tính thật lớn bị cắn về sau người thân thể hội dần dần trở nên cứng ngắc như là kim thạch điểm ấy chắc hẳn ngươi đã tự mình nhận thức đi à nha tô ẩn hỏi vâng nhớ tới tình cảnh lúc ấy dư hùng lòng còn sợ hãi hiện tại cũng cảm thấy có chút phát run ta có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể càng ngày càng lạnh như là s á t thép trước kia có thể đơn giản nâng lên bàn tay cũng không có thể động cổ cũng không thể c h u y ể n rồi đến cuối cùng con mắt đều không có biện pháp nháy cái này là kim thạch xà độc tô ẩn giải thích ngươi tuy nhiên phục d ụ n giải g độc đan hóa giải một bộ phận độc tính nhưng đại bộ phận bảo lưu lại đến tiến nhập trái tim cùng đầu bình thường dư v ậ t dĩ nhiên vô dụng mọi người đồng thời gật đầu chuyện này ngày hôm qua vân phong ý sư cũng đã nói ở đây đều có thể nhớ rõ buổi sáng hôm nay độc tính triệt để phát tác trái tim của ngươi đồng dạng bị hóa đá ngoại nhân trong mắt tự là trái tim đình chỉ nhảy lên đoạn tuyệt hô hấp triệt để tử vong tô ẩn nói nhưng trên thực tế huyết dịch vẫn còn lưu động chỉ là thập phần yếu ớt người bình thường rất khó cảm thấy mà thôi đây cũng là nhân thể chịu không được kịch độc về sau sinh ra một loại tự mình bảo hộ lúc này nếu là không có người ra tay cứu chị mà nói kiên trì không được một canh giờ sẽ triệt để tử vong thần tiên không cứu cái này dư thương xoa xoa mồ hôi lạnh may mắn gặp đối phương chấm thêm một hồi phụ thân thật sự hết thuốc chữa chẳng lẽ lại hướng tộc trưởng trên người r ộ i nước sôi cùng độc có quan hệ một cái lao giả hỏi lên mọi người cũng tất cả đều h i ể u kỳ thời quần áo r ộ i nước sôi tạo tóc là bọn hắn nhất không nghĩ ra sự tình không tệ tô ẩn gật đầu dư láo ra tử ngay lúc đó tình huống đ ộ c đ ã công tâm bình thường d ự v ậ n châm cứu sớm đã vô dụng m u ố n cứu chữa bình thường phương pháp khẳng định không có có hiệu quả chỉ có thể kiếm đi nhập đề kim thạch sa độc ẩn chứa kim thạch hai chủng lực lượng thuộc về trong ngũ hành kim cùng thổ dưới tình huống bình thường loại độc chất này tính giấu ở trái tim trong óc sẽ không đi di động nhưng dùng nước sôi tại trên thân thể đổ vào ngũ hành chi lực hoàn hoàn đàn sen kim sinh thủy thổ khắc thủy cái này mới thành công đem hắn dẫn đi ra Bởi vậy, rõ ràng nước sôi tới ở trên người ngươi lại không bị thương không phải đã có thực lực mà là kim thạch sa độc trung hòa trong đó nhiệt lượng mọi người bừng tỉnh đại ngộ khó trách muốn cởi quần áo dùng nước sôi rội ngũ hành tương sinh tương khắc đôi ứng thuộc tính tầm đó sẽ tự nhiên sinh ra một loại lực hấp dẫn kim thạch sa độc ly khai trái tim đi tới làng gia lúc này thời điểm dư láo gia tử chỉ là trong thời gian ngắn đã đi ra quỷ môn quan tìm không thấy độc khí ngọn nguồn hoặc là hội tụ chi địa Kích đây ộ hội độc c cuối cùng chết. tục các bắc cả cho chết đồng đem đệ, đem ngồi rồi, dạng lần nữa lan tràn xuống nhất hắn bọn ẩn nói, nhà ngươi nam, tất cả mọi người cho rằng hướng giải, dưới, dư hạ Thấy họ phủ thi thể, tiếp triều mọi lý láo ra tô tất tử từ t sang đông đạt. Đây bầy là địa phương phong tục thuận tiện đến đây tế bái người quan sát người chết dung nhan coi như là cuối cùng cáo biệt phương đông thuộc c h ấ n ngũ hành thuộc mục tây phương thuộc đoái ngũ hành thuộc kim phía nam thuộc ly ngũ hành thuộc hỏa phương bắc thuộc hàm ngũ hành t h u ộ c thủy ma thổ ổn trung tâm ương dư lão ra t ử đầu gối chính tây kim thổ thuộc tính độc nếu là dùng kim thuộc tính làm chủ mà nói t i ể u sẽ phải chịu tương sinh tương khắc lực lượng hướng kim thuộc tính chính tây thì ra là đầu lâu phương hướng lan tràn cho nên dùng dao găm cạo tóc của hắn chính là vì tìm kiếm độc khí chạy thuộc mạng ngọn nguồn hoặc là hội tụ chi địa ngay từ đầu vô luận như thế nào đều tìm không thấy rơi vào đường cùng đành phải tìm đầu heo dùng nó đến p h ò n g đoán độc khí có thể sẽ hội tụ địa phương dù sao tìm người sống làm chuyện này vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên khả năng cử động bên trên lại để cho mọi người đã hiểu lầm mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ tôi ẩn hơi hay náy dùng heo là vì cấm địa thời điểm trị liệu loại động vật này tối đa cực kỳ có kinh nghiệm đương nhiên lời nói không thể nói như vậy muốn cho mọi người biết rõ hắn là cái bác sĩ thú ý ỉa thật vất vả tích lũy uy tín đều muốn không còn sót lại chút gì ở đâu sự tình mọi người liên tục k h o á t tay nguyên lai làm cho heo đến làm thí nghiệm dùng để đối lập nhân loại vị này y thuật dĩ nhiên cao minh đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng kết quả bọn hắn còn tưởng rằng là cạo đầu heo làm đầu heo thịt nghĩ tới đến thực mất mặt công phu không phụ lòng người trải qua một phen thăm dò ta rốt cuộc tìm được kịch độc hội tụ chi địa đúng là dư láo ra từ dưới mũi phương náo loạn nửa ngày chất độc này Cũng kim loại tính chủ đạo, mà là thổ thuộc tính lực lượng, chiếm cư chính cái chung. cười sạch được, cuối cùng xác thạch độc, tính tính lượng, thượng phòng, tiến nhập nhân nhân ẩn đến tính, khẳng định trên đầu, nhưng lồng, không nhận xuống, kim thạch xà độc, tại nước giữa, gọi phi thổ thể thì huyệt khổ. theo heo hồi kim loại mới kim tại sôi rội mà tìm tìm là là là lâu, đạo, tạo Tô đầu, đều xà suy qua bộ Dựa ra vì vậy ta dùng đao đâm rách huyệt đạo lại để cho nọc độc chạy xuôi đi ra làm như vậy giải quyết ngọn nguồn cũng là độc tính lớn nhất chỗ cho nên dư láo ra tử tình lại nhưng như vậy cũng chỉ là cứu được hắn nửa cái mạng bởi vì làm đầu nguồn giải quyết còn có một bộ phận độc lưu trong người không nghĩ biện pháp tiếp tục thanh trừ đồng dạng sẽ để cho hắn chết tô ẩn tiếp tục giải thích cho nên ta cho các ngươi mua giải độc dược liệu phối hợp bùn não khóa lại trên người của hắn bất quá làm như vậy đồng dạng liên lụy một vấn đề cái kia chính là nọc độc trong người không đi ra khỏa nhiều hơn nữa dược liệu nhiều hơn nữa bùn đều vô dụng cho nên nghĩ tới một cái khác phương pháp cái kia chính là đưa hắn chôn ở dưới mặt đất dùng đại địa lực lượng trung hòa kịch độc bên trong thổ thuộc tính sau đó thượng diện trên kệ đống lửa nam hỏa khắc tây kim dùng trong đất hỏa dùng hỏa diễm đến khắc chế mới một lần hành động đem trên người hắn kim thạch xa độc triệt để giải quyết mà mẹ nó thật lợi hại chữa bệnh lại vẫn có nhiều như vậy thuyết pháp ngư bức nghe xong giải thích mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra toàn bộ cũng nhịn không được tuân g a nói t ụ lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên trong mắt bội phục chi ý giật vu ngôn biểu có thể gặp được đến như thế thần ý gì y dư láo ra tử mệnh không có đến tuyệt lộ bọn hắn tràn đầy cảm kích mà giờ khác này vị này ân nhân cứu mạng chính cao mày đánh giá chung quanh chẳng lẽ đã đoán sai như thế nào hội không có linh khí tô ẩn tràn đầy không giải chương năm mươi tư, phúng viếng sở dĩ hao hết vất vả đã chạy tới cứu người mục đích tựu một cái nghĩ biện pháp gây ra y sư chức nghiệp lần nữa đạt được cái loại này có thể cho hắn tu luyện đặc thù linh khí kết quả người cứu sống rồi linh khí không có xuất hiện còn tưởng rằng là không có giải thích rõ ràng nguyên nhân nói một lần như trước không có trong n g a y mắt tôi ẩn tràn đầy tâm nhét không có lẽ a may nhắc lại tinh thần đắm chìm đan đ i ể n thái cực đ ồ bên trên chỉ có luyện đan một chỗ ánh sáng địa phương khác như trước cú ám chẳng lẽ thật sự nghĩ lầm rồi ân cứu mạng không cho rằng báo đây là lão hủ một điểm tâm ý đã biết cứu mạng quá trình cùng nguyên lý mọi người càng phát kính nghệ dư hùng vây tay một cái quản gia vội vã đi vào trước mặt truyền đạt một cái hộp gỗ nghi hoặc mở ra tô ẩn gặp bên trong làm ộ t đại điệt ngân phiếu n h ì n không được xứng sở cái này kính xin ân công cần phải nhận lấy không có ngươi ra tay ta khẳng định đã bị chết tái tạo tri ân thật sự không cho giảng báo dư hùng không người đến cùng cũng thế gặp đối phương chân tâm thật ý lại vừa vặn thiếu tiền tôi ẩn liền không hề cự tuyệt khách và chủ tận hoan đợi đến thời gian không dài tôi ẩn ôm quyền cáo t ử ly khai dư phủ về sau lần nữa trở lại uy quán mua chút ít luyện chế tụ khí đan dược liệu lúc này mới c ư i con lửa hướng về đi đến đem chị heo thủ pháp dùng tại chị trên thân người cứ việc lấy được thành công lại không được đến linh khí lại để cho hắn đầy nói không nên lời thất lạc hắn bên này h ồ i ẩn tiên cư dư phủ trước khi bị đuổi đi ra rất nhiều nữ quyến hai tử gặp lao g a thực được cứu sống tất cả đều hân hoan tung tăng như chim sẻ đang định đại yến ba ngày tiến hành chúc mừng chợt nghe đến ngoài phủ đệ một cái sáng sủa thanh âm vang lên mối y quán sở giang đại vân phong y sư đến đây phùng viếng dư lão gia tử tuy nhiên qua đời nhưng tinh thần vĩnh tồn chúng ta vĩnh viễn ghi khắc tiếng nói chấm dứt một t r u n g nhân nhân vẻ mặt bi thương đã đi tới vừa đi lộ một bên dập đầu lễ tiết mười phần sắc mặt một hồng dư thương kém đến không có khí ngất đi buổi sáng tại đối phương y quán chính mình các loại phương pháp đều dùng quỳ xuống cầu khẩn vung tha cho sở hữu tôn nghiêm kết quả đối phương dùng không cách nào cứu chữa vi do đem chi cự tuyệt hiện tại phụ thân bị c h ữ a cho tốt rồi bọn hắn lại đã chạy tới phung viếng quả thực khi người h n quá đáng d ầ m d ầ m không chỉ có là hắn trong sân mọi người cũng đều khí rút rẫy đồng loạt đem đi tới trung n i ê n nhân vây lại nguyên một đám trợn mắt nhìn vị này trung n i ê n nhân đúng là nghe xong vân phong y sư lời nói chạy tới phúng viếng sở giang chứng kiến mọi người biểu lộ quái gì, còn tưởng rằng thương tâm quá độ trầm tư thoáng một phát mở miệng an ủi người chết không có thể sống lại mong rằng bớt đau buồn đi thuận em ngươi khí sắp nổ tung dư thương hai bước đi vào trước mặt đang muốn lại để cho gia đình đem thằng này loạn côn đánh đi ra ngoài chợt nghe đến phụ thân nhàn nhạt thanh âm vang lên tốt rồi ngươi lui xuống trước đi dư hùng đã đi tới nhìn về phía trước mặt sở giang là vân phong ý sư cho ngươi đến hay sao sở g i a n gật g đầu hắn mặc dù nghe qua dư lão gia tử nhưng chưa từng thấy qua còn tưởng rằng là trong tộc một vị trưởng bối không người đến cùng đem một bộ câu đối phung điếu đưa tới dư lão cả đời cứu vô số người cứ việc người đã tiên thăng nhưng danh tự nhất định sẽ truyền triệt thiên cổ tiếp nhận câu đối phung điếu dư hùng nhìn nhìn vẻ mặt cổ quái vân phong y sư còn không có xác định hắn đã chết tự i ể dám để cho ngươi tiễn đưa thứ này không nói trước sau khi hắn chết có thể hay không thông chi đối phương y quán tiêu tính toán sẽ thông báo cho, giờ phút thế tới thuật giờ người đi nói sao. Như thế nào vội vàng tới phung viếng. phung này cũng không không Như nào vàng Vân phong cho, báo sao. cao sẽ sẽ sư y y gian. một hồi im lặng dư hùng lắc đầu làm phiền ngươi trở về nói cho vân phong y sư lần này khả năng muốn cho hắn thất vọng rồi tại hạ dư hùng không những không có chết ngược lại thân thể khỏe mạnh à sở giang ngẩn ngơ cái này là dư láo gia tử thật hay giả vân mệnh tới phung viếng người chẳng những con sống ngược lại một chút việc đều không có làm cái gì t i ế n khách chẳng muốn lại để ý tới thằng này dư hùng bàn tay lớn b ạ i xuống xin mời dư thương đi vào trước mặt sắc mặt khó coi những người khác cũng đều nhìn chằm chằm chứng kiến loại này cục diện sở giang ở đâu không biết như thế nào chuyện quan trọng mặt mũi tràn đầy đ ỏ bừng vội vã hướng về đi đến phụ thân thằng này chú ngươi chết vì sao không giáo hấn một lần dư thương đi vào trước mặt hắn cũng không phải là chú ta chết mà là nếu như không phải ân công ra tay ta là thật đã chết rồi dư huynh thở dài vân phong y sư có một ngoại hiệu gọi đoạn sinh tử là y nói chỉ cần hắn nói cứu không được cơ hồ hẳn phải chết thậm chí liền tử vong thời gian chính xác đều có thể xác định loại người này dám để cho người đến phung viếng nói rõ dĩ nhiên một trăm phần trăm xác nhận như vậy đều có thể đưa hắn cứu sống thiếu niên kia y thuật đến cùng đạt đến loại trình độ nào nghe hắn nói xem hắn làm cảm thấy rất đơn giản giờ phút này xem ra mới biết được khó khăn cùng đáng sợ hắn chẳng những không chết còn tinh thần mười phần y ỉa quá nội n vân phong y sư nghe s o n g sở giang mà nói đồng dạng con mắt chừng được sắp rơi trên mặt đất hắn tự mình trần đoán bệnh chứng bệnh bệnh tình tất cả đều xem nhất thanh nhị sở dược thạch không y ỉa ngắn ngủn một canh giờ không đến chẳng những sống rồi còn một chút việc không vậy đến cùng chuyện gì xảy ra lại kìm nén không được đứng lên vân phong ý sư vội vã đi ra ngoài ta qua đi xem thời gian không dài đi vào dư phủ quả nhiên thấy sinh long hoạt hổ dư hùng cùng ngày hôm qua tràn ngập t ử khí dung mạo hoàn toàn bất đồng hôm qua ta tận mắt thấy dư huynh sinh cơ đoạn tuyệt nhân lực khó có thể hồi thiên không biết dư huynh đến cùng dùng thủ đoạn gì chẳng những một chút việc không có còn trong thời gian ngắn triệt để khôi phục lại nhịn không được vân phong y sư ôm quyền nói là một vị tuổi trẻ y sư dư hùng không có dầu diếm đem chính mình tự mình kinh nghiệm cùng với tô ẩn giải thích nói rõ chi tiết một lần vậy mà đem người thể cho rằng một cái c h í n h thể dùng ngũ hành tương sinh tương khắc đến trị liệu tật bệnh cái này y thuật quả thực xuất thần nhập hóa vân phong y sư thân thể run rẩy mặc dù không biết loại này y thuật đạt đến cái gì cấp bậc nhưng mình cùng một trong so tự l à chút tài mọn cái gì đều không tính là trên lệnh thật sự nhiều lắm nghe được hắn cảm khái dư hùng dư thương phụ tử nhìn nhau hơi xấu hổ đồng dạng nghe xong trị liệu chi pháp bọn hắn chỉ cảm thấy khái ra mà mẹ nó hai chữ mà đối phương lại nói nhiều như vậy quả nhiên người làm công tác văn hóa t i ể u là không giống với phương pháp này rất khó dư hùng nhịn không được hỏi khó nhất định là khó cần đối với nắm bắt thời cơ không sai chút nào đương nhiên những điều này đều là tiếp theo chính yếu nhất chính là hắn nhân tâm nhân nước vì cứu người không quan tâm tinh thần làm cho người kính ngưỡng vân phong y sư c ư ờ i khổ không nói mặt khác liền nói cho ngươi trên người r ộ i nước ấ m t i ê u tính toán biết do phương pháp không thân chẳng quen ai lại dám để cho người đ ộ n g thủ dù sao ta không dám đúng vậy a chấn động toàn thân dư hùng hốc mắt hiện hồng cái này đã là không chết không nớt nhục nhã rồi một khi cứu chữa trong quá trình không may xuất hiện vị thiếu niên này không chỉ có thanh danh hủy hết vô cùng có khả năng người đều đừng muốn đi rồi biết rất rõ ràng mặt lâm những này còn không chút do dự cứu người cái này phẩm chất nhân phẩm này không biết cái này vị cao nhân gọi họ hà tên cảm khai xong vân phong y sư xem đi qua hắn không có lưu lại danh tự dư huynh lắc đầu trước khi hắn chuyên muốn hỏi nhưng đối phương cuối cùng đều chưa nói xem ra hắn là tôn trọng dư lão gia tử cứu vô số người mới ra tay bằng không thì sẽ không nói ra người tốt khẳng định có tốt báo nói như vậy ngữ nói đến đây vân phong y sư nhịn không được cảm khái cứu người mà không lưu danh làm chuyện tốt mà phấn đấu quên mình đây mới thực sự là y sư đạo đức tốt đại ái vô cương không biết đi rồi dư phủ xuất hiện sự t ì n h giờ phút này cưới lưng lửa đang tại hồi ẩn tiên cư tô ẩn thân thể chấn động cái này mới phát hiện trước khi cái chủng loại kia đặc thù linh khí lần nữa lao qua cái này chết đệm n ộ n g không phải là không có sao như thế nào đột nhiên đi ra chương năm mươi lăm thắp sáng chữa bệnh ngôi sao cho người chữa bệnh không có xuất hiện giải thích nguyên lý không có xuất hiện trên đường về nhà xuất hiện cái này linh khí thật là quỷ dị a bất quá mặc kệ tại sao lại đến với hắn mà nói đều là chuyện tốt tinh thần khẽ động dựa theo lần trước khống chế linh khí phương pháp ý định đem hắn đưa vào đan điển kết quả cùng trước khi đồng dạng đạo này linh khí cao ngạo một đám không chút sức mẻ xem ra còn cần luyện đan biết trên đường không có khả năng làm những này tôi ẩ n phong tỏa toàn thân h u y ệ t đạo lỗ chân lông đóng chăn miệng vội vã chạy về sân nhỏ lấy ra dược đỉnh cùng dược liệu mà bắt đầu luyện chế rất nhanh tràn đầy thất vọng luyện đan trình tự thập phần thuận lợi lần nữa thành công một lò có chứa đan vân tụ khí đan có thể đạo kia linh khí như trước lời biếng ghé vào trong kinh mạch vẫn không n ú p ních chết chẳng lẽ lại dùng cái gì kỹ nghệ có được linh khí cần lại dùng cái gì kỹ nghệ mới có thể luyện hóa một cái ý nghĩ sâu ra trước khi đạo kia chân khí do luyện đan đoạt được lần nữa luyện đan có thể khống chế dung nhập thái cực đồ mà đạo này vi trị bệnh cứu người đạt được có phải hay không còn cần thi triển ý thuật mới có thể thành công chỉ là có thể tìm được một cái không cần xuất r a y sư tư chất tự dám để cho hắn xem bệnh người vận khí đã không tệ rồi còn muốn tìm thứ hai nào có dễ dàng như vậy trừ phi chờ dư hùng danh tiếng lên men nhưng nói như vậy ít nhất cũng muốn một lưỡng ngày thời gian cũng không thể một mực không ăn không uống không nói lời nào không đi vê đút cờ à? nói sau xem bệnh vọng vân vấn thiết hỏi cũng là cực kỳ trọng yếu một khâu tựa như dư láo gia tử không đề cập tới trước nghe được vân phong y sư cùng dư thương đối thoại cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến chuẩn xác trị liệu phương án chớ nói chi là khởi tử hồi sinh rồi đúng rồi cái kia đồ tôn còn ở đó hay không nghĩ đến một người tôi ẩn ánh mắt lóe lên con r ù a đen con lửa anh vũ trước kia trị liệu quá nhiều lần sẽ không sinh ra linh khí cũng khởi không đến hiệu quả có lẽ cùng thân động vật phần có quan hệ nhưng này cái đột nhiên xuất hiện đồ tôn là nhân loại a chưa có chạy mà nói ngược lại là có thể thử xem chỉ tiếc thương thế tốt quá nhanh đã khôi phục vì có thể làm cho mình chữa bệnh không biết chú ý không ngại trong cái độc được cái bệnh bị phách lưỡng đau các loại qua đi xem a mang theo chờ mong nhấc chân hướng đại ma vương ở lại gian phòng đi vào cực nhạc đồng tử lần nữa ung dung tỉnh dậy cảm nhận được đau đớn trên người cùng thương thế khuôn mặt không ngừng run rẩy may mắn lần này phục d ụ n g một viên thuốc lại uống b á t cháo trong cơ thể thánh nguyên chân ý nhiều bị anh vũ lao quy đánh trúng cứ việc bị thương lại không trước mấy lần nặng như vậy dù sao hai thú không giống con lửa cẩn thận như vậy t i ể u tính toán biết rõ trọng thương còn có thể nhiều đến mấy chân muốn làm lấy vị kia tô ẩn mặt mới có thể ly khai bằng không thì hai người này khẳng định lại hội ngăn lại ta hung hăng đánh tơi bời k hít sâu một hơi đại ma vương tràn đầy phẫn nộ anh vũ có chút thẳng thắn nghĩ cái gì thì nói cái đó nhưng này cái lao ô quy、okay, tuyệt đối là lao ngân tệ bình thường thoạt nhìn không làm sao nói có thể chính mình mấy lần trọng thương đều tới có quan hệ cho nên tình huống trước mắt trừ phi tô ẩn ở nhà chủ động lại để cho hắn ly khai bằng không thì thật muốn đi ít khả năng ít nhất hiện tại đến xem tô ẩn tuy nhiên cường đại đối với hắn ngược lại không có quá nhiều ác ý cựu là không biết nói như thế nào t ú i đầu châm tư đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng chợt nghe đến cửa phòng két một tiếng mở ra gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến thiếu niên đi đến chứng kiến chính mình còn chưa đi lập tức vẻ mặt mừng rỡ đại ma vương xững sở theo lý thuyết lại để cho hắn ly khai không những không có đi thành còn bị người đánh thành trọng thương làm vi chủ nhân không có lẽ rất tức giận sao vì sao cao hứng như vậy cắn răng hữu khí vô lực mở miệng thương thế của ta quá nặng rồi vừa nói vừa quan sát đôi phương biểu lộ lập tức chứng kiến thiếu niên phát một số n g o ạ i ý muốn chi tài giống như hai mắt bắn ra tinh quang nói không nên lời hưng phấn trước mắt biến thành màu đen đại ma vương như rớt vào hầm băng xem ta trọng thương không mở miệng hỏi thăm còn thập phần vui vẻ còn tưởng rằng là người tốt náo loạn nửa ngày mới là xấu nhất trong nháy mắt không tự chủ được run rẩy cũng không biết là sợ hãi hay vẫn là kinh hãi đổi lại trước khi còn nghĩ đến đoạt xá đánh lén các loại tận mắt thấy thiếu niên một tay xé rách không gian loại ý nghĩ này đã sớm ném ra lên chín từng mây rồi thực sự điểm hoài niệm bị phong ấn thời gian mặc dù không có tự do thực sự thật vui vẻ vô ưu vô lự thuận tiện còn có thể đùa dỡn một chút trước đến tìm kiếm bảo vật cao thủ mà từ khi đến nơi này chín mươi phần trăm thời gian đều tại nằm còn có mười phần trăm tại ao phân tâm tính thiện lương nhét không biết trong lòng của hắn suy nghĩ t ô ẩn đi vào trước mặt ngón tay đ p tới một mực lo lắng thằng này đã đi rồi chứng kiến vẫn còn tự nhiên thập p h ầ n vui vẻ về phần thương thế vì sao trở nên càng nghiêm trọng rồi còn cần kiểm tra một lần nói sau thương thế chứng bệnh thứ này khó mà nói cùng cảm mạo đồng dạng có đôi khi một ngày trước hoàn hảo không tổn hao gì sau một ngày trở nên càng thêm nghiêm trọng giống như lại bị đánh cho một trận hơn nữa lại bị điện giật rồi bất quá nói điện giật không quá chính xác hẳn là bị xét đánh rồi tôi ẩn nhữ n h ư mày thương thế tựu tính toán hội nhiều lần cũng không trở thành nặng như vậy a cổ quái bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt cái lúc này trước cho chị thoáng một phát thử xem a nhắm mắt lại căn cứ đôi phương thương thế cùng với tự mình biết dự tính tiến hành phân tích rất nhanh một cái phương thuốc xuất hiện tại trong ố c đồng dạng chỉ dùng để đến trị liệu tiểu động vật căn cứ hình thể làm cắt giảm đã có phương thuốc đem tại y quán mua được dược liệu lấy đi ra tuyển hơn mười loại dùng nồi đất ngao chế thời gian không dài nước thuốc t i ể u chuẩn bị xong nâng dậy đại mà vương tới đi vào nương theo nước thuốc tiến vào đối phương cổ họng trong cơ thể đạo kia cao ngạo linh khí quả nhiên có thể điều động chậm dài hướng đan đ i ể n dũng mánh vào vê Và anh một tiếng nổ vang liên tiếp luyện đan ngôi sao bị lần nữa thắp sáng tô ẩn cố nén điều động linh khí biến thành vô địch xúc động chậm chạp bình phục tâm tình đã đoán đúng chỉ cần lĩnh n g ộ mới trước nghiệp có thể đạt được linh khí mà muốn khống chế cần lần nữa thi triển kỹ nghệ nói cách khác chỉ cần cho người khác chữa bệnh trị thương có thể trở nên cùng lần trước đồng dạng cường đại tuy nhiên tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng nương theo linh khí sẽ ưu tập càng ngày càng nhiều đâu một đạo không được mười đạo hai mươi đạo ngàn vạn đạo lại sẽ phát sinh cái dạng gì lột xác ngẫm lại đều tràn đầy chờ mong đương nhiên trước đây còn muốn làm tinh t ư ở n g vì sao chữa cho tốt dư láo gia tử không có linh khí ngược lại trên đường về nhà xuất hiện trong đó khẳng định còn xảy ra chuyện gì chính mình không biết biến cố một khi làm tinh t ư ở n g còn muốn s i ê u tập thêm nữa chân khí cũng tựu đơn giản ăn vào dược vật đại ma vương cảm giác thương thế bên trong cơ thể dần dần khôi phục cắn răng đang muốn làm rõ hắn muốn rời đi sự thật chợt nghe đến thiếu niên thanh nhâm vang lên lão mạ tiểu vũ các ngươi lưu lại chiếu cố hắn đại h á c cùng ta lại đi xem đi dự phủ nói xong vội vã đi ra ngoài ách đại ma vương thân thể cứng đờ vừa muốn đứng lên đào tẩu lập tức chứng kiến con r ù a đèn cùng anh vũ chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt lượng ánh mắt ở bên trong tràn đầy ôn nhu ngay tại tô ẩn cho đại ma vương trị thương thời điểm một cái lao nhân cùng một cái hơi có vẻ gầy yếu thiếu nữ từ không trung rơi xuống đi trước tìm ta vị kia không nên thân đồ tôn a mỉm cười hai người chậm rãi hướng mối y quán phương hướng đi tới chương năm mươi sáu c h ấ n tiên tông huy hoàng quá khứ đ ồ tôn nữ hải hiếu kỳ nhìn qua người thiếu nữ này mười sáu bảy tuổi bộ dạng thân thể so sánh gầy thoạt nhìn có chút gầy yếu nhưng một đôi mắt lại đôi mắt sáng động lòng người tựa như rất biết nói chuyện đúng là theo đại d u y ễ n hoàng triều đến tiểu công chúa bạch i nhiên về phần lao giả thì là đại d u y ễ n châu đệ nhất tông môn thanh vân tông tông chủ mạc thanh thành lao sư mạc huyên trải qua hơn một ngày phi hành rốt cục đến nơi này ta cái này đồ tôn gọi vân phong đi theo mạc thanh thành sau lưng học qua hai năm ý thuật miễn cưỡng lăn lộn cái tứ phẩm ý sư tại hoàng thành tự nhiên không c n g coi là cái gì nhưng ở chỗ này coi như không tệ rồi mở c á i y quán nghe nói còn được phong làm đại diêm thành đệ nhất y sư vớt trong d â u mà quên cười cười nói chúng ta đối với vị kia có thể luyện chế đan vân cấp đan dược cao thủ hoàn toàn không biết gì cả tìm một vị địa phương nổi danh nhìn qua người có thân phận lại càng dễ dò xét nếu như vị kia luyện đan người thật là lớn ma vương yêu tính toán thực lực của hắn rất mạnh cũng cần sớm chuẩn bị dò xét cha rõ ràng tình huống mới có thể ra tay sống hơn tám năm lão quái vật thủ đoạn tất nhiên rất nhiều nếu là tùy tiện đến người có thể đem hắn bắt lấy cũng không trở thành lớn như vậy danh khí rồi bạch thi nhiên nhẹ gật đầu một đôi tú mục hướng bốn phía nhìn lại trước mắt thành thị tuy nhiên xa không bằng hoàng thành như vậy rộng lớn náo nhiệt thực sự kèm theo phong tình cho người một loại đặc thù h á m s ú c thú vị nghe nói tại đây quy chấn tiên tông quản hạt không biết là cái dạng gì tông môn tuy nhiên quý vi công chúa nhưng từ nhỏ đã bị bệnh ma cuốn thân không cách nào tu luyện đối với cái gọi là tu tiên tông môn biết đến không tính quá nhiều trấn tiên tông là đại diễn châu mười đại tông môn một trong bất quá năm nay tông môn đánh giá sau khi kết thúc t i ể u khó mà nói rồi nhớ tới trước khi tin tức mà quên lắc đầu nói đương nhiên chớ xem thường cái này tông môn tuy nhiên thực lực bây giờ không ra hồn nhưng ở một vạn năm trước lại là cả đại lục đỉnh phong nhất môn phái một trong toàn bộ đại lục b à thiên s ư ớ n g sở đại diễn châu mặc dù là k i ự u châu một trong nhưng lại nhất xa xôi mười đại tông môn đứng đầu thanh vân tông Ở chỗ nhẹ à y k ô gật đầu mạc huyên ánh mắt dường như lâm vào nhớ lại nói toàn bộ bởi vì năm đó cái này tông môn khai phái tổ sư một vị có một không hai thiên hạ siêu cấp thiên tài lâm huyền lâm huyền ân vị thiên tài này một mươi tám tuổi tựu tu luyện đến tông sư c h i cảnh ba mươi tuổi đã là vĩnh hằng cảnh cao thủ am hiểu phong ấn c h i pháp một tay đại phong ấn c h i thuật thiên hạ vô song có một không hai cổ kim lúc ấy toàn bộ đại lục người đều cho rằng vị thiên tài này hội c h ấ n áp thế gian ít nhất ngàn năm lâu c h ấ n tiên tông cũng sẽ thuận lợi trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái ai ngờ ngay tại hắn trăm tuổi thực lực nhất cường thịnh thời điểm biến mất vô tung vô ảnh không có tin tức cũng vì vậy duyên cứ cái này tông môn dần dần suy yếu dù vậy cũng đã qua suốt một v à n năm mới biến thành cái này bộ dáng mà khuyên đạo những bí mật này không thấy sách mà là lịch đại trưởng môn khẩu t hai truyền tụng xuống bởi vậy hắn biết rõ một ít mười tám tuổi tông sư ba mươi tuổi vĩnh hằng b à c thi nhiên lưỡi i ễ u l cứ việc không có tu luyện qua nhưng loại thực lực này đại biểu cái gì nên cũng biết rất rõ ràng như thế thiên tư đại nguyên châu đại c à n châu đều tuyệt đối được cho phượng m a u lân g ắ c tồn tại và năm không nhất định có thể xuất hiện mấy cái được rồi không nói những thứ này lắc đầu mà quên y không muốn tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt đang muốn nói sang chuyện khác đột nhiên phát hiện cái gì lắc đầu thoạt nhìn trấn tiên tông gần đây sẽ không quá bình rồi bà thi nhiên hiếu kỳ nhìn qua mười đại tông môn cao thủ đến rồi không ít có phải là vì mười đại tông môn danh ngạch mà đến mà quên y đạo tiến vào đại diêm thành ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ thời gian hắn đã phát hiện ít nhất bảy t á m vị mặt khác tông môn cao thủ trấn tiên tông cao thủ vừa mới vất lạc những người này tựu xuất hiện tại đây hắn mục đích không cần nói cũng biết được rồi bất kể những thứ này trước tìm được vị kia luyện đan cao thủ giúp ngươi chữa bệnh trọng yếu nhất biết do nữ hải không có tu vi hay vẫn là không lẫn vào cái này tốt mà quên khoát tay háo nhận chuẩn phương hướng cấp tốc đi đến thời gian không dài mối y quán xuất hiện tại trước mặt hai người đi vào hỏi thăm vân phong y sư hạ lạc lão sư lão nhân ra ông ta vừa mới đi dư phủ hiện tại còn chưa có trở lại một người trung niên y sư gặp trước mắt vị này khí độ bất phàm cung kính trả lời chẳng biết lúc nào trở về cái này không rõ lắm dư phủ dư láo gia tử chúng kim thạch xà độc độc khí công tâm đã không có hô hấp kết quả lại bị một cái không biết tên người cứu sống lao sư vội vã đi qua thăm dò khi nào trở lại cũng không nói rõ trung niên y sư giải thích nói độc khí công tâm cũng có thể cứu sống ngươi nói vị này dư láo gia tử loại nào tu vi khi nào t r ú n g độc mạc quyên sửng sốt một chút nhữ mày hỏi hôm qua t r ú n g độc không có bất kỳ tu vi t i ể u tính toàn có cũng tuyệt không cao hơn tụ tức cảnh trung niên y sư trả lời cái này mạc quyên tràn đầy không thể tin được người bình thường t r ú n g độc không cao hơn một ngày một đêm sẽ triệt để tử vong một khi độc khí công tâm dược vật cùng chân khí đều muốn vô dụng loại tình huống này còn có thể cứu sống ngươi xác định không có nói sai đúng vậy à chuyện này cũng đã truyền ra chúng ta cũng rất tò mò đến cùng như thế nào trị liệu trung niên y sư liền vội và n gật đầu dư lão gia tử khởi tử hồi sinh sự tình đã truyền ra thật sự quá đắt quỷ dị ngắn ngủn chừng mười phút đồng hồ là được toàn bộ y quán tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm một đám y sư đều tràn ngập tò mò muốn đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có điều y quán bận quá đi không được mà thôi không biết ngươi nói cái này dư phủ ở địa phương nào nhìn bên người nữ hài liếc mà q u ê n hỏi lần này tới tìm kiếm vị kia luyện đan sư mục đích chính là vì cho cô bé này chữa bệnh nếu như ý sư có thể giải quyết tựu tốt hơn về phần vị này ý sư có phải hay không là đại ma vương n g ư ờ i bãi kiến trị bệnh cứu người ma vương sao không giết người cũng không tệ rồi đang ở đó bên cạnh cách nơi này chỉ có một phút đồng hồ khoảng cách trung nhiên ý sư chỉ rõ phương hướng qua đi xem a cười nhạt một tiếng mạc huyên mang theo nữ hải rất nhanh đi tới thời gian không dài đi vào trước mặt đi vào trước mặt tiến vào sân nhỏ quả nhiên thấy đã phục sinh dư hùng cùng với đang tại cảm khái vân phong y sư thái sư phụ nhận ra dung mạo của hắn vân phong y sư trong nội tâm chấn động vội vàng chạy ra đón trào đồng thời tràn đầy hiếu kỳ chẳng lẽ lại dư láo ra tử trong miệng theo như lời ân công là thái sư phụ ngụy trang hay sao bằng không thì vị này thanh vân tông lao tổ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây chương năm mươi bảy bài thi nhiên sùng bái nghe nói có người có thể đủ trị liệu đã độc khí công tâm kim thạch xa độc cố ý sang đây xem xem nhìn ra ý nghĩ của hắn mà quên mỉm cười chẳng lẽ thái sư phụ cũng giải không được vân phong y sư nghi hoặc nhìn qua muốn nói cả đời bội phục nhất chính là ai tuyệt đối là trước mắt vị này hắn chỉ là tứ phẩm y sư không cách nào giải quyết cũng thì thôi vị này thái sư phụ không chỉ có là một cái thất phẩm luyện đan sư càng là một vị đạt tới thất phẩm y sư toàn bộ đại diễn châu đều có thể sắp xếp tiến lên liệt chẳng lẽ lại cũng không giải quyết được nếu không không có khả năng vội vã chạy tới rồi kim thạch x a độc tuy nhiên không tính quá lợi hại nhưng có thể cho trong đám người tạng huyết dịch cổ hóa nọc độc không tiến vào trái tim khá tốt một khi tiến vào đ ừ n g nói ta t i ê u tính toán cựu phẩm ý sử đến, đến rồi đều khó có khả năng trị được lắc đầu mạc quyên nhìn về phía trước mắt dư lão gia tử tràn đầy hiếu kỳ ngươi có thể nói một chút đối phương đến cùng như thế nào đem ngươi trị tốt hay sao làm như thất phẩm y sư mặc dù không trần đoán bệnh cũng đó có thể thấy được trước mắt vị này đầu t r ọ n g trong cơ thể một điểm độc khí cũng không có nói cách khác đối phương không chỉ có cứu được hắn còn đem độc làm cho một chút cũng không lưu lại bất luận cái gì thai họa ngầm đều không có phần này y thuật dĩ nhiên không thể dùng kỳ tích để hình dung là như thế này biết rõ vị này chính là vân phong y sư sư thúc càng là thất phẩm y sư dư hùng không g i m dầu diếm đem tô ẩn như thế nào trị liệu mỗi một bước dụng ý lần nữa nói một lần truyền thuyết cao nhất y thuật không phải tìm kiếm chứng bệnh mà là đem người cho rằng một cái chính thể dùng ngũ hành tương sinh tương khắc thủ pháp đến trị liệu chẳng lẽ truyền thuyết này thật sự thân thể chấn động m à quên tràn đầy không thể tin được vài bước đi vào đốt trọi bùn đất trước mặt tiện tay cầm lấy một khối đặt ở dưới mũi n g ư ờ i một ngụm nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ mày nhăn lại cầu khởi thảo thiên hùng địa hoàn thảo những này dược lớn nhất dược hiệu không phải là bài độc cũng không phải trung hòa dược tính mà là bộ thận tráng dương làm như t h ấ t phẩm luyện đan sư đối với dược tính n ắ m chắc đã đạt đến lô hỏa thuần thành tình trạng trước mắt dùng để bao lấy dư hùng bùn đất cứ việc đã đốt trọi nhưng ẩn chứa vị thuốc còn có thể làm cho hắn phân biệt ra được một bộ phận chỉ có điều ngươi lại để cho hắn càng thêm m ệ hoặc cao minh như thế y thuật vốn tưởng rằng hội dùng tới rất nhiều trung hòa độc tính dược liệu như thế nào đều không nghĩ tới dung hợp tại bùn đất dược tính lại là bổ thận trắng dương cái này cũng có chút cổ quái các ngươi còn nhớ được cái này trong đất còn thả loại thuốc nào mạc u y ê n tiếp tục hỏi ta nhớ được còn có ba kích thiên thiên linh tỷ đi tiến lên đây dư thương liên tục nói hơn mười loại dược vật lúc ấy sợ phụ thân có việc hắn đem đối phương theo như lời dược liệu cùng sức nặng toàn bộ dụng tâm g h i xuống ách toàn bộ nghe xong mạc mà u y ê n mày n h í u lại c h ặ t hơn bởi vì này chút ít dược so với hắn gửi ra đến mấy thứ càng bù bình thường nam tính ngăn hết trắng đêm suốt đêm đều không coi vào đâu trong nội tâm không dải cổ tay khẽ đảo một đống dược liệu xuất hiện tại trước mặt dựa theo đối phương theo như lời sức nặng một cây gốc tuyển đi ra làm như thất phẩm y sư trong chữ vật giới chỉ tùy thời mang theo đại lượng dược liệu những dược vật này thập phần thông thường gom góp cũng không khó rất nhanh sở hữu dược vật toàn bộ vỡ vụn cùng bùn nháo cùng, cùng một chỗ lần nữa cầm lấy ngửi thoáng một phát m à quên sắc mặt không khỏi biến bạch đồng tử kìm lòng không được co rút lại cái này cái này thân thể run rẩy vị này hoàn thành đến thất phẩm ý sư tràn đầy không thể tin được thì thảo tự nói trên đời vậy mà thực sự có người đối với dự tính dược lý lý giải đã đến loại trình độ này thái sư phụ thấy hắn giống như phát hiện cái gì vân phong ý sư tràn đầy không giải xem đi qua phục hồi tinh thần lại thở ra một hơi m à quên nắm bắt trong tay bùng não xem đi qua vừa rồi ta lấy ra những dược vật này dung hợp cùng một chỗ có được cái dạng gì dự tính ngươi có lẽ minh bạch vân phong y sư gật đầu không ít trung niên nam tử thường xuyên tìm hắn mở ra những n à y dược thậm chí chính hắn cũng thường xuyên phục d ụ như g n thế nào không biết dữ lão chúng kim thạch xà g i á n độc tim đập đỉnh chỉ qua một lần nói rõ trong cơ thể âm khí thịnh dương tính suy mà thiên địa cũng coi âm dương c h i phân thiên vi dương địa vi âm bản thân âm khí cường thịnh lại đặt ở thuần âm dưới mặt đất không nghĩ biện pháp xử lý khả năng hỏa diễm còn không có đem độc rút ra người t h i ể u đã bị chết t h ầ n s ắ c mặt ngưng trọng m ạ q u y ê n tràn đầy kính để nói vị này cứu chữa hắn y sư đem dương thuộc tính dược liệu cùng bùn đất dung hợp không những được trung hòa trong cơ thể âm khí còn có thể ngăn cản nhiệt lượng không dễ dàng lại để cho người bị phòng mấu chốt nhất chính là dược liệu bên trong dương tính cùng bùn đất dư lão trong cơ thể âm khí hoàn toàn trung hòa một điểm không nhiều lắm một điểm không ít đã có thể bảo vệ khu sạch âm khí lại không là dương lực lần thứ hai tổn thương phần này k h ô n g chế lực đừng nói là ta t i ể u tính toán cựu phẩm y sư đều chưa hẳn có thể hoàn thành cái này nghe rõ chuyện gì xảy ra vân phong y sư thân thể run r u dậy tràn đầy không thể tin được có thể mượn nhờ ngũ hành đến trị bệnh cứu người cũng đã rất khủng bố rồi còn có thể tính toán đến âm dương hơn nữa làm được không sai chút nào một tia đều không lãng phí cái này muốn đối với d ư ợ c tính dược lý tinh thông đến loại cảnh giới nào mới có thể hoàn thành đặt tới loại cảnh giới nào ta không biết nhưng ta biết rõ đây mới là ta truy cầu y đạo cực hạn nếu như có thể bái hắn vi sư có thể đoán được v ô luận luyện đan hay vẫn là luyện dược đều có thể đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích trúng kích rất cao cảnh giới ánh mắt lộ ra hưng phấn mà hào quang mạc u y ê n tràn đầy kích động lần nữa nhìn về phía dư hùng không biết như lời ngươi nói vị này ân nhân bây giờ đang ở nơi nào trường loại nào bộ dáng v ô luận y thuật hay vẫn là luyện đan hắn vây ở thất phẩm đ ỉ n h phong Đều đã rất lâu rồi, Thủy Trung tìm không thấy đột đối lâu Trung nếu rất rồi, thấy Thủy tìm thức, là không phá phương phương về phần bộ dáng hắn liền tính danh đều không lưu chắc hẳn dung mạo cũng là giả không nói cũng thế mặc dù nghe không hiểu hai người nói cái gì đó nhưng hắn biết rõ người cứu nàng y thuật độ cao minh khoáng tuyệt cổ kim trước mắt vị này thậm chí n g h ị bãi sư cũng đúng thở dài một tiếng mà quên tràn đầy thất lạc nếu như loại này cao nhân cầu tên cầu lợi mà nói đã sớm danh dương thiên hạ rồi mà không là xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này ai cũng không biết được đưa bọn chúng đối thoại nghe vào thai ở bên trong hơi nghiêng bạch dĩ nhiên đồng dạng tràn đầy kích động một đôi trong đôi mắt đẹp để lộ ra nồng đậm sùng bái có tuyệt thế y thuật mà không tự ngạo cứu người dù là không bị lý giải đồng dạng không chút nào do dự công thành về sau không cầu hồi báo không cầu cảm ơn thấp điều liền danh tự đều không nói đây mới thực sự là t h ờ i thuốc chính thức cao nhân phong phạm đúng rồi không biết thái sư phụ đến đại diêm thành cần làm chuyện gì cảm khái q u a đi, vân phong ý sư ý thức được không đúng nghi hoặc nhìn qua thái sư phụ loại này thân phận t i ê u tính toán muốn lịch lãm rèn luyện cũng có thể đi đại nguyên châu đại càn châu những địa phương này như thế nào chạy đến nơi đây trở về rồi hay nói a biết rõ vị kia y sư đã ly khai tiếp tục lưu lại tại đây dĩ nhiên không có ý nghĩa mà quyên đạo vân phong y sư nhẹ gật đầu ba người cùng dư hùng bọn người cáo tử quay người hướng y quán phương hướng đi tới tự khi bọn hắn vừa đi ra ngoài cuối đường một thiếu niên cưới con lửa chậm dại đã đi tới chương năm mươi tám lại hồi đại diêm thương hành đi thôi không thấy ra cái gì đặc thù mà quên khoát tay háo hướng y quán phương hướng đi đến bạch thi nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua con lửa cùng thiếu niên lập tức theo sát tại hai người sau lưng hình như là vân phong y sư trên lưng lửa thiếu niên đúng là tô ẩn nhìn thoáng qua đi qua ba người cũng không để ý tới đi vào dư phủ hỏi thăm một phen rất nhanh làm minh bạch hắn sau khi rời đi chuyện phát sinh còn không có xác định người chết hay chưa tự phái người phung viếng t i ệ n đưa câu đối p h ù n g điếu cái này vân y sư thật là lừa bịp đương nhiên đối phương cũng không có làm sai nếu như không phải mình ra tay vị này dư hùng khẳng định đã bị chết lúc này thời điểm phái người tiễn đưa câu đối phung điếu đã có thể tỏ vẻ tôn trọng cũng có thể biểu hiện ra y thuật cao minh nhất cử lưỡng tiện lắc đầu không hề để ý tới những này tô ẩn lâm vào trầm tư chẳng lẽ là vị này vân phong y sư biết rõ của ta chữa bệnh thủ đoạn về sau mới xuất hiện linh khí dựa theo dư lão gia tử giải thích hắn đạt được linh khí thời gian vừa vặn trước mắt vị này cho đối phương nói chữa bệnh quá trình luyện đan thời điểm vị k ê u minh ngọc đan sư ngay tại trước mặt mà bây giờ nói cho y sư nghe mới xuất hiện linh khí hội không biết luyện đan cùng chữa bệnh chỉ là linh k h í xuất hiện một cái điều kiện một cái khác điều kiện thì là cho có được đối ứng chức nghiệp người biểu hiện ra một cái ý nghĩ sâu ra cái này cái gọi là biểu hiện ra thì ra là trang mức người trước h i ể n thánh thật giống như trước khi chữa bệnh cho dư hùng dư thương bọn người giải thích bọn hắn chỉ biết hai tay giơ lên hô to 666, đến tại đạo lý trong đó liên lụy dược đạo tri thức một mực không hiểu mà nói cho vân phong y sư nghe t i ể u không giống với lúc trước hắn có khả năng t i ể u sẽ được xúc động do đó y thuật phóng đại cho nên tại hiểu công việc mặt người trước hiền thánh mới có cảm giác thành t i ể u mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả minh bạch điểm ấy tô ẩn tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu cái này linh khí quá giật a không người trước h i ể n thánh không đi ra m ẫ u chốt còn chọn người hố s â u a mỗi lần đều cần nếu như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ chính mình chẳng phải muốn tới chỗ h i ể n thánh tùy thời tùy chốt đều muốn lộ ra cái này là sao hoàn toàn không phù hợp hắn thấp điều người thiết ta ân công vừa rồi cái kia vân phong y sư còn có hắn thái sư phụ muốn gặp n g ư ờ i gặp hay vẫn là không thấy dư hùng thanh âm vang lên không thấy không muốn nói cho người khác biết hành tung của ta cũng không muốn nói cho hắn biết nhóm dung mạo của ta vẻ mặt cảnh giác tô ẩn vội vàng k h o á t tay thất phu vô tội mang ngọc có tội thực lực không thể tự do phát huy trước thấp điều mới là tôn chỉ vâng dư hùng nhẹ nhàng thở ra ám thầm bội phục rõ ràng y thuật cao minh như vậy lại không muốn lại để cho người biết được thật sự là quá vô danh rồi làm tinh t ư ở n g trong lòng nghĩ hoặc tô ẩn chưa từng có dừng lại thêm cùng đối phương cáo từ về sau thấy s ắ c trời còn sớm Hướng đại diêm thương hội à là n phương hướng đi đến. Đã sở học kỹ nghệ không đơn giản, rằng cũng như rèn không lâu, chế tạo đi ra, nhưng phẩm tương không tệ, phối hợp tinh thuần đích tay nghề, tuyệt đối không chỉ ba lượng、bạc. Thương h học khi cho thế chấp chảo, thứ học chế phẩm phối hợp đích chỉ h trước đi Đã đó đi đối cái kia cái coi sở sắt sau có Mặc bạc. kỹ tệ, tuyệt vừa ra, tay ba tốt. tạo lẽ lâu, dù khoảng cách dư phủ không có quá khoảng cách xa cưới con lửa đồng dạng hơn mười phút đồng hồ cực lớn kiến trúc t i ự u xuất hiện tại trước mắt buộc tốt con lửa tô ẩn đi vào vịn cái cằm ngồi ở quầy hàng t ố như g n ã Phỉ tiếp chút nhàm chán.、Từ、khi lên làm quản sự về sau, tiếp đái khách hàng loại này việc cũng không cần nàng làm, mà chuyển biến thành chính là ở chỗ này chờ bán nổi thiếu niên xuất hiện. cảm giác có việc cũng cần tục cái quản làm làm, nàng ngày, bóng g đái loại biến nổi niên Liên bán Từ vật xuất lên này này nửa n mà là sau, sự về ở ờ i giống gian hơi đều đồng không thật như theo nhân gian bước hơi đồng dạng. Như dạng. có, bước vậy quý trọng thứ đồ vật chỉ chống đỡ ba lượm bạc nghĩ đến vị thiếu niên kia tùy hứng tống nhã phỉ nhịn không được lắc đầu có thấy tiền có thể chưa thấy qua như vậy có tiền vật đ á o vô ra tiện tay ném không thèm quan tâm Cái gì gia gì đình à? có mỏ à? đang tại nghĩ ngợi lung tung một cái thanh âm quen thuộc vang lên xin chào ta muốn chuộc thoáng một phát của ta nổi gấp vội n g n g đầu tống nhã phỉ vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy không phải người khác đúng là vị kia bán nổi thiếu niên trước khi còn cảm giác đối phương không có thực lực không có tu vi đã biết nổi giá trị về sau mới hiểu được tuyệt đối là một vị ưa thích thấp điều siêu cấp cứng giả đối với cái này loại người cái đó còn dám lãnh đ ạ o công tử là như thế này người buông nổi đã đi chúng ta cũng liên hệ không đến cho nên bán đấu giá ý định đem nổi đấu giá về phần tiền lời có thể toàn bộ cho ngươi không thu bất luận cái gì thủ tục phí không biết ngươi có nguyện ý hay không tống nhã phỉ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng bán nổi tin tức đều thả ra rồi chỉ sợ vị này không đồng ý hà kim tuyển chủ quản mới phái nàng một mực tại chỗ này chờ đợi đấu giá tô ẩn s ư n sở lập tức gật đầu đương nhiên có thể a cũng không phải cái gì đại sự liên khẩu tàn thứ cái chảo đều đấu giá cái này đại diêm thương hành cấp bậc cũng quá thấp a tuy nhiên suy đoán cái này nổi nấu có thể sẽ không quá kém nhưng trăm tám mươi lượng bạc chống đỡ chết rồi căn bản không thể tưởng được là kiện đỉnh cấp linh khí đa t ạ thấy hắn sảng khoái như vậy đồng ý tống nhã phỉ tràn đầy kích động đồng thời bội phục chi ý càng đậm đã nghĩ kỹ rất nhiều lý do thoái thác kết quả một câu đều vô dụng đáp ứng đại lao t i ể u là đại l a o không phải bình thường hào khí một cái là tự nhiên ta ý thức đỉnh cấp linh khí tại đối phương trong mắt cũng không phải cái gì đại sự vị này thân phận chỉ sợ so nàng suy đoán cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần lúc nào đấu giá không để ý tới nàng kích động t ô ẩn hỏi đấu giá hội còn chưa có xem nếu như thời gian theo kịp cũng không phải chú ý nhìn xem buổi tối hôm nay tống nhã phỉ vội hỏi buổi tối t ô ẩn n h ị nhữ mày hắn chỗ ở tại rừng rậm ở chỗ sâu trong đấu giá hội tại buổi tối cử hành mà nói chấm dứt khẳng định đều đến nửa đêm rồi lúc này thời điểm về nhà không giống kiếp trước có đèn đường cùng đèn tin đen x ì thật sự không quá thuận tiện huống chi không có thực lực tại thân gặp được yêu thú hoặc là mặt khác tông môn người xấu làm sao bây giờ đây là một chương đại lục thông dụng thương hội tạp nếu như công tử có việc tới không được mà nói chúng ta có thể đem đấu giá đoạt được trực tiếp đi vào trong đó thấy hắn chân trờ tống nhã phỉ đem chuẩn bị cho tốt tạp phiến đưa tới cái này không chỉ có là đại lục thông dụng thương hội tạp hay là đám bọn hắn đại diêm thương hành thẻ khách quý sử dụng thứ này tại thương hội mua sắm vật phẩm có thể hưởng thụ cao nhất chiết khấu ưu đãi đương nhiên trước mắt vị này ưa thích t h ấ p điều không muốn hiển lộ trước khi gì chủ quản tựu i chuyên môn khai báo dư thừa công năng cũng sẽ không nói tô ẩn con mắt sáng ngời cùng chi phiếu đồng dạng muốn giao dịch trực tiếp loắt là được rồi miễn cho mang bạc phiền thoái còn có một chương thông tin ngọc phủ nếu như đấu giá thời điểm cùng lúc với công cũng tử, đó trở đưa t lại uy quán mạc quyên nhìn về phía trước mặt vân phong y sư thần sắc tràn đầy ngưng trọng mấy ngày nay đại diêm thành còn có đan vân cấp bậc đan dược xuất hiện đan vân cấp bậc đan dược sửng sốt một chút vân phong y sư tràn đầy nghi hoặc loại này cấp bậc đan dược thật sự tồn tại m à q u ê n níu nhíu mày xem ra đối phương cũng không biết rõ tình hình dừng lại một chút đón lấy nhìn q u a cái kia đại diêm thành gần đây còn có cái gì chỗ quái gì. tỷ như có tu luyện ma công người xuất hiện hoặc là có người bốn phía đồ sát cực nhạc đại ma vương thôn vệ chi thuật cần đồ sát yêu thú mới có thể khôi phục như là đã chạy ra phong ấn đến nơi này tổng không có khả năng một mực chỗ ở lấy một mực nằm ở trên giường a ai đặc sao như vậy thiếu tâm nhắn a huống chi hay vẫn là tung hoành thiên hạ mỗi người đều sợ hãi đại ma đầu Trưng Huyết thấy thái ta thời thụ ra. sư như như sư phương hướng người dược. Văn Ngọc.、Cái、này, vân phong nhịu giống như cũng không nghe thấy qua, thái sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hôm qua ta luyện đan này luyện đan vân đan gì phụ, Hôm chế qua, qua y mày, xảy Cái cảm cái có cấp bậc điểm, ra cái này điều này sao có thể đại diêm thành luyện đan chi thuật cao nhất chính là thẩm phi đan sư nhưng hắn hiện tại đã rất ít xuất thủ vân phong y sư sửng sốt đan vân cấp bậc đan dược t i ê u tính toán trước mắt thái sư phụ đều luyện chế không đi ra trông cậy vào đại diêm thành những luyện đan sư kia luyện chế ra đến nói đùa gì vậy chẳng lẽ đã minh bạch đối phương ý tứ đồng tử co rút lại qua ý của sư phụ là cực nhạc đại ma vương xuất hiện ở chỗ này vì khôi phục thương thế cố ý luyện chế gia loại này cấp bậc đ a n g dược đại ma vương bỏ niêm phong tại toàn bộ đại lục đều được cho cực kỳ khủng bố sự kiện rồi người bình thường rất khó biết được nhưng làm như đại diêm thành đệ nhất ý sư như trước đã nghe được một ít tin tức có này suy đoán mạc huyên gật đầu nói đại ma vương tám ngàn năm trước thì đến được hư tiên đình phong nếu là thật sự có người có thể đủ luyện chế gia loại này cấp những dược vật khác cũng chỉ có thể là h ắ n đúng vậy a vân phong ý sư cơ bắp cứng ác luyện chế loại này cấp bậc đan dược luyện đan chi thuật tu vi dược liệu thiếu một thứ cũng không được đại ma vương có được hư tiên cảnh đỉnh phong thực lực chân quý dược liệu khẳng định cũng không có thiếu lại là vừa cần như vậy đẩy tính toán thật đúng là thạch truy rồi chuyện này trước đừng để lộ ra đi nghĩ biện pháp cẩn thận điều tra không cần thiết đánh rắn động cỏ mà quyên dặn dò một tiếng chính muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy sở giang vội vã đi đến sư tổ lão sư bên ngoài có người cầu kiến nói là thanh vân tông dư trần t r ư ở n g lão dư trần hắn tới nơi này làm gì m à q u ê n nhữ nhữ mày lại để cho hắn tiến đến thời gian không dài dư trần trưởng lão đi đến tràn đầy kích động m à q u ê n sư bá chẳng lẽ cũng là bị trưởng môn sư huynh phó thác đến đây đấu giá mua cái kia kiện đỉnh phong linh khí đỉnh phong linh khí m à q u ê n nhữ mày hắn vì đan vân cấp đan dược mà đến cũng không rõ ràng lắm linh khí sự tình vừa rồi đã quên nói cho thái sư phụ là như thế này mấy ngày trước đây đại diêm thương hành đột nhiên tuyên bố muốn tại đêm nay đấu giá một kiện đỉnh phong cấp bậc linh khí quảng mời rất nhiều thế lực đến đây cạnh tranh trước mắt thanh vân tông hợp dương tông mười đại tông môn đồng đều đã đến đồng thời mà ngay cả phong lôi tông loại này nhị lưu tông môn cũng phái người đến vân phong y sư vội vàng giải thích nguyên một đám tất cả đều tình thế bắt buộc đỉnh phong cấp bậc linh khí m à q u y ê n đồng tử co rụt lại loại này cấp bậc binh khí tiêu tính toán thanh vân tông cũng không nhiều cách nhìn cái này mấu chốt xuất hiện chẳng lẽ cũng cùng đại ma vương có quan hệ vân phong y sư nghiêm nghị trước khi không có đương chuyện quan trọng giờ phút này tưởng tượng thật đúng là có khả năng đại ma vương năm đó tung hoành thiên hạ tiêu diệt không biết bao nhiêu t ô n g môn đỉnh phong linh khi đối với người khác mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với h ắ n khả năng không coi vào đâu tuy nói phong lẫn lúc bảo vật bị cướp sạch không còn nhưng ai có thể bảo chứng không có sớm ẩn nút đi một bộ phận có lẽ luyện chế đan vân linh đan thiên tài địa bảo cũng là khi đó ẩn n ú t đi là cùng không phải đi xem đi đại diêm thương hành là được rồi nhìn xem cái tiêu kiện binh khí thuận tiện điều tra thoáng một phát binh khí chủ nhân thân s ắ c mặt ngưng trọng m à q u ê n nói nếu quả thật cùng đại ma vương có quan hệ rất nhiều thế lực đến đây cạnh tranh linh khí ngược lại là một cơ hội như thế vân phong y sư gật đầu mười đại tông môn cao thủ t ề tụ mặc dù là đại ma vương cũng đủ uống một bình một khi có thể xác định lôi kéo ở những cao thủ này nguy cơ chưa hẳn không thể tiếp xúc dù sao tám n g h n năm phong ấn đại ma vương mặc dù cường thịnh trở lại khẳng định cũng bị thương bổn nguyên không còn nữa di vãng cường đại rồi làm ra quyết định mấy người hướng đại diêm thương hành phương hướng đi đến mặc lão các ngươi có việc t u đi mau lên ta ở chỗ này đi dạo một hồi bốn phía nhìn xem đi vào đại diêm thương hành chứng kiến rực rỡ n g u ô n màu thương phẩm bạch ý nhiên con mắt sáng ngời những người này muốn đi làm sự tình nàng lẫn vào không được cùng hắn đến lúc đó xấu hổ còn không bằng bốn phía nhìn xem dù sao nơi này là thương hội khắp nơi đều có hộ vệ đội an toàn không cần lo lắng cũng tốt sở giang ngươi đi theo bạch cô nương c h â n chờ một chút mà quên nhẹ gật đầu loại chuyện này cái này cái gì tu vi không có cô nương không tiếp xúc tốt nhất an bài xong mấy người vội vã đi vào thương hội phường chủ chỗ địa phương trong phòng đã r ầ m rạp chẳng chịt ngồi đầy người đều là đến cạnh tranh cái kia kiện đỉnh phong linh minh tệ tụ tại đây là ý định trước kiểm nghiệm thoáng một phát binh khí có phải thật vậy hay không dư trần trưởng lão hạ giọng giải thích mặc dù mọi người đối với đại diêm thương hành quý phong giám bảo sư danh dự thập phần tin tưởng nhưng cực phẩm linh binh giá trị thật sự quá lớn còn cần sớm kiểm hàng một khi xác định là thật sự đấu giá thời điểm chỉ bằng riêng phần mình tài lực rồi nguyên nhân chính là có này khâu dư trần trưởng lão nghe được mạc quen sư bá cũng đã đến mới tràn đầy hưng phấn mà đuổi đi mời vị này sư bá không chỉ có luyện đan cùng ý thuật đối với giám bảo cũng có rất sâu tạo nghệ lên tiếng mà quên hướng bốn phía nhìn lại trong phòng tổng cộng có một ư ơ i bảy tám chỗ thế lực không ít đều là người quen đại d u y ễ n mười đại tông môn hợp dương tông vân kiếm tông thiên cương môn gần biển tông cơ hồ đều phái người đến cũng không có thiếu tán tu ngược lại làm như chủ nhà c h ấ n t i ê n tông một cái đều không có tới thông sư cấp bậc cao thủ chín vị thần cung cao trọng m ộ ư ơ i bảy vị rất nhanh đối với trong phòng c ư ờ n g giả đã có phán đoán vân phong y sư âm thầm liễu l ư ớ i không hổ là đỉnh phong cấp bậc linh khí lực hấp dẫn thật là lớn tông sư cấp bậc c ư ờ n g giả phong tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể khai tông lập phái rồi một ra rồi trọn vẹn chín cái tiêu tính toán thanh vân tông rồi đột nhiên đối mặt như vậy một cỗ thế lực đều có thể hội luôn cuống tay chân lực không hề bắt bớ hiện tại người đến đông đủ chu phường chủ đem cái kia kiện đỉnh phong linh mời đi ra để cho chúng ta trưởng t r ư ở n g mắt ta gặp thanh vân tông cao thủ đi vào trong đám người một cái độc nhãn lao giả lạnh chắc chắc thanh â m vang lên t á n tu mặc dù không có đạt tới tông sư nhưng cũng là thần cung cao trọng không thể khinh thường t ố t phương chủ chu nhất minh khoảng bốn mươi tuổi bộ dạng là cái bàn tử nhẹ gật đầu mập mạp tay xếp đặt bày hà tổng quản lui ra ngoài thời gian không dài ôm một cái hình vông hộp ngọc đi ra cái hộp không lớn bên cạnh lớn lên khái năm m ộ t mươi c mở tả hữu toàn thân c h ạ m thanh sắc mỹ ngọc thượng diện có huyết sắc đường vân xem xét đã biết rõ thập phần chân quý dĩ nhiên là huyết văn ngọc vẹn vẹn cái này cái hộp tự không thua kém một ngàn lượng a có biết hàng cao thủ hô lên huyết văn ngọc huyết văn càng nhiều càng đáng giá cái này cái hộp chừng mười tám đạo huyết văn mặc dù là ta đều chưa bao giờ thấy qua ngươi nói một ngàn lượng khả năng liền ngọc liệu cũng mua không được theo ta thấy ít nhất ba ngàn lượng lại một người đạo ba ngàn lượng một cái hộp một hồi xôn xao còn không thấy được binh khí đơn nở rộ cái hộp t i ể u giá trị ba ngàn lượng rốt cuộc là kiện cái gì binh khí tuy nhiên không thấy được cũng đã nắm chặt tầm mắt mọi người sâu đủ khẩu vị lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều toát ra một cái ý nghĩ cái này binh khí không đơn giản chương sáu mươi cái c h ả o c ư ờ n g đại đám đông biểu lộ toàn bộ nhìn ở trong mắt chu nhất minh nhẹ nhàng cười cười người r ử a vào ăn mặc mã r ử a vào yên cho binh khí xứng cái cái hộp tự nhiên là chủ ý của hắn muốn b a n cái giá tốt tự nhiên muốn c a m lòng hạ bản chú á i i này n b khí, không không không thể nhưng thể thần thức thể phòng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều h mọi mét, người tới giá lời. quan dùng cũng gần cũng cần vượt có củ, c sát, xét, ta qua quý đấu do đây là nhất minh giải thích đối mặt nhiều như vậy l ạ i lão khẳng định cũng có chút hoảng hốt nhưng thế lực nhiều hơn lẫn nhau ngăn được ngược lại không có nguy hiểm gì điểm ấy yên tâm tất cả mọi người là có uy tín danh dự nhân vật vẫn là có thể làm được mọi người đồng thời gật đầu sớm quan sát đấu giá bảo vật chỉ cho là vì không á quá, c cận hoặc thức trực cướp cả Chu ngọc, h hàng thân thần hiểu. Nhẹ nhàng thở ra, Chu Nhất Minh tiếp nhận hộp nhẹ nhàng vào là là làm bàn, tăng tin tưởng, dùng người lên gia giờ. tiếp đi mọi tiếp dựa sao ra, ra. xét, tất đặt mở do Đạo lý bây khí ô n g k h phát ra một tiếng nhẹ m ì n h một cố cường đại khí tức kích động đi ra mọi người vội vàng nhìn lại đang tại tưởng tượng cái này binh khí đến cùng loại nào bộ dáng nhìn rõ ràng về sau tất cả đều n g ầ n ngơ đây là cái chảo không phải nói đỉnh phong linh binh sao lộng khẩu nồi có ý tứ gì mà ngay cả mà quên cũng nhịn không được nữa n h ư mày nồi hình binh khí đại lục ở bên trên có cái đồ chơi này sao vị này luyện khí đại sư đến cùng nhiều đặc sao rảnh rỗi a thứ này như thế nào chiến đấu tổng không biết dùng đến xào dao a không để ý tới mọi người kinh ngạc chu nhất minh mỉm cười nói đừng nhìn nó chỉ là cái t r ả o bộ dáng trên thực tế điêu khắc nguyên vẹn đại đạo ở phía trên có chính mình linh tính uy lực kinh người nếu như không tin vị nào tu luyện giả có thể tới thử xem ta đến trước khi nói chuyện độc nhãn lao giả đứng lên lạnh lùng cười cười nghe ngươi thổi chúng vô cùng kỳ diệu để cho ta tới nhìn xem cái này n ồ i nấu đến cùng có gì kỳ lạ chỗ cái kia mà đắc tội với đứng d ậ y chu nhất minh nhẹ nhàng một chảo cầm nồi trôi toàn thân lực lượng rồi đột nhiên bộc phát một đạo hùng hồn chân khí lập tức dọc theo cái chảo l à n tràn mọi người cái này mới phát hiện vị này mập mạp p h ư ơ n g chủ tuy nhiên không có đạt tới thần c u n g cảnh thực sự đã có được hóa phàm tu vi đỉnh cao không thể khinh thường khó trách có thể ở đại diêm thành khai lớn như vậy một cái thương hội loại này tu vi tại nhị lưu t ô n g môn cũng tuyệt đối được cho trưởng lao cấp bậc rồi nương theo chân khí quán thâu cái chảo thượng diện đường vân kích động phát ra dễ nghe tiếng vang vung tay ra trường cái chảo yên tĩnh lơ lửng kính xin nồi linh ra tay chu phường chủ không người đến cùng như ngươi mong muốn nương theo một đạo ý niệm chấn động Cái chảo bèo, thoáng bèo, một p h á tiếng đ ố với vào vô vốn tới, trước giả giả khi thấy nồi xuất hiện tại i độc độc chứng nhãn lăng không xuống. nhãn không quan như thèm thấy lao lao là À, tâm, xuất mặt, k một tòa núi lớn n đè x u ố sắc mặt lập tức c mặt thay lập đổi, u ố nổ quyết muốn lui về phía sau, lại cái đó đều lui không được. Bành. một tiếng không Bành, n lại cái về phía được. đó vang không khí nổ cái c h ả o hung hăng quất vào trên mặt của hắn độc nhãn lao giả còn không có kịp phản ứng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã trên mặt đất tràn đầy chật vật Cái này, trong phòng mọi người ánh mắt trong nháy mắt l ử a nóng chu phường chủ thực lực cứ việc không kém nhưng cùng độc nhãn lao giả so trên lệch không phải nhỏ tí k e o loại tình huống này mượn nhờ cái chảo như trước có thể nhẹ nhom đánh bại nổi vi lực vượt quá tưởng tượng mặc dù không phải đỉnh phong linh binh cũng không kém nhiều tốt bà bối mà ngay cả mặc quên con mắt cũng không khỏi sáng tu vi của hắn sớm đã đột phá tông sư cảnh đặt đến truyền thừa cấp bậc lại phối hợp cái này nổi nấu mà nói thực lực sợ còn có thể tăng vọt gấp đôi gặp lại đến cực nhạc đại ma vương chỉ cần đối phương không có khôi phục đ ỉ n h phong có thể một trận chiến tiêu tính toán không địch lại đào tẩu có lẽ hay vẫn là rất dễ dàng hiện tại mọi người mới có thể xác định là sự thật ta miệng lớn thở hổn hển vài cái chu nhất minh đem cái chảo lần nữa thả lại h ồ n ngọc nhìn quanh một vòng mọi người gật đầu nguyên một đám tràn đầy kích động nếu như trước khi còn có hoài nghi giờ phút này toàn bộ tiêu tán tuy nhiên binh khí hình dạng có chút quái dị nhưng không chịu nổi uy lực cường a lúc không có chuyện gì làm x à o cái đồ ăn một khi chiến đấu lấy ra tự đợi n g ư ờ i cho rằng là nổi nấu trên thực tế là cái binh khí n g ư ờ i cho rằng là binh khí còn có thể xào rau đơn ngẫm lại đã cảm thấy đau xót thoải mái đã xác định xin mời các vị trở về chuẩn bị lặng chờ đấu giá hội đến a chú nhất minh n ở nụ cười cho đối phương sớm xem mục đích tự là lại để cho bọn hắn có thời gian chuẩn bị thêm nữa tiền chư vị cường giả gật đầu đang định ly khai đột nhiên một cái lao giả chặn đường đi chư vị thỉnh trưởng mọi người đồng thời n h ữ mày tại hạ phong lôi tông trưởng lão mạc phong tự giới thiệu xong lão giả t h ầ n sắc mặt ngưng trọng mở miệng ngăn lại các vị là có chuyện muốn cùng mọi người nói một tiếng có thể sẽ liên lụy đến đại d u y ễ n châu vô số tánh mạng sinh tử tồn vong một cái châu sinh tử tồn vong nói quá sự thật đi à nha phong lôi tông ta biết rõ lần trước tông môn bình xét bị trấn tiên tông đánh bại xếp hạng thứ mười một vị dù thế nào một cái nhị lưu tông môn hiện tại cũng khẩu khí lớn như vậy không vui thanh âm vang lên thấy mọi người bộ dáng này mặc phong trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà là cản án rằng mọi người có thể trách cứ sự lỗ mãng của ta nhưng nhất định phải nghe ta đem nói cho hết lời bởi vì liên lụy đến, đến rồi cực nhạc đại ma vương cực nhạc đại ma vương nghe được cái tên này vừa mới còn tràn đầy khinh thường mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi tuy nhiên sự tình đi qua tám ngàn năm nhưng cái này năm chữ như cũng là vô số tông môn mạo hiểm cực nhạc đồng tử chạy trốn tới đại diêm thành phạm vi sự tình chắc hẳn mọi người đều biết rồi mặc phong trưởng lão thần sắc mặt ngưng trọng nhưng tất cả mọi người cảm thấy là c h ấ n tiên tông sự tình cùng các ngươi quan hệ không lớn nhưng nếu như ta nói ra hắn hiện tại ẩn thân nơi nào các ngươi chỉ sợ t i ể u không nghĩ như vậy rồi đại ma vương chạy trốn tới c h ấ n tiên tông quản hạt phạm vi không ít tông môn trên thực tế tại xem náo nhiệt từ đạo h ư u bất tử bần đạo quản các ngươi như thế nào chơ thật sự gánh không được nói sau chính vì biết điểm ấy mạc phong trưởng l ã o trực tiếp đem lời làm rõ người ở chỗ nào mà quên y đã đi tới nếu như mạc phong trưởng l ã o không nói hắn khả năng tự muốn ngăn cản mọi người rồi vốn thầm nghĩ lại để cho tất cả cao thủ lưu tâm thoáng một phát không nghĩ tới vị này vậy mà biết rõ ngay tại trấn tiên tông nắm đấm xếp chặt mạc phong trưởng l ã o ánh mắt lộ ra sợ hãi cái này đại d u y ê n châu xếp hạng thứ mười tông môn đã cùng hắn cùng một hộp ruộp ngươi nói là trấn tiên tông cùng cực nhạc đại ma vương cấu kết cùng một chỗ c ơ m có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung tựu i tính toán phong lôi tông cùng trấn tiên tông có mâu thuẫn cũng không trở thành như vậy vu hàm à. nghi vấn thanh âm vang lên ai cũng biết hai đại tông môn có mâu thuẫn tựu i tính toán vu hãm cũng phải tìm tốt lý do à. nói như vậy một cái danh môn chính phái đối với danh dự đà kích rất lớn gây chuyện không tốt t i ể u là không chết không ớt tại hạ tận mắt nhìn thấy không dám có không có bất kỳ nói dối mạc phong trưởng lao cắn răng tiện tay xé mở áo trên người của ta thường t ự là b à i hắn ban tặng mọi người thấy đi chỉ thấy vị này mạc phong trưởng lao trên lưng một đạo thương thế dữ tợn đáng sợ tựa như một cái cự đại trưởng ấn thỉnh thoảng tản mát ra tinh thuần ma khí đây là thương ma đại thủ ấn mạc q u ê n biến sắc dư trần trưởng l a o nhìn qua trong phòng mọi người cũng đều tràn đầy nghi hoặc thở dài một tiếng mạc q u ê n ngưng trọng giải thích ta xem qua tương quan sách vở tám ngàn năm trước vô số tông môn thiên tài tự chết tại đây chiêu phía dưới đích thật là cực nhạc đại ma vương tuyệt chiêu không thể giả được chương sáu mươi mốt vây công c h ấ n tiên tông cái này trong phòng mọi người tất cả đều chấn động m ạ c lao thân phận không thể nghi ngờ tiêu tính toán chưa thấy qua chứng kiến dư trần trưởng lão như thế tư thái cũng có thể đoán ra một hai thanh vân tông bối phận cao nhất người nói như vậy chẳng lẽ lại vị này mạc phong nói là sự thật c h ấ n tiên tông thật sự cùng đại ma vương cấu kết cùng một chỗ nếu thực như thế cũng có chút đáng sợ từ xưa đến nay cùng ma tu cấu kết tông môn không phải là không có nhưng đến cuối cùng tất cả đều bị tiêu diệt không còn một ngống đem ngươi cũng biết nói rõ chi tiết một lần không để ý tới phản ứng của mọi người mà quên xem đi qua là mặc phong trưởng lão đem tiền căn hậu quả một năm một mười nói một lần kể cả ngân sĩ、si、thanh giao bị giết hắn bắt đầu hoài nghi đến lẻn vào đối phương sân nhỏ cuối cùng bị đại ma vương đánh tan chật vật mà trốn không có chút nào giấu giếm trấn tiên tông một vạn năm qua cứ việc từng bước suy yếu lại chưa bao giờ có bất lương danh tiếng đối với ma tu đồng dạng căm t h ủ đến tận xương thủy tại sao lại b ằ n g cực nhạc đại ma vương che giấu có người không tin tông môn bình luận chắc sắp tới tông chủ bọn người toàn bộ vẫn lạc hiện tại trấn tiên tông tự l à cái không vào bọc sợ hai đại ma vương cường giả loại này cũng coi như bình thường a một cái tám ngàn năm trước dốc hết đại lục cường giả đều d i ế t không chết siêu cấp cường giả đi vào trước mặt ngươi không hợp tác liền giết ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại trong đám người có người phân tích đạo cái này nghe thế dạng nói gian phòng lập tức trầm m ặ t xuống t i ê n tính đáng sợ không thể không nói thật đúng là có khả năng toàn thịnh kỳ c h ấ n tiên tông có thể sẽ p h â n đấu mà bây giờ một nghèo hai trắng có này lựa chọn cũng chẳng có gì lạ hay là nghe mặc lao nói như thế nào a mọi người đồng loạt nhìn qua muốn nghe xem vị này người mạnh nhất ý kiến từ r ra rút ấ vấn nhất, ấn, nhất n Tiên Tông, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Mà Quyên nói, nhạc Vương phong muốn đúng muốn đánh sinh linh, thứ thực chết Đại khôi điểm linh chạy phục hoặc hoặc mạch. Mà làm là mà làm là là xác có cực lực, được v đề. Ma ra Ta a qua hỏi Phong nơi Vân Y Sư, đó â y cũng c không có sinh linh đại quy mô bị giết hiện tượng.、Từ、đó quy mô bị Từ có thể biết hắn nhất định lựa chọn loại thứ hai mà ở trong đó tốt nhất linh mạch t i ể u nắm giữ ở trấn tiên tông trong tay thứ hai nếu như đại ma vương là lặng lẽ trộm lấy linh mạch lực lượng t i ê u tính toán trấn tiên tông lại yếu cũng nhất định có thể đủ phát hiện nhưng bây giờ đã không có báo cáo cũng không có động tĩnh rõ ràng không đúng tuy nhiên rất nhiều tông môn xem náo nhiệt nhưng chỉ cần trấn tiên tông báo cáo rất nhiều môn phái hay vẫn là hội liên hợp cùng một chỗ bằng không thì cái gọi là tông môn liên minh tự là bài trí có thể sự thật tự là đại ma vương không có động tĩnh trấn tiên tông cũng không có động tĩnh tiên tính đáng sợ thế nào rồi đại ma vương chết làm sao bây giờ Cái kia còn chấn cấu được trực phục, phái, kháng, kia phải nói, chấn tiên tông cấu kết đại ma vương, đã vi phạm với liên minh tôn chỉ, phải biết tiếp giữ lại kết không ma ma tông vương, tôn trừng、phạt. Đường đường nhất môn phản thần dùng. phạm phạt. gặp trị, tu gì lưu đã mà làm vậy ý kiến của ta trực tiếp đã d i ệ t gian đe nghị luận nhao nhao gặp tranh chấp không dưới mặc phong trưởng lão không người ôm quyền mặc lão người bối phận cao nhất thực lực mạnh nhất chúng ta phong lôi tông nguyện ý dùng quyết định của ngươi như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó đúng vậy hay vẫn là mặc lao đến quyết định đi mọi người lần nữa xem ra liên lụy một cái nhất lưu tông môn không thể lỗ mãng ánh mắt lóe lên m à quên trầm ổ n thanh â m vang lên như vậy đi tối nay tại mạc phong trưởng lão theo như lời cái nhà kia chung quanh bố trí xuống thiên la địa võng không cần thiết lại để cho đại ma vương đào tẩu ngày mai chúng ta lên núi ép hỏi nếu như thừa nhận cũng thì thôi không thừa nhận t i u điều tra sân nhỏ một khi phát giác thực cùng đại ma vương có cấu kết tất cả trưởng lão đệ tử toàn bộ bắt lại do tông môn liên minh thẩm phán về phần người phản kháng giết chết bất luận tội t ố t mọi người đồng thời gật đầu lần này trước tới mua linh khí vì phòng ngừa ngoài ý muốn khắp nơi đều dẫn theo không ít người mười cái thế lực liên hợp cùng một chỗ đừng nói c h ấ n tiên tông thanh vân tông cũng không dám thẳng anh hắn phong thực muốn động thủ thứ hai tuyệt đối khó có thể chống lại cái k i a đấu giá hội đấy đấu giá hội như thường lệ cử hành động tĩnh huyên náo lớn như vậy đột nhiên dừng lại tất nhiên sẽ bị hoài nghi bất quá sớm đã nói công bình cạnh tranh ai có năng lực ăn ai lấy đi ngàn vạn không thể để cho trấn tiên tông đem cái này bảo vật mua tới mà quyên nói đương nhiên nếu như bọn hắn không tới mua hoặc là không chân tâm thật ý mua sắm tắc thì nói rõ cái này bảo vật vô cùng có khả năng chính là bọn họ lấy ra bán như vậy có thể chắc chắc cùng đại ma vương cấu kết rồi trấn tiên tông nếu có loại này cấp bậc bảo vật tông chủ bọn người cũng, cũng không cần mạo hiểm đi bích lạc hải rồi trước kia không có hiện tại đột nhiên xuất ra đấu giá có ngốc cũng có thể đoán ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong bắt đầu hành động à sớm đã nói chuyện lần này ai sớm đem tin tức tiết lộ tựu l à thanh vân tông thậm chí tông môn liên minh địch nhân không chết không nớt nhìn quanh một vòng dư trần trưởng lão con mắt đã rơi vào một đám tán tu cùng với chu nhất minh phường chủ thân bên trên yên tâm chúng ta nặng nhẹ nên cũng biết độc nhãn lao giả hừ lạnh tuy nhiên bọn hắn tán tu hám lợi nhưng ở ma tu trước mặt hay vẫn là nhất trí đối ngoại ta chỉ là buôn bán sẽ không lẫn vào tông môn ở giữa sự tình chu nhất minh càng là liên tục gật đầu vậy là tốt rồi k h o á t tay háo dư trần trưởng lao không nói thêm lời thương nghị trước mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị rất nhanh gian phòng còn lại mà quên bọn người dư trần ngày mai ngươi t i ể u không cần đi chờ của ta tin tức một khi xảy ra vấn đề lập tức dẫn người hồi thanh vân tông m à q u y ê n đạo s ư bá dư trần trưởng lao sắc mặt biến đổi tuy nhiên cực nhạc đại ma vương bị nhốt tám ngàn năm thương thế không có khả năng rất nhanh khôi phục nhưng làm như tung hoành thiên hạ đại ma đầu thủ đoạn khẳng định không ít hơn nữa chấn tiên tông phụ trợ một khi xác định tất nhiên có một hồi át chiến m à q u ê n trầm dai nói bảo tồn hết thể lực lượng vâng tràn đầy không cam l ò n g dư trần trưởng lao vẫn gật đầu yên tâm đi nếu như có thể chụp được vừa rồi cái kia kiện binh khí t i ê u tính toán đánh không thắng đại ma vương trốn mệnh với ta mà nói hay vẫn là rất dễ dàng thấy hắn biểu lộ ngưng trọng mà quên cười ă n ủi t i ê u tính toán tốn hao lại đại một cái giá lớn ta cũng phải lấy được tay dư trần trưởng lão gật đầu vừa muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy sở g i a n g y sư vội vã đi đến sư tổ sư phụ không tốt rồi làm sao vậy vân phong y sư nhữ nhữ mày cùng sư tổ cùng lên tiểu cô nương kia vừa rồi tại thương thành đi dạo thời điểm đột nhiên phát bệnh hôn mê bất tỉnh ta cùng mấy vị y sư vội vàng cứu chữa nhưng không có bất kỳ hiệu quả đã đã không được sắc mặt trắng bệnh sở g i a n g ý sư đạo nguy rồi mau đi xem một chút đồng tử co rụt lại mà quên không chút do dự đi đầu liền xông ra ngoài đây chính là đại d u y ễ n hoàng đế bệ hạ sùng ái nhất tiểu công chúa chính mình mang tới mục đích chính là vì tìm kiếm đan vân cấp đan dược chữa bệnh nếu là cái gì đều không tìm được người t u chết rồi hắn khó từ hắn tội trạng tuy nhiên thanh vân tông chưa hẳn sợ đại d u y ễ n hoàng thất nhưng thật muốn đắc tội Phiền tói cũng là không nhỏ. chương sáu mươi hai vô tình gặp được bạch tý nhiên đại diêm thương hành phi thường náo nhiệt các loại thanh âm hôn tạp mà lên không dứt bên h a i vị này tiểu ca ta cái này b ấ y chuột là kiện pháp bảo chỉ cần mồi nhử đầy đủ yêu thú đều có thể kẹt lấy ba trăm l ư ợ n g bạc chắc giá chớ đi a kỳ thật giá cả có thể thương nghị cái gì ba l ư ợ n g bạc bán đi nói thật bán thứ này không là kiếm tiền t i ể u vi kết giao bằng hữu cô nương ta nhìn ngươi trên mặt đỏ tươi sợ là đại hung hệ ra hơn nữa còn là một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi phiền thoái nếu như trễ trải vớt lại để cho người vớt thuận tất thành hoa khó ta nguyện ý cống hiến sức lực đây là ta theo một cái cổ mộ móc ra ba ngàn năm trước bà bối nếu như có thể dung nhập binh khí nhất định có thể lại để cho h uy lực của nó tăng nhiều một ngụm giá tám trăm lượng tô ẩn đi tại thương hội ở bên trong vô số thương phẩm hỗn loạn mất trật tự thật sự giả giao h ò a cùng một chỗ lại để cho người phân biệt không đi ra không để ý tới bọn hắn lung tung báo giá cùng thét to thiếu niên vừa đi vừa nhìn một cái ý nghĩ đột nhiên xung ra ba mươi sáu loại kỹ nghệ ở bên trong có hay không cùng dám bảo tương quan hay sao dám bảo cũng là một loại chức nghiệp có thể phân biệt bảo vật rất xấu kích phát trong đó che giấu thuộc tính lại để cho hắn phát huy đến lớn nhất hiệu quả tại loại này thương hội thập phần nổi tiếng thông qua luyện đan cùng chữa bệnh hắn đã xác định cấm địa học tập ba mươi sáu loại kỹ nghệ riêng phần mình đối ứng bất đồng chức nghiệp hơn nữa đều còn không yếu đã như vậy có hay không dám bảo cùng loại hay sao cũng có thể càng tốt phân biệt bảo vật khảo cổ trong nội tâm khẽ động một cái kỹ nghệ xuất hiện tại trong óc trước khi cùng một vị gọi lý đồng thời tan nghiệm học tập qua loại này kỹ nghệ quá mức đơn giản chỉ dùng một tháng t i ê u thông qua thứ chín quan khảo hạch không cẩn thận nhớ lại mà nói ngược lại đều có chút đã quên nói thật hội quá nhiều có khi cũng rất buồn rầu khảo cổ đồng dạng luyện chính là con mắt có lẽ các loại vật phẩm ở bên trong bắt niên h đại khí tức do đó xác định đẳng cấp cùng dám bảo có chút cùng loại ngược lại là có thể thử xem nhớ lại học tập trắng cảnh tô ẩn mỉm cười học cái này kỹ nghệ thời điểm cấm địa cũng không có bảo bối lại để cho hắn phân biệt bởi vậy thực tế cũng không nhiều mà là cùng trẻ tuổi đồng dạng chuyên môn tu luyện nhãn lực nguyên lý rất đơn giản t ự u là sở hữu bảo vật đều phóng xạ một loại đặc thù lực lượng mà thứ này hội nương theo thời gian n h ê n đại c h u y ể n rời dần dần phát sinh biến hóa quan sát loại biến hóa này có thể nhẹ n h õ n phỏng đoán ra bảo vật sinh ra đời đích niên đại cùng thuộc tính cùng kiếp trước than 14 xem xét có chút tương tự bởi vì cấm địa càn cối một mực không sao cả tiếp xúc qua bảo vật không cẩn thận muốn cái này kỹ nghệ thật đúng là có chút n g h ĩ không ra nhớ lại năm đó cảm giác tô ẩn hai mắt rất nhanh hiện hồng lần nữa hướng mặt đất bên trên chư nhiều bảo vật nhìn lại lập tức cùng trước khi chứng kiến hoàn toàn bất đồng rồi vật phẩm lóng lánh lấy bất đồng hào quang nhan sắc càng sâu niên đại càng lâu không đến một tháng rất nhanh tô ẩn tràn đầy không ngữ vừa rồi lời thề son sát cổ mộ đào ba n g h n năm bà bối thông qua khảo cổ kỹ nghệ xem xét thậm chí ngay cả ba mươi ngày đều không có không cần nghĩ là ở làm giả nhìn quanh một vòng thị lực có thể đạt được chỗ vậy mà đều là giả niên đại lâu nhất xa một cái đồng chiếc nhẫn cũng chưa tới hai năm khó trách một mực có người nói mua văn vật t i ự u là nhảy hố hiện tại xem ra quả thực không sai biệt lắm biết rõ hàng giả quá nhiều lập tức không có hứng thú hơn nữa sắc trời cũng có chút m u ộ n rồi đường ban đêm nguy hiểm tôi ẩn n h ấ t chân đi ra ngoài cái này gốc bách linh thảo cũng không phải sai đi vào khoảng cách đại môn không xa địa phương con mắt rơi vào một cái bán ra dược liệu quầy hàng bên trên bách linh thảo có được giải độc thuộc tính phối hợp dược vật có thể luyện chế thành giải độc đan giải độc dịch hiệu quả trị liệu cực tốt không nói m ặ t khác dư lão gia tử nếu như nhất trung độc t i ể u phục dụng cái này độc tính lúc ấy có thể giải hết không đến mức thừa nhận nhiều như vậy thống khổ đến cuối cùng dược thạch không ý ỉa cái này dược bán thế nào mỉm cười đi vào trước mặt tô ẩn chỉ tới cùng lúc đó một cái nữ hải cũng đứng tại hơi nghiêng mảnh khảnh ngón tay rối ra ta mua cái này gốc bách linh thảo hai người cơ hồ đồng thời mở miệng chỉ hướng cùng một cái dược liệu lời nói đều chưa nói xong toàn bộ sửng sốt người m u a a tôi ẩn khoát tay hắn không có quá nhiều quá nghiêm khắc có thể mua được tự mua mua không được còn chưa tính bất quá lời nói mới nói ra đến nữ hài đồng dạng khoát tay háo ngươi mua a thấy hai người lần nữa nói ra đồng dạng mà nói nữ hài sắc mặt một h ồ n g nhịn không được xem đi qua là ngươi trước mắt vị này không phải người khác đúng là tại dư phủ bên ngoài chứng kiến chính là cái kia cỡi lửa thiếu niên ngươi tôi ẩn cũng nhận ra được vị này giống như cùng vân phong ý sư bọn người cùng một chỗ địa vị không thấp khoảng cách không xa cẩn thận hướng nữ h à i nhìn lại trước mắt vị này tuy nhiên hơi có vẻ gầy yếu dung mạo lại dị thường xinh đẹp viễn siêu kiếp t r ư ớ c kiếp n à y bái kiến bất kỳ một cái nào nữ tử dựa theo cái gọi là cho điểm tiêu chuẩn ít nhất đã ở chín mươi năm phân đã ngoài nếu như không có như vậy gầy cũng có thể đạt tới mát điểm rồi không đúng giống như có bệnh tô ẩn n h ư mày tuy nhiên không phải y sư nhưng khám và chữa bệnh qua không ít động vật có thể liếc nhìn ra trước mắt cô bé này gầy yếu cũng không phải là trời sinh mà là hoạn có nào đó chứng bệnh về phần là cái gì cần bắt mạch mới có thể xác định đơn như vậy xem động vật ngược lại là có thể người con kém chút ít ta là tùy tiện đi dạo không có đặc biệt tưởng nhớ mua nếu như ngươi muốn tự mua a nhận ra đối phương nữ hài nhẹ nhàng cười cười hào phóng ngẩng đầu lên nàng đúng là đại d u y ễ n hoàng thất tiểu công chúa bạch dĩ nhiên bệnh lâu thành y y, nàng đối với dược liệu hiểu rõ cực nhiều Đi dạo lấy tôi i nơi cái linh ể u đến được này, này thấy được cái này gốc bách linh thảo, bách h gốc k n nghĩ g t ớ trước mắt thiếu n i loại liệu, nhiêu nhiêu, tiểu ê n này cũng muốn. Bất quá, loại này cấp bậc dữ liệu, hoàng thất muốn muốn bao nhiêu có bấy cấp bậc dược có có mua mua, mua quá, Bất bao thất thể được không đ ư ợ coi tiểu tính t á n đ ố vào ớ i n n nói, không g mà c i vào đâu ta là tùy tiện nhìn xem t ô ẩn đồng thời mở miệng Phúc. thấy hai người nói lại đồng dạng bạch thi nhiên nở nụ cười t ô ẩn cũng hơi xấu hổ đành phải vào đầu nếu như ngươi thực không muốn ta liền mua n g ư ơ i mua a bạch t h i n h i ê n gật đầu t ô ẩn nếu không chối tử bách linh thảo tuy nhiên hiếm thấy giá cả lại không trong tưởng tượng mắt như vậy m ớ i lượng bạc tự ra mua gặp đắt tiền nhất dược vật bị người mua đi chủ quán tràn đầy cao hứng xem đi qua hai vị còn có hay không muốn mua dược liệu ta tại đây dược cam đoan đều thật sự lại mua một cây nên hương hoa nhìn một vòng t ô ẩn một chỉ ta muốn cái này đoá nên hương hoa cùng một thời gian bạch t h i n h i ê n mở miệng t ô ẩn lần nữa nhìn về phía đối phương chỉ thấy nữ hài đồng dạng xấu hổ lại nghĩ tới một khối rồi bãi kiến đụng áo không nghĩ tới mua dược tài cũng có thể đụng vào một khối nếu như không phải không nhận thức thực hoài nghi là không phải cố ý lần này ngươi mua a k h o á t tay áo tô ẩn nói ân nhẹ nhàng cười cười bạch d nhiên chính còn muốn hỏi giá cả đem cái này gốc muốn mới mua lại sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh không so thân thể mềm mại nhoáng một cái sủi lơ trên mặt đất chứng bệnh phát tác bạch tiểu thư chương ù n g tại sau n g h sáu mươi ba tô ẩn cứu người nguy rồi ngón tay khoác lên mạch đập bên trên sở giang trong nội tâm không khỏi lạnh như băng xuống mặc dù không biết thân phận của nàng nhưng có thể cùng tổ sư ra cùng một chỗ nhất định không thấp thực phải chết ở chỗ này hán đ ờ i này cũng thì xong rồi có thể trần đoán bệnh nửa ngày nữ hài chứng bệnh chưa bao giờ thấy qua chỉ có thể cảm thấy đối phương sinh mệnh lực không ngừng s ó i mòn tùy thời đều sẽ chết cổ tay khai đảo một viên thuốc xuất hiện tại lòng bàn tay cho đối phương cho đi vào ăn bổ khí đan nhất phẩm đan dược có thể bổ sung nguyên khí tăng cường lực lượng giờ phút này sợ cũng chỉ có thứ này mới có thể giảm bớt đối phương cục diện chỉ hoan tuổi thọ rồi không nghĩ tới nữ hài mới vừa rồi còn hảo hảo nói lời này t i ể u hôn mê bất tỉnh tô ẩn cũng như n h ư mày vài bước đi vào trước mặt ngón tay khoác lên một cái k h á c trên cổ tay đừng quay dối cúc ngay sắc mặt châm xuống sở g i a n g lớn tiếng quát vừa rồi hắn không có dựa vào là thân cận quá cũng không biết thiếu niên cùng đối phương nói gì đó nhưng hai người trao đổi tình cảnh hay vẫn là thấy được trao đổi vài câu t i ể u hôn mê hắn hoài nghi có phải hay không trước mắt vị này nói gì đó không chúng nghe mà nói mới đưa đến loại tình huống này phát sinh nguyên nhân chính là như thế thấy hắn tới gần lập tức lựa giận ngút trời tô ẩn cũng không tức giận mà là thu về bàn tay lui lại mấy bước vừa rồi tiếp xúc Đã đ xác ị người p h biết cái gì mặc kệ sẽ đối với phương uy hết dược vật sở rang thúc giục chân khí hỗ trợ luyện hóa lần nữa hướng nữ hải nhìn lại vốn tưởng rằng đã có dược vật phụ trợ thần xác hội chuyển biến tốt đẹp không ít như thế nào đều không nghĩ tới khí tức càng thêm suy yếu rồi thậm chí tùy thời đều đoạn tuyệt sở y sư làm sao vậy lúc này thương hội y sư cũng chạy tới hai người liên hợp trị liệu một hồi lại phục dụng một ít dược vật bạch t h nhiên như trước không có khôi phục ý tứ ngược lại khí tức càng ngày càng yếu mắt thấy không được đi tìm tổ sư biết rõ dùng y thuật của hắn căn bản không đủ để cứu chữa vị này chỉ có thể đi mời tổ sư sở giang tại không chần chờ dặn do một tiếng các ngươi chiếu nhìn một chút ta đi mời lao sư nói xong vội v ã hướng phường chủ phòng hội nghị bước đi đi thương hội y sư gật đầu dựa theo sở giang phân phó đem các loại đại bổ dược liệu lấy đi quà nghị biện pháp uy đi vào kết quả dược vật càng uy càng nhiều nữ hải khí tức lại càng ngày càng yếu ớt các ngươi làm như vậy chỉ biết đem người hại chết lại nhìn không được tô ẩn đi tiến lên đây cô bé này cho cảm giác của hắn cũng không t ệ lắm quần áo đẹp đẽ quý giá xem xét đã biết rõ địa vị không t h ấ p dù vậy c ũ nàng g không có cái gì váo hung hăng thái độ, ngược lại cùng vệnh thái h n có cái váo lại độ, b ê nữ n hải đ ồ d ạ nguyên ánh mặt trời. Không thấy được không biết cũng mình hắn Nàng n thấy thì thôi, thể, chết thờ mặt làm mặt, mà gặp trời. biết tự tùy trước lại g được được, có sao ở ơ. Nàng nguyên khí suy yếu thân thể l ỗ lạ nghiêm n g trọng không bổ thoáng một phát khẳng định đã sớm đoạn tức giận gặp người thanh niên này nói b ậ y thương hội y sư nhịu nhữ mày hay vẫn là giải thích một câu thân thể của nàng thật là suy yếu nhưng dùng những vật này bổ chỉ biết ra tốc huyết dịch lưu chuyển lại để cho hắn không chịu nổi Tô ẩn lắc đầu. thân ô ẩn lắp đầu. t thể suy yếu bổ sung đối ứng thứ đồ vật là đúng vậy nhưng là có một câu cái kia chính là h ư không bị bổ thân thể nàng vốn là gầy yếu không so tùy thời đều sẽ chết phục dụng bổ khí đan các loại quý báu dược phẩm ngao chế nước thuốc nếu không không phải cứu người ngược lại r a tốc tử vong tiến độ thật giống như đói rất nhiều thiên người không thể trực tiếp ăn no nê mà cần ăn ít nhiều món ăn ăn nhiều thức ăn lỏng đồng dạng rượu chè ăn uống quá độ sẽ chỉ làm dạ dày không chịu nổi tại chỗ vỡ tan vậy làm sao bây giờ nghe vị này ngữ khí tinh thông y thuật lại cùng sở giang cùng một chỗ hoài nghi là bằng hữu của h ắ n thương hội y sư nhịn không được hỏi hắn cũng đi học đồ tiêu chuẩn bằng không thì sớm đã bị y quán tuyển nhận rồi không có khả năng ở lại cửa hàng đương cái gì y tế nhân viên đi lấy hai mảnh mười năm phần thanh bản lề tới lấy thêm một cây ba năm phần tuyệt mệnh thảo t ô ẩn nói tuyệt mệnh thảo vị này y sư không khỏi sửng sốt đây chính là kịch độc thanh bản lề có yên giấc tác dụng có thể phục dụng đối với nhân thể tổn thương không lớn nhưng tuyệt mệnh thảo là kích đ ộ n người bình thường phục dụng trực tiếp đoạt khí muốn thứ này làm cái gì lấy tới là được lông mi dương lên tô ẩn trong thanh âm mang theo chất vấn nếu là ngươi có những biện pháp khác có thể thử xem mặc dù không có tu vi nhưng lĩnh n g ộ ba mươi sáu loại kỹ nghệ kèm theo một loại uy nghiêm cùng khí độ ta vị này y sư xứng sở cũng đúng liền sở giang đều bất lực hắn lại có biện pháp nào dừng lại một chút cắn răng t ố t quay người ly khai thời gian không dài hai chủng dược liệu đã bị lấy đi qua kiểm tra một chút tô ẩn gặp năm cùng dược tính không có một điểm sai lầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đem hai mảnh thanh bản lề tách ra một mảnh đặt ở nữ hai mi tâm một mảnh đặt ở bụng dưới cuối cùng đúng miệng đem tuyệt mệnh thảo chất lỏng tích đi vào liên tục tích mười giọt nhiều một chút làm xong những n à y chờ một chốc một lát đem thanh bản lề lấy xuống đứng dậy đối với đôi phương bụng dưới tất cả c đạp bà h â người n muốn làm gì thấy như vậy một màn thương hội y sư bờ môi run rẩy dọa đến sắc mặt trắng bệnh dùng thanh bản lề làm cái gì hắn không có làm minh bạch nhưng huy độc đạp người nhất thanh nhị sở thân thể người tốt phục d ụ n g tuyệt mệnh thảo đều một giọt bị mất mạng vị này đều như vậy trả lại cho phục d ụ mười giọt ngại chết không đủ nhanh sao điều này cũng làm cho mà thôi đứng dậy đạp người đã rất minh bạch chưa rõ ràng không phải cứu người mà là giết người cái gì t h ủ cái gì h o á n đối với một cái nữ hải hạ ác như vậy tay đã xong vì cái gì tin tưởng thằng này một khi sở g i a n g y sư đi ra giải thích không thông chính mình tự i triệt để đã xong hộ vệ đội ở đâu mau đưa thằng này bắt lại lại kìm nén không được giống to một tiếng n g ư ờ i không nghĩ tới vị này đột nhiên trở mặt tô ẩn nhớ tới vừa rồi cử động vội vàng giải thích ta là ở cứu nàng cũng không phải là hại người đợi sở g i a n g y sư đến rồi lại cùng hắn nói đi người tới trước bắt lại chẳng muốn nghe hắn giải thích ý sư lần nữa hét lớn cứu người ha ha người bái kiến cứu người huy động cứu người đạp người hay sao đ ư ờ n g ta ngốc ca nghe được tiếng la bốn phía hộ vệ đội vội vã hướng bên này lao đến cái này tô ẩn sắc mặt khó coi túi đầu nhìn thoáng qua nữ hải lần nữa đáp thoáng một phát mạch có chút nhẹ nhàng thở ra không hề do dự quay người hướng thương hội đại môn chạy tới chờ bị chảo hắn mới không có ngu như vậy tuy nhiên bạo lộ tiểu sư thuốc thân phận đại diêm thành không ai dám đem mình như thế nào nhưng hiện tại trấn tiên tông tình cảnh không ổn hay vẫn là thấp điều một ít cho thỏa đáng khoảng cách đại môn vốn là không xa hắn phản ứng vừa nhanh rất nhanh chạy thoát đi ra ngoài hơi con lửa cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy như điên tựa hồ cảm nhận được người khác đuổi theo hôm nay con lửa trốn đặc biệt nhanh thương hội hộ người của vệ đội cưới tuấn mã cấp tốc đuổi theo kết quả càng đuổi càng xa cho đến rốt cuộc nhìn không thấy tung tích cái này là s a o là con lửa hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người đều ngộng con lửa có nhanh như vậy như thế nào cảm giác ở đâu có chút không đúng đâu chương sáu mươi bốn ị c h chuyển hồi dương pháp làm rất không tồi thấy mình con lửa rõ ràng chạy qua một thất con tuấn mã t ô ẩn thỏa mãn nhẹ gật đầu xem ra không có phí công dưỡng nhiều năm như vậy thời khắc mấu chốt hay vẫn là rất đáng tin cậy ngươi sẽ không phải có thực lực biến thành yêu thú đi à nhà trong nội tâm khẽ động nhìn về phía dưới háng đại hắc a không a không vẻ mặt ngốc manh con lửa lên tiếng hí giải xem ra là ta suy nghĩ nhiều gặp nó thể thốt phủ nhận tô ẩn lắc đầu thang này cùng chính mình lâu rồi ăn hết không ít lương thực khai trí có thể nghe hiểu người lời nói lực lượng lớn chút tốc độ nhanh chút ít có thể lý giải có thực lực khả năng không lớn dù sao yêu thú cũng muốn tu luyện không có công pháp như thế nào luyện cũng không thể chỉ dùng chân sẽ đem người đá chết ta được rồi đi về trước đi gặp mặt trời tây rơi tùy thời đều xuống núi tô ẩn không tại xoắn suýt những này cưới con lửa rất nhanh hướng ẩn tiên cư phương hướng bay nhanh mà đi mà dưới người hắn con lửa gặp không tại truy vấn lặng lẽ thở ra một hơi chạy nữa nhanh như vậy ta đặc sao t i ể u là con la đại diêm thương hành m à q u ê n vội vã hướng bạch đi nhiên chỗ địa phương đi về phía trước vừa đi vừa nghe sở giang giải thích tình huống nghe được càng nhiều sắc mặt càng khó xem ngươi cho nàng phục d ụ n g bổ khí đan vâng sở giang giải thích nàng tức giận huyết lương thiếu trong cơ thể sinh cơ sói mòn quá nhanh muốn kéo lại tánh mạng chỉ có thể dùng bổ khí đan bổ sung nguyên khí chống cự tiêu hao nếu không ta sợ đợi không được tổ sư tới người sẽ không có ngu xuẩn một tiếng quát lớn đã cắt đứt hắn mà nói mà q u ê n trong thanh niên mang theo tức giận bổ khí đan dùng nhân sâm lộc đùng tuyết liên thiên thanh thảo hạ dương hoa các loại đại bổ c h i vật dung luyện mà thành thuộc về đại bổ đan dược tu luyện giả trọng thương hoặc là chân nguyên trong cơ thể bất lực hoàn toàn chính xác có thể phục d ụ n g dùng để khôi phục sinh mệnh lực có thể nàng quanh năm ốm đau cuốn thân suy yếu đến cực điểm trực tiếp phục d ụ n g loại này hổ làng chi dược làm sao có thể thừa nhận được cưỡng ép uy xuống dưới cùng trực tiếp giết nàng có cái gì khác nhau tuy nhiên suy đoán mấy ngày nay bạch dĩ nhiên bệnh tình hội phát tác có thể không nghĩ tới nhanh như vậy càng không có nghĩ tới vừa v ậ n chính mình không tại bên người vị này dùng ngu xuẩn nhất cứu chữa chi pháp càng nghĩ càng giận m à quên quay đầu quát lớn vân phong hắn ngu xuẩn ngươi cũng ngu xuẩn chẳng lẽ t i ể u không dạy qua hắn hư không bị bổ bốn chữ này chẳng lẽ không biết suy yếu quá lợi hại tối kỵ nhất dùng như vậy cương mánh dược mang cái này lần thứ nhất gặp mặt đồ chắc chai quá mất thân phận đành phải đem khi rơi tại cái này học tập đồ tôn trên người ta vân phong y sư sắc mặt chấp nhận hư không bị bổ là y sư phối dược trong thường xuyên nhìn thấy hắn khẳng định đã dạy nhưng tình huống nguy cấp không biết đối phương bệnh tình dưới tình huống trực tiếp dùng thứ này cũng không tính làm sai à. đừng nói đối phương coi như là hắn khả năng đều biết sử dụng gặp sư tổ tức giận sở giang lạnh run một câu cũng không dám nói vừa rồi hình như là có người khuyên hắn không muốn cho đối phương ăn thứ này có thể giống như bị hắn quắt lớn rồi đương nhiên lúc này thời điểm khẳng định không dám nói ra bằng không thì tổ sư nhất định sẽ đem hắn bổ cái kia làm sao bây giờ chờ thái sư phụ m a n g xong vân phong y sư lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đồ đ ệ theo như lời loại này chứng bệnh hắn cũng chưa từng thấy qua không phục dùng bổ khí đan xem tánh mạng suy yếu tốc độ không dùng được nửa nén hương người sẽ không có dùng hao tổn càng đại c ê u tính toán hắn cũng thúc thủ vô sách qua đi xem a nếu như đã đoạn tuyệt hô hấp thần tiên đều không có biện pháp cứu được nếu là còn có chút tánh mạng ngược có lại là biện thể thử xem ân phong y sư đột nhiên sắc mặt sư phụ nói là... thuyết, mà t thái chẳng nhận, nói phụ lẽ quyên gật đầu bạch thi nhiên thân thể vốn là không tốt hơn nữa phục dụng bổ khí đan hư không bị bổ bình thường biện pháp dám chắc được không đã thông có thể lịch chuyển hồi dương pháp sớm đã thất truyền một khi xuất hiện sơ sẩy thật sự vô lực hồi thiên thần tiên khó cứu được vân phong y sư tràn đầy lo lắng ta làm sao không biết nhưng hiện ở loại tình huống này còn có càng tốt biện pháp m à q u ê n lắc đầu vân phong y sư nói không ra lời trầm mặc một lát đúng vậy à đã không có càng tốt biện pháp rồi sinh cơ suy yếu liền bổ khí đan đều vô dụng nói rõ dĩ nhiên đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng bình thường trị liệu hiển nhiên không có hiệu quả lão sư cái gì là nghịch chuyển hồi dương pháp hơi nghiêng sở g i a n g lại nhịn không được hỏi lên nghịch chuyển hồi dương pháp là không biết bao nhiêu năm trước đại lục một vị c ử u phẩm đ ỉ n h phong ý sư vì cứu người yêu của mình mà sáng tạo ra cái gọi là nghịch chuyển hồi dương trên thực tế t i ể u là hướng chết mà sinh vân phong ý sư giải thích nói hướng chết mà sinh ân vô luận là bệnh nặng hay vẫn là năm suy người trước khi chết đều có một cái thời gian ngắn ngủi đ o ạ n nội tinh thần tư duy thậm chí thể năng đều viễn siêu bình thường đ i ể m ấy ngươi nên biết ta vân phong y sư hỏi hồi quang phản chiếu sở ra nghi hoặc xem ra đúng vậy tựu là hồi quang phản chiếu cái gọi là nghịch chuyển hồi dương pháp tựu là lợi dụng đặc thù thủ đoạn lại để cho người gần như tử vong tìm kiếm cái này thời gian ngắn ngủi điểm một khi tìm được trước kia thể nhược không thể phục dụng thuốc bổ lúc này có thể phục dụng còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa vân phong y sư nói như vậy trải qua c h ẳ như vậy chút thời gian phục dụng thuốc bổ có thể luyện hóa bao nhiêu ai có thể cam đoan trùng hợp đánh vỡ tử vong giới hạn sống sót đúng vậy a quá khó khăn vân phong y sư lắc đầu không chỉ có là thời gian đ o ạ n không pháp nắm chắc vấn đề còn hữu dụng thủ đoạn gì có thể làm cho hắn lập tức phải chết lại lại không phải chân chính tử vong tình huống bình thường chỉ dùng để k í c h độc có thể mỗi người thể chất bất đồng trạng thái bất đồng hạ bao nhiêu có thể vừa v ậ n bảo chỉ cái này điểm tới hạ đừng nói là ta t i ể u tính toán cựu phẩm y sư cũng không có đem nắm loại thủ đoạn này c h ị không hết hẳn phải chết không nghi chưa cho tốt rồi không nghĩ biện pháp giải trừ bệnh căn dùng không được bao lâu đồng dạng sẽ chết cho nên truyền lưu cũng không rộng thái sư phụ vị kia sáng chế bộ này phương pháp ý sư có thể thành công vân phong y sư đạo thành công rồi nhưng là chỉ vì người yêu riêng thọ kéo dài một tháng về sau có người thử qua mười không còn một nói cách khác mười người liền một cái sống sót đều không có m ạ quyên lắc đầu thở dài một tiếng bạch dĩ nhiên hiện tại cái dạng này mặt khác thủ đoạn dĩ nhiên vô hiệu cũng chỉ có thể dùng loại này t a y đoạn rồi thành công sống lâu một thời gian ngắn thất bại ta tự mình đi tìm đại d u y ê n hoàng thất thình tội không đến cuối cùng trước mắt ai nguyện ý dùng loại thủ đoạn này mà bây giờ thật sự không có biện pháp rồi qua đi xem a chỉ mong còn có thi triển cứu chữa cơ hội ba người nói xong thương hội bán ra dược liệu quầy hàng đã xuất hiện tại ánh mắt một đống hộ vệ đang đứng tại nguyên chỗ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà bọn hắn lo lắng nữ hải Giờ phút này chương í sáu mươi lăm bạch thi nhiên sống sở giang y sư là cái thiếu niên làm cho cùng ta không có quan hệ thương hội hộ vệ đội có thể chứng minh gặp chính chủ đi vào thương hội Y sư sắc mặt trắng bệnh không ngớt lời giải thích không có để ý tới hắn nói nhảm mà q u ê n vội vã đi vào trước mặt ngón tay khoác lên nữ hải thủ đoạn khuôn mặt trở nên tái nhợt thế nào vân phong y sư đồng dạng nhìn sang rất nhanh toàn thân lạnh như băng chết dùng hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm đó có thể thấy được nữ hải sớm đã không có hô hấp thậm chí thân thể đều có chút cứng ngắt lại ân nhẹ gật đầu mà quyên đang nghĩ ngợi như thế nào hướng đại diễn hoàng thất hồi phục chỉ thấy trước mặt nữ hải đột nhiên r ồ n dập ho khan vài tiếng lập tức từng ngụm từng ngụm thở vội vàng nhìn lại nữ hải dĩ nhiên mở mắt trong ánh mắt tràn đầy mê mang nhìn nhau mọi người toàn bộ đều không thể tin được rõ ràng mạch đập tim đập hô hấp cũng không có như thế nào hội sống lại lần nữa đem tay đáp đi qua m à quên sắc mặt theo kinh ngạc dần dần biến thành kinh ngạc cảm giác của hắn ở bên trong trước mắt cô bé này chẳng những tỉnh táo lại thân thể cũng cường tráng một mảng lớn nếu không như trước khi như vậy hư ngực rồi t r ị liệu đã nhiều năm luận chế ra không biết bao nhiêu thất phẩm đan dược cho đối phương phục d ụ n g hoàng thất huống chi đem thiên tài địa bảo cho nàng đương c ơ ăn kết quả không có chút nào chuyển biến tốt đẹp như thế nào hôn mê một lần biến thành như vậy vân phong y sư đồng dạng mặt mũi tràn đầy hồng h y chuyện gì xảy ra xác định không nhìn lầm m à q u y ê n nhịn không được hỏi ta bạch thi nhiên tràn đầy không giải ta cũng không biết vừa rồi đột nhiên bất tỉnh nhưng hiện tại không có việc gì rồi hơn nữa khỏe mạnh không ít thấy nàng nói không nên lời cái gì m à q u y ê n ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa thương hội y sư người mới vừa nói là thiếu niên kia làm cho đến cùng chuyện gì xảy ra là như thế này l i ê n vội vàng không người thương hội y sư mở miệng nói sở g i a n g y sư đi về sau một thiếu niên nói hắn có thể chữa trị ta tưởng rằng sở y sư đệ tử các loại sẽ không để ý dựa theo hắn nói mang tới thanh hợp diệp cùng tuyệt mệnh thảo tuyệt mệnh thảo vâng cẩn thận nói nói mà quên thần s ắ p ngưng tụ vốn ta cảm thấy hắn khẳng định phải cứu người ai ngờ tiểu tử kia trước đem thanh hợp diệp đặt ở vị cô nương này mi tâm cùng rốn sau đó đem tuyệt mệnh thảo chất lỏng nhỏ tại trong miệng của nàng nhưng lại vượt qua mười dọn thương hội y sư càng nói càng khí không chỉ có như thế còn đối với nàng l i ề n kích sáu chân đối đ ạ i ta phát hiện không phải cứu người mà là muốn lúc giết người đã mượn rồi may mắn vị cô nương này cắt nhân thiên tướng bằng không thì khẳng định đã bị chết nữ hải có thể tỉnh lại hắn cũng rất n g h i hoặc nhưng căn vốn không nghĩ tới là thiếu niên nguyên nhân còn tưởng rằng là vận khí tốt mệnh không có đến t u y ệ t lộ đợi một chút đã cắt đứt đối phương lắm lời mà quên ánh mắt lộ ra một k i a kích động cùng run rẩy ngươi nói vị thiếu niên kia đem kịch độc tuyệt mệnh thảo chất lỏng uy đến trong miệng của nàng đúng vậy a ta lần thứ nhất nhìn thấy người xấu xa như vậy hôn mê cũng còn không đúng tha thương hội y sư lại nhải không để ý tới hắn nói nhảm mà quên thanh em r ồ n r ậ p thanh hợp diệp đâu thoa tại trên người nàng bao lâu đối phương lại ở chỗ nào đạp sáu chân mong rằng ngươi có thể nói rõ chi tiết tinh tường là không nghĩ tới trước mắt vị này đối với tên kia thủ đoạn sát nhân như vậy cảm thấy hứng thú thương hội y sư nhớ lại thoáng một phát nói thanh hợp diệp thoa tại trên thân thể đại khái ba mươi hô hấp à, trong lúc cho độc dược ăn sau đó tại ngực trong bụng tất cả đạp ba chân nắm đấm siết chặt mà quên lần nữa hỏi vậy ngươi cũng biết thanh hợp diệp cùng tuyệt mệnh thảo năm dược liệu chính là ta lấy đương nhiên biết rõ thanh hợp diệp m ộ ư ơ i năm tuyệt mệnh thảo ba năm thương hội y sư đạo ta hiểu được thì ra là thế đem sở hữu tin tức tại trong óc xử lý một lần mà quên trên mặt kích động khó hơn nữa ngăn chặn lần nữa nhìn về phía thanh tỉnh nữ hải y y hẻ nhiên công chúa quả nhưng người hiền đều có thiên tướng vận khí thật tốt quá bạch y nhiên hiển nhiên không có hiểu được có chút n g h i hoặc không chỉ có là nàng vân phong y sư cũng nghe không hiểu ra sao nhịn không được hỏi thái sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra còn nhớ rõ trên đường cùng các ngươi nói nghịch chuyển hồi dương pháp sao cưỡng chế ở kích động Mạc q u y ân nhẹ gật đầu mạc quyên nói nói với các ngươi thoáng một phát đến cùng chuyện gì xảy ra a y nhiên công chúa hôn mê về sau sở giang trực tiếp cho nàng phục dụng bổ khí đan cùng một ít đại bổ nước thuốc dựa theo tình huống bình thường h ư không bị bổ nàng ngay lúc đó tình huống hẳn phải chết không nghi thần tiên cũng khó khăn dùng cứu sống mọi người gật đầu chuyện này trên đường t i ể u phân tích ra đến rồi đã không tính bí mật về phần bạch tuy nhiên tắc thì là lần đầu tiên nghe nói sắc mặt có hơi trắng bệnh ám tự may mắn tuy nhiên không phải y sư nhưng chữa bệnh lâu rồi biết rõ cái gì dược có thể ăn cái gì dược không thể ăn thể chất của nàng trực tiếp phục dụng bổ khí đan lại vẫn có thể còn sống sót quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá nàng lâm vào hôn mê thân thể tình huống lại thập phần không xong cứ việc sở g i a n g dùng c h â n khí hỗ trợ luyện hóa dược lực dược vật như trước không có nhanh như vậy đi khắp toàn thân hôn mê dưới tình huống hấp thu năng lực vốn là yếu hơn nữa thân thể gần như tử vong nội tạng huyết dịch tuần hoàn đều hạ thấp đến thấp nhất cứ việc phục d ụ n g rất nhiều đại bổ chi vật nhưng trong thời gian ngắn nhưng lại không luyện hóa đương nhiên thuốc b ổ một khi bộc phát hiệu quả cũng tự thật sự không cứu được xảo tự xảo tại sắp bộc phát lập tức t hai i niên i ế u k dùng d thanh hợp ệ p đ e mảnh hắn phong. ánh theo phủ, thanh hợp diệp, có lại để cho người an thần, thôi miên hiệu mắt lượng Con sáng, quên mang nồng người an miên lực lại có diệp, mà đậm tỏa q u để bội tu u l y ệ giả p ụ c diệp ụ n ngủ húng g đều lâm vào ngủ say, c một mảnh tu vi, hơn nữa thân thể cái có Cho vi, hài. hai i không hơn nữa nữ nên, suy yếu d t ử một phóng vốn nên điên cuồng hấp thu dược lực thân thể lại không có động tác thuốc bổ hiệu quả cũng đã bị lập tức gián đoạn rồi mọi người tất cả đều chấn động nhất là vân phong y sư miệng hà khai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gắt gao không khép được loại này chỉ liệu thủ đoạn vượt ra khỏi lẽ thường qua ý nghị hao huyền rồi bình thường khai sai dược muốn đền bù chỉ có một loại phương pháp cho đối phương phục dụng tương khắc dược tề thật giống như chúng độc phục dụng giải độc đan đồng dạng chỉ cần trong người có thể trung hòa lại bá đạo dược vật cũng sẽ không hiệu quả nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không có làm như vậy ngược lại dùng một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn tại sao phải làm như vậy tuy nhiên chiều sâu hôn mê người hấp thu dược vật tốc độ rất chậm nhưng vẫn là hội hấp thu hơn nữa vốn là gầy yếu lại để cho hắn hôn mê chẳng lẽ sẽ không sợ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại chương 66, lương thực chín ta biết rõ các ngươi nghĩ cái gì nhìn ra ý nghĩ của hắn mà quên tiếp tục nói phục d ụ n g đối ứng dược vật trung hòa bình thường là cái biện pháp tốt nhưng y nhiên công chúa thân thể đã không chịu nổi mặt khác một loại dược lực trùng kích rồi mấu chốt nhất chính là những thuốc bổ này hắn không muốn lãng phí là dược ba phần độc cô bé này không phục dược đô muốn chết lại phục dụng trung hòa tùy ý cả hai trong người tranh đấu chỉ sợ trung hòa quá trình còn không có chấm dứt người cũng đã không còn thở cho nên nói dùng thanh hợp diệp gián đoạn dược vật hấp thu đây là quá trình trị liệu ở bên trong cái thứ nhất thần cấp thao tác mà thứ hai thì càng làm cho người kinh diễm rồi bội phục chi ý càng ngày càng đậm mà quên tiếp tục nói ba năm phần tuyệt mệnh thảo chất lỏng đối phó tu luyện giả hiệu quả không tính quá lớn nhưng đối phó với người bình thường một giọt có thể bị mất mạng dựa theo bình thường suy luận y nhiên công chúa như vậy suy yếu hơn nữa sắp đoạn tuyệt hô hấp nửa tích độc dược đều không chịu nổi vân phong y sư gật đầu hắn t u nghĩ như vậy đều tùy thời sẽ chết rồi t i ê u tính toán thi triển lịch chuyển hồi dương pháp uy kịch độc có lẽ cũng ít tại thường nhân a như thế nào muốn uy nhiều như vậy suốt một ư ơ i d ọ t hắn đều chưa hẳn có thể nhận được ở đây mới là để cho ta bội phục nhất địa phương y nhiên công chúa là suy yếu là tùy thời đều sẽ v ỡ t lạc nhưng nang thở nhỏ n h i ễ bệnh từ nhỏ đến lớn phục dụng chân quý dược vật thật sự nhiều lắm những dược vật này đại bộ phận có giải độc công hiệu nói cách khác mặc dù lâm vào hôn mê thân thể không sẽ chủ động hấp thu dược lực gặp được kịch độc cũng có thể hóa giải một ít mà quyên nói cho nên tuyệt mệnh thảo số lượng muốn viễn siêu thường nhân mới có thể cầu nguyện hiệu quả mà mười d ọ t nhiều một chút đúng là cái này giới hạn giá trị thì ra là trước khi theo như lời đã có thể làm cho người lâm vào hồi quang phản chiếu lại không đến mức bị mất mạng mà cái này lượng coi như là ta thay ý nhiên công chúa trị liệu rất nhiều năm đối với tình huống của nàng rõ như lòng bàn tay như chưa suy tính không ra đến mà đối phương chỉ là giữ bắt mạch t i ể u làm được quả thực thần hồ kỳ kỹ đồng tử co rút lại vân phong y sư run rẩy đây cũng không phải là ý thuật mà là thần thuật rồi y sư thực có thể làm được điểm ấy đằng sau sự tình các ngươi có lẽ đã hiểu uy hạ độc dược lại để cho y nhiên công chúa lâm và o hồi quang phản chiếu sau đó cởi bỏ thanh hợp diệp lại để cho dược lực tiếp tục phát tác về phần đạp sáu chân là vì lại để cho dược vật càng tốt hóa giải tuy nhiên động tác thô lỗ chút ít cùng một ít bác sĩ thu y thủ đoạn có chút tương tự nhưng lại có thể rất nhanh lại để cho dược lực phát huy hiệu quả ngắn ngủn mấy hơi thở đoán được thân thể chính thức tình huống làm ra loại này trị liệu thủ đoạn không sai chút nào vị thiếu niên này ý thuật ta xa xa không kịp cảm khái một tiếng m c quên y ánh mắt lửa nóng lần nữa nhìn về phía thương hội y sư không biết vị này y nhiên công chúa ân nhân cứu mạng hiện ở nơi nào chẳng lẽ các ngươi đã thỉnh tới ra đầu t ê dần sắp đ ổ tung thương hội y sư b ở m ô i không ngừng run rẩy ta ta cho rằng hắn muốn giết người liền hô hộ vệ đội bắt lại ai ngờ thằng này chạy nhanh chóng trực tiếp trực tiếp chạy thoát bắt người tràn đầy hưng phấn mạc quên sắc mặt c h ắ n g n h ậ n đây chính là một vị y thuật vượt qua c ử u phẩm ý sư ngươi lại muốn c h à o hắn ngươi ngươi đối phương tân tân khổ khổ cứu người lại bị thằng này phái người c h à o có thể tưởng tượng hắn lúc rời đi muốn nhiều thất vọng nhiều sao không lại cứu người cũng thành sai lầm nên có nhiều thất vọng đau khổ vượt qua c ử u phẩm trước mắt một hắc thương hội ý sư không có thiếu chút nữa ngất đi hắn tuy nhiên bị người gọi ý kìa sư trên thực tế chỉ là học đồ mà thôi đại diêm thành lợi hại nhất vân phong y sư cũng không quá đáng tứ phẩm bị chính mình trảo chính là cái kia vậy mà vượt qua cựu phẩm loại người này t i ê u tính toán tại đại nguyên châu đại càn châu loại địa phương này cũng là cao cấp nhất thật hay giả hơi nghiêng sở giang đồng dạng l ệ n h run thiếu niên kia hắn cũng quát lớn qua đã xong đây là ngại mệnh trường sao như thế nào trốn hay sao các ngươi không có đuổi trở về ngăn chặn trong lòng tức giận mà quên lần nữa hỏi chúng ta cưới tuấn mã đuổi một hồi thủy chung không có đuổi theo đành phải trở lại rồi hộ vệ đội trưởng xấu hổ trả lời cưới ngựa đều không có đuổi theo chẳng lẽ hắn cưới lấy cái gì yêu thú lợi hại mà quên sửng sốt trong thành thị không phi hành mà nói ngựa xem như chạy nhanh nhất động vật một trong rồi có thể so sánh cái này còn nhanh không phải là nào đó yêu thú lợi hại a nếu như là biết do giống cũng có thể xác định thực lực của đối phương cùng thân phận không phải yêu thú sắc mặt một hồng hộ vệ đội trưởng liên tục k h o á t tay đó là cái gì là đầu nhẫn nhịn nửa ngày hộ vệ đội trưởng cắn răng con lửa màu đen con lửa con lửa m à q u ê n đợi tại nguyên chỗ một đám tuấn mã không có chạy qua một đầu con lửa cao nhân con lửa cũng đều như vậy sóng đấy sao mặc lão người này ta và ngươi đều gặp tự là ly khai dư phủ lúc chứng kiến chính là cái k i ệ c t h ở i lửa thiếu niên bà thi nhiên xen vào nói là hắn mà q u ê n giật mình ý thức được cái gì đồng tử lần nữa co rút lại chẳng lẽ dư lão bệnh cũng là hắn t r ị tốt nếu thật là như thế y nhiên công chúa bệnh của ngươi được cứu rồi bạch thi nhiên gật đầu lần nữa nhớ lại thiếu niên bộ dáng trong mắt sùng bái chi ý càng ngày càng đậm cứu chữa dư lão mà không kể công không lưu tính danh cứu chính mình bị người đuổi theo đều không có giải thích không nói ý thuật đơn phần này nhân phẩm cùng tình cảm sâu đậm t i ể u là đại diễn vô số tuổi trẻ tài tuấn đều xa xa so ra kém không biết có người nhìn ra hắn cứu người thủ pháp tô ẩn giờ phút này rốt cục đuổi tại trước khi trời tối về tới ẩn tiên cư nha đầu kia đoán chừng đã tỉnh đến lúc đó sẽ không người đã cho ta muốn giết người nhảy xuống lưng lửa nhẹ nhàng cười cười hắn trị liệu phương pháp người bình thường rất khó coi hiểu nhưng chỉ cần người sống rồi chính mình cái gọi là tội giết người tên tự nhiên mà vậy t i ể u tiêu trừ đi vào sân nhỏ lập tức ngửi được một cỗ mùi thơm lương thực chín quay đầu nhìn lại tô ẩn cái này mới phát hiện trong nội viện loại lúa mì gạo các loại dĩ nhiên thành t h ủ tản mát r a nồng đậm hương khí lúa mì trước m à i thành bột mì gạo tắc thì nở rộ tràn đầy vui vẻ theo trong chữ vật giới chỉ lấy r a liêm đao liền hướng đầy đất lương thực đi tới chín tự nhiên muốn thu hoạch bằng không thì rớt xuống đất tự lãng phí khục khục ho vài b ú n máu cực nhạc đại ma vương lần nữa tỉnh lại tôi ẩn lại để cho lão quy anh vũ chiếu cố hắn tự nhiên lại bị cuồng đánh một trầu không được phải đi ta thật sự không muốn chết hàm răng cắn chặt gặp anh vũ chúng không tại gian phòng đại ma vương dãy rủa lấy đứng dậy dãy rủa lấy đẩy cửa đi ra ngoài lập tức chứng kiến một thiếu niên trong sân thu hoạch lúa mạch phần phật liêm đao nhẹ nhàng vẽ một cái một mảng lớn lúa mạch tiêu nằm xuống một c ố nồng hậu d ậ y đặc thánh nguyên c h â n ý tại bốn phía không ngừng chạy sôi kích động cái này cái này là tiên khí khuôn mặt một trắng cực nhạc đại ma vương cứng ngắc tại chỗ chương sáu mươi bảy đại ma vương kéo mải tiên khí đại lục đã từng xuất hiện qua thậm chí một ít đại tông môn c h ấ n tông trí bảo tự là thứ này đây là tiên nhân mới có thể sử dụng pháp bảo tùy tiện một kiện đều cường đại vợ cùng không luyện hóa đừng nói hắn hiện tại coi như là tông sư thậm chí truyền thừa cảnh cừng giả đều cầm không nổi đến sẽ bị trực tiếp đẻ chết ma thiếu niên chẳng những nhẹ nhõm cầm lên còn như s ử cánh tay giống như sử dụng thực lực này trước khi đã cảm thấy rất cường đại rồi không nghĩ tới xa xo tưởng tượng lợi hại lạch r u n đại ma vương yết hầu phát khô khó trách ba đầu thú sùng hội cam tâm tình nguyện thần p h ụ thực lực này quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung mặc dù toàn thịnh kỳ hán đoán chừng cũng sẽ không so lúa mạch nhiều kiên trì bao lâu đúng rồi t h á n h nguyên trần ý trước hấp thu nói sau tuy nhiên rất muốn chạy trốn nhưng cũng biết một khi ly khai sân nhỏ nồng như vậy dạy thánh nguyên chân ý khẳng định tìm không thấy rồi không dám chần chờ lập tức ngồi dưới đất không ngừng hấp thu nương theo loại này tiên giới đều rất ít gặp lực lượng r ũ n g mánh vào thân thể thương thế lần nữa chậm chạp chuyển biến tốt đẹp không biết qua bao lâu thương thế tuy nhiên không có triệt để khôi phục nhưng đào tẩu đã không thành vấn đề rồi trước kia còn nghĩ đến thuần phục con lửa đoạt xá tô ẩn hiện đang nằm mơ cũng không dám suy nghĩ có thể đào tẩu tự là hy vọng xa vời lần nữa mở to mắt đại ma vương đang muốn thiết kế thoáng một phát đào t à u lộ tuyến chỉ thấy một đôi cực lớn con lửa mắt xuất hiện tại trước mắt ngươi đã tỉnh nhanh lên một chút kéo mải móng trước cầm roi ra con lửa tràn đầy hưng phấn đại ma vương ngẩn ngơ nhìn cái gì vậy chủ nhân khai báo những lúa mì này ngày mai trước khi trời tối muốn toàn bộ mải thành một mì con lửa một chỉ theo nó chân phương hướng nhìn thoáng qua cực nhạc đại ma vương thân thể lập tức nhoáng một cái cách đó không xa ma bàn trước mặt trồng chất một đống lớn lúa mì t r ừ n g hơn vạn cân nhiều hạt hạt no đủ tản mát ra thánh khiết khí tước toàn bộ mài thành mặt trắng hốc mắt một hồng đại ma vương muốn khóc nhanh lên thấy hắn không không muốn động con lửa chừng thu hút con người làm làm sùng vật phải nghe theo lời nói v à n g không thì ta giết chết ngươi vâng là cổ rụt rụt đại ma vương không dám phản bác đi vào ma bàn trước mặt đem lương thực để vào trong đó dùng đem hết toàn lực thôi động c á c bột mì bị mài tốt c h ạ y xuôi đi ra trắng l o á n g như là bông tuyết thương quá kéo một hồi đại ma vương không ngừng nuốt nước miếng